Âm Tam Tiểu. Âm Tam Tiểu, này chỉ là ngươi phòng đoán, phòng đoán Bạch Phúc quý lòng mang cảm ơn, nhưng là còn có một loại khác tình huống, hắn đối với ngươi lòng mang oán hận, oán hận năm đó ngươi đem hắn mang ly khu rừng đen, độc lưu Bạch xương Bình một người nhận lấy cái chết. Bạch Phú Dung cất cao giọng nói, kia năm đó ly xanh đen chết thảm liền rất nan giải thích. Âm Tam Tiểu cười lạnh, vậy ngươi như thế nào giải thích lúc sau mà thanh thử chết thảm. Mắt thấy hai người ngươi một câu ta một câu đổi lời nói, không khí càng ngày càng khẩn trương cơ sương nhất sẽ xem ánh mắt chạy nhanh một bên xả một cái được rồi được rồi ta cảm thấy bạch trưởng quầy nói có lý huyền vũ đại lão cũng là vì chúng ta hảo như vậy đi ta mặc ra ra đầu người phái ra mấy đội người bắt thượng duyên bất đồng lộ tuyến triều đôn hoàng phủ phương hướng đi xem đệ nhất nội dung quan trọng trước không cứu người đơn đi xem coi tình huống mà định nếu bạch ra tiểu ca là cái tốt liền nhân tiện cứu trở về tới như thế nào cự tử người điều giải trạng mọi người đồng thời gật đầu ý kiến hay bạch phù dung ngẩng đầu vọng nguyện xem tinh phán sát trời chầm trước sau nói như vậy đi cho ta một đêm thời gian ta cấp mặc ra các huynh đệ làm đồ vật bác thượng yêu giới muốn phiên nhạn đáng sân hệ trong núi hung thú vô số không an toàn thực ta lưu cái đồ vật cho các ngươi đường xá sẽ phương tiện rất nhiều ta hiểu được mặc ra sơn trại năng lực nhất lưu ta làm một cái ra tới mặt sau mười cái đều không cần lo lắng cơ sương bất mãn cái gì kêu sơn trại chúng ta rõ ràng là động thủ năng lực cường nổ mạnh hảo sao bạch phù dung chạy nhanh chân an đúng đúng đúng nhiều năm kỳ ngộ mặc ra là ta trung thành nhất cùng có khả năng bằng hữu cơ sương rầm gì nói này còn kém không nhiều lắm chân trời một loan câu nguyện chớp động lanh quang rừng ở sông dài phía trên phiên không dậy nổi một chút ánh sáng bờ biển bụi cỏ trung bạch phúc quý nheo khinh thân quyết dán mà cấp tốc bún tẩu thân thể nhấc lên sóng gió thổi đổ một mảnh nhỏ bụi cỏ hắn đã bị long tộc yêu tu đổi giết nửa tháng có thừa Từ Bắc Bộ Đôn Hoàng phủ tới rồi, hiện giờ tới gần Nhạn Đãng Sơn Quy Thiên phủ, một đường màn trời chiếu đất, bị thương vô số, ngay cả trên người này thân nhìn không ra nhan sắc áo choàng vẫn là từ một người long tu tử thi thượng lột xuống dưới. Thương thế không ổn định mắt trái giờ phút này rựe đau đến xương, máu tươi như nước mắt chảy xuống, làm ướt băng vải, Bạch Phúc quý thở dốc quay đầu lại chung quanh, tâm giác một lát an toàn, vội móc ra mảng bao chung đói thủy say trường an uống mấy khẩu, cảm thụ được tiên lực một lần nữa chứa tập quay quanh ở trong mắt nội, nhanh chóng điều tức nói đến chua sót nay đạm đến không hương vị say trường an vẫn là năm kia bạch phúc quý lặng lẽ lén quay về dự châu trộm tới quen cửa quen mẻo nhà mình tự quán tiên cửu lộc vương thế nhưng thật không phát giác uống lên hai năm từ năm thành nguyên tương uống đến bây giờ nửa thành đều không đến giữ lại tiểu lượng liền mình sau hai ngày có thể hay không căng đến qua đi cũng không biết bạch phúc quý trong lòng tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn không chung trăng lạnh màu xanh biển trên bầu trời bay qua mấy chỉ hình thù kỳ quái chim bay chấn cánh thanh thật lớn đáng tiếc ca Ngao đồng vẫn là không có thể bị ta một đao làm thịt. Bạch Phúc Quý hoảng hốt nghĩ, trên lưng đao thường từng đợt đau đớn. Phía sau có rất nhỏ phá tiếng gió truyền đến. Bạch Phúc Quý nháy mắt bừng tỉnh, cả người cơ bắp căng chặt, nhìn kỹ chung quanh, mấy cái hắc ảnh từ dưới ánh trăng xuống lại, thuộc về long tộc vẩy xẹt qua thảo diệp phát ra nhỏ giọng. Tới hảo. Bạch Phúc Quý trong lòng tính toán khoảng cách, rút ra xuyên vân kiếm, cắt đứt dưới chân dây thừng, tức khắc bốn phía mặt đất bắn ra gai nhọn lưới lớn, địa chấn truyền đến, thành công ngăn trở long tộc sát thủ bạch phúc quý trong lòng buông lỏng trên người đau thương đau đớn càng đều đột nhiên mặt đất rạn nức, kịch liệt chấn động truyền đến long loại cứng rắn lân giáp đi qua với ngầm kiên cố đại địa ngăn trở không được địa long bước chân bạch phúc quý kinh ngạc một giây địa long trước mắt thoán đến trước mắt đỉnh đầu không trung bỗng nhiên truyền đến một tiếng vươn tay tới bạch phúc quý ngẩng đầu thế nhưng trong trời đêm thật lớn chim bay buông xuống chim bay thượng có người ném xuống dây thừng dưới ánh trăng thấy không rõ bộ mặt nhưng là thời gian không cho người nghĩ lại cơ hội Bạch Phúc Quý bắt lấy dây thừng, âm vang thanh lại lần nữa vang lên. Chim bay chấn cánh cất cánh, cổ tạo nên cồn phong, ném đi mặt đất một tầng thiền thổ. Bạch Phúc Quý cụt một tay khó khăn theo dây thừng hướng lên trên bờ, dần dần tới gần chim bay kim loại sắc cái bụng. Lúc này hắn mới phát hiện, này lại là cái máy móc lưu tạo vật. Trong nháy mắt, hắn nhớ tới xa cuối chân trời bạch phủ dung trường quài, Ngay sau đó lắc đầu, sao có thể, dự châu khoảng cách quy thiên phủ thiên xa mà xa, hắn cho dù chết lặng thành bùn có thể hay không có một phủng đưa về dự châu đều là vấn đề hình chim phi hành khí càng bay càng cao phảng phất muốn chạm đến ánh trăng bạch phúc quý thổi gió đêm trên đỉnh đầu rối tiếp theo chỉ tay cơ xương mặt ở trong gió đêm bị thổi trắng bệnh đi lên đi mặc ra tìm ngươi hai tháng bạch phúc quý bạch phúc quý nháy mắt bị cảm xúc ngăn chặn hết hầu hắn lạnh lùng xem kỹ cơ xương cơ xương lộ ra một cái tươi cười đem hắn kéo đi lên chương chín mươi ba lục giải lừa lạc nguyệt hồ như nhau vãng tích thuần mỹ yên tĩnh Xanh biết hồ ngạn ôm lấy thâm lam hồ nước, như nhân cỏ xanh thượng nằm một mảnh đại gương. Trung quanh vây quanh một vòng tiểu nhị chỉ chỉ trò trò. Nguyên lai like đây là đại danh đỉnh đỉnh về Vân Kính bản thể bộ dáng a. Lý Không cứu nhướng mày nói, nói đến này đồng thau chi sắc thật là đẹp, cổ xưa tôn quý. Tiễn Cửu ra lời bình nói. Cửu ra lời này nói chú ý. Cơ xương nuốt mông ngựa nói, "Hắc, tốt xấu là ta huynh đệ dưỡng gần ngàn năm thần khí a." Chu Tước chớp cánh nói. Âm Tam Tiếu chu tước lời này nghe tới thật là biến níu về vân kính bị nhìn chằm chằm đến không được tự nhiên ngay sau đó kính trên mặt xuất hiện một hàng tự lại xem mắt ngủ âu u bọn tiểu nhị đồng thời ra tiếng nói một người một trên chân đi đem đại danh đỉnh đỉnh thần khí giấm hoa thám liêu xanh bạch phúc quỹ cánh tay trái đánh băng vải dựa nghiêng nhà gỗ cửa phòng nhìn bọn họ vui cười đùa giỡn trên mặt hiện lên hoài niệm chi sắc bạch phù dung mang sang tới một chén say trường an mạo nhiệt khí đưa cho hắn Ta mới vừa ủ rượu, uống lên. Bạch Phúc Quý mi Mizu mắt ứng, một ngụm uống làm, làm bộ không có uống ra tới trong rượu bị bỏ thêm một cân hoàng liên. Bạch Phú rung liếc xéo hắn, tính ngươi có ánh mắt. Ta cho ngươi nói, Phúc Quý ca, thành thành thật thật trả nợ, không từ mà biệt từ trước ba năm, lợi lăn lợi, hiện tại đến cho ta đánh không công chín năm mới có thể còn thanh tiền nợ, biết không? Bạch Phúc Quý rỗi cổ nuốt xuống khổ tiểu, ta tất nhiên là nguyện ý lưu lại, ta chỉ là lo lắng long tộc không muốn làm ta lưu lại bọn họ chỉ sợ ước gì đem ta thiên đao vặt quả bạch Phú dung chiều bên hồ kia bọn người kêu một tiếng đừng quá tao gương đại lão ngay sau đó quay đầu lại đối bạch phúc quý nói nói ngươi bổn ngươi thật liền không thông minh Kiếm ngao đồng đối ngao tam lập là cái gì thái độ ngươi nhìn không ra tới sao ngươi một cái trung giai tu sĩ thật đúng là có thể trời cao tam gia nguyên long tộc chính là tu chân giới tu sĩ cấp cao số lượng nhiều nhất thế lực nó nếu muốn giết ngươi ngươi liền sẽ không chỉ là mắt mù phế cánh tay đơn giản như vậy Phúc quý ca. Bạch Phúc quý. Bạch Phúc quý cười cười, trưởng quẻ, ngươi thật là một chút không thay đổi. Bạch Phù Dung trừng mắt, ngươi ý gì? Bạch Phúc quý lập tức lắc đầu, không ý gì. Về vân kính sắp bị này giúp tặc nhãi danh lăn lộn đã chết, đầy mặt hôi ngao ô okay, ở, Bạch Phù Dung. Ngươi rốt cuộc muốn hay không tới cứu cứu ngươi ngàn năm chiến hưu? Không cứu ta ta liền chú ngươi mỗi ngày làm ác ngộng, ngao. Gương kêu thảm thiết một tiếng bị âm tam tiểu nhấc chân dẫm trụ, dầm một chân, lạnh lùng nói nói bậy gì đó khi nào đã dạy ngươi áp chế chủ nhân về vân kính anh anh anh về vân kính ôa oh, ta không sống làm đời trước bị ngươi khi dễ đời này thay đổi chủ nhân còn bị ngươi khi dễ ta muốn tự toái lao tử không làm bạch phù dung chạy nhanh chấn ăn nói ngài nhưng đừng này không phải xem khó được thời tiết hảo làm ngài ra tới nằm mặt cỏ thượng phơi phơi nắng sao Hư gừ gừ không khóc không khóc lập tức chính là gương ngươi đại triển thần uy lúc Vệ vân kính dầm gì nói này còn kém không nhiều lắm cho chấm tắm rửa thay quần áo bạch phù dung y ỉa bạch phù dung bắt lấy gương tay bính ném vào lạc nguyệt trong hồ về vân kính lại là hét thảm một tiếng theo sau rầm một tiếng mặt hồ bắn khởi bọc nước bọn tiểu nhị bạch phù dung quỳ một gối xuống đất tam tức sau thổi huýt sáo làm cá yêu đem gương đưa lên tới về vân kính phun thủy nửa chết nửa sống ngươi ngươi này yêu bà tử bạch phù dung bạch phù dung cười tủm tỉm nói đa tạ khích lệ nói Nàng nghiêm mặt nói, không náo loạn, phơi xong thái dương tắm rửa xong nên làm việc. Ngay sau đó gõ gõ về vân kính bên trái, dựa theo quy củ, nói ra một cái tên. Đường mặt dự châu nho lâm thành thành chủ triệu thụy. Không cần kiếp trước, kiếp này là đủ rồi. Về vân kính vật mẹo, chính mình nhảy bắn tới rồi một cái ánh sáng tốt góc độ, bắt đầu biến ảo kính mặt. Một cái trẻ mới sinh xuất hiện trong gương, vành hai sinh vô cùng lớn, nhìn đặc có phúc. Mọi người đầu tế đầu quan khán dự châu châu chủ hữu lực người cạnh tranh chi nhất cuộc đời. Trẻ mới sinh, thiếu niên, nhược quán, mà đứng, bất hoặc. Mấy chục năm thời gian tức tức bị khắc vào trong gương, văn trong gương người bộ mặt trùng, con thành nếp nhăn, non nửa cái canh giờ qua đi, Tiểu quán người im ắng nhìn triệu thụy phấn đấu đến nay sinh mệnh, có thể nói xuất sắc, xuất sắc hơn người, khoan dung mà tâm trí kiên định. Trách không được triệu thụy đối thương đạo thân hòa, nguyên lai hắn mẫu ra thương nhân xuất thân A. Kỳ, hắn một cái thương nhân tử. Hôn cái gì nho lâm thành? Thường đi theo sĩ người hôn sao? Ta xem không nhất định, vừa rồi hắn chiến đấu cảnh tượng ta cũng thấy, căn bản nhìn không ra đinh điểm nho đạo bóng dáng. Ai, nhưng thật ra có điểm ta nhà chiến lược bóng dáng. Ha ha ha ha, kiểu ra ngài nhưng đánh đổ đi, nhân ra căn chính miêu hồng, đấu không lại ngài mươi cái tâm nhãn nhà chiến lược. Bạch Phú Dung vừa nhìn vừa ở trên vợ làm ký lục, một chuyến hình ảnh xem xong, nàng nhân vật sườn viết cũng làm không sai biệt lắm, gặm đặt bút viết đầu nói. Này triệu thụy dựng thân rất chính, không tồi. Tiểu quán bọn tiểu nhị sôi nổi gật đầu, là đâu, không đến 40 tuổi không minh kỳ thật là không tồi. Bạch Phù Dung theo sát thượng một câu, bất quá tự nhiên so ra kèm chúng ta tiểu quán bất luận cái gì một người, hắc hắc. Bọn tiểu nhị, so ngươi không thành vấn đề A, trưởng quay. Bạch Phù Dung. Nói xong, Bạch Phù Dung liền phải thu hồi về vân kính, tiến kiểu chạy nhanh hỏi, trưởng quay, không xem mặt khác hai người sao. Không xem có thừa kế hiểm nghi ta không nghĩ suy xét trợ hắn, mặt khác cái kia cam băng, ta tra xét tra nàng thật khi tình báo kết thân số lần rất nhiều, chồng trước cũng đã chết bảy tám cái. lời này nghe yến cửu sau lưng có điểm lạnh, đã chết bảy tám cái. bạch phù dung gật đầu, xem ra là cái hắc quả phụ, có thể hôn xuất hiện ở quy mô là một nhân vật, nhưng là ở không xứng lại tiến thêm một bước. tam gia nguyên Ngao Đồng đang ở trong phòng chán đến chết mà xem xét trị hạ mấy cái châu quận trước mấy tháng thuế bạc báo cáo. Đều nói Long Vương không hảo làm, tiểu Long Vương nhất tiêu xái, Ngao Đồng không tiếp nhận chức vụ phía trước chưa từng phẩm ra tới lời này đạo lý. Tới rồi thật thượng thủ xử lý chính vụ thời điểm, Ngao Đồng náo nhân đều phải nổ mạnh. Ngao Đồng, chính vụ là người đầu trọc. Bất quá chồng chất như núi công vụ không thể thoái thác, tốt Long Vương hẳn là tiêu xái lối lạc, cần cụ phụ trách, Ngao tính trẻ con chung, cổ vũ chính mình trong tay thuế báo buồn kẻ vô vị, Ngao Đồng Ngưng Thần cẩn thận xem xét, đồng thời trong tầm tay ghi nhớ khả năng tồn tại vấn đề chứa ngục, chuẩn bị ngày mai khiển người đi xem xét, bảo không chuẩn yêu cầu giết một người dân trăm người. Đột nhiên hắn ánh mắt dừng ở Hắc Nguyệt quận chứa ngục tượng. Quái, này mấy tháng Hắc Nguyệt quận đảo mỏ vàng. Sao đến thuế bạc phiên bội? Long Vương vừa nhấc đầu thấy trên vách quải Tam Giang Nguyên Thế Lực Đồ, này Hắc Nguyệt quận Lâm Biển rộng, nam diện xoa nhạn đãng sơn, phiên cái sơn là có thể đến ma giới thiên tâm các thế lực phàm vi. Ở Long tộc thế lực phạm vi nhất biên biên giác, năm rồi đều là thiếu thuế nhà giàu, sao đến năm nay phát đạt. Ngao Đồng ngay sau đó đưa tới Mưu thần Ngao Bốn thương nghị thảo luận. Ngao Bốn tới thực mau, đối mặt Ngao Đồng nghi vấn, Ngao Tứ ra trầm tư một lát, đưa ra chính mình giải thích. Vương thượng còn có nhớ hay không mấy tháng trước, ma giới tuân gia cùng Dự Châu đạt thành thương nghiệp lui tới tin tức. Ngao Đồng ân một tiếng, kia Dự Châu nghèo đường quẩn, không đáng để lo. Tứ thúc ngài tiếp theo nói, Ngao Bốn không tán đồng lắc đầu. Vương thượng có phải hay không đã quên láo hổ về núi dự châu bạch trưởng quầy? Ngao đồng ngẩn ra, đột nhiên trụ chán, chuyện này quá nhiều, thật cấp đã quên. Bất quá này cũng không nên a, tinh tế tiểu quán mấy năm trước bị đại diệm thiên đình đả kích nửa chết nửa sống, liền đại bản doanh nhà gỗ tử đều bị người khác đoạt lại đi rồi, không nên lên nhanh như vậy. Ngao bốn tỏ vẻ tán đồng, lý luận thượng xác thật không nên. Bất quá nếu chúng ta theo cái này giả thiết đi xuống đẩy, dự châu cùng ma giới đạt thành giao dịch, giao dịch vật phẩm vì tinh tế tiểu quán rượu, số lượng tạm thời mặc kệ, nhưng là nhà nàng rượu giá cả, ngài khẳng định rõ ràng. nói, ngao bốn ánh mắt dừng ở ngao đồng trong tầm tay trúc diệp thanh thượng, ý bảo, vương thượng ngài cũng biết, hắc nguyệt quận đặc sản lục giải lụa là chuyên môn phụ trợ tẩy thủy, phòng ngừa gân mạch bạo liệt dư liệu. ngài xem xem hắc nguyệt quận thuế báo cấu thành, có phải hay không lục giải lụa doanh số tăng nhiều? ngày đó tâm các cùng hắc nguyệt quận cách sơn, là nhạn đặng sơn hệ trung nhất lùn một tòa, hảo phiên thực a. Ngao đồng theo đi xuống giảng, tứ thúc ý tứ là nói, bao gồm thiền tâm các ở bên trong ma giới thừa dự châu người ân tình, thần diệu trợ tu vi, ma giới khai thác gân mạch, tẩy thủy giả tăng nhiều, đối lục giải lụa nhu cầu lượng cũng tùy theo tăng lên. Hắn làm cái động tác, bọn họ lật qua sở tới, chạy đến ta yêu giới tới mua đồ vật tới. Ngao bốn tán thành nói, vương thượng anh minh. Thương nghiệp ma lực liền ở chỗ, không cần nhân ngôn không cần vật lực, có thể tự nhiên hình thành thật lớn lực lượng, kéo động khắp nơi kinh tế. Giống như trong biển lốc xoáy mắt hấp dẫn ngàn tầng sóng thần. Ngao đồng. Ngao tính trẻ con chung rất là hụt hững, giống như đã từng chính mình chụp quá một cái tắt cho nhật hiện tại trưởng thành một cái tàng ngao, ẩn ở trong bóng đêm xa xa trừng mắt chính mình cảm giác. Này dự châu người, thật đúng là tiềm lực thật lớn, không thể coi thường A. hắn lẩm bẩm nói. Ngao bốn nhìn ra ngao đồng bất an, an ủi nói, vương thượng không cần lo lắng. kia bạch phù dung không phải cái hủ nho, sẽ không so đo cái gì ân ân nghĩa nàng càng để ý thuần túy thương nghiệp lui tới năm đó chúng ta yêu tiên thông thương có chỗ trống tự nhiên không đợi người rảnh rỗi ngao đồng cười nhạo tứ thúc thật là dễ quên lúc trước chúng ta cho rằng nàng chết ở về vân phủ khắp nơi thế lực giả mô giả dạng phung viếng ta tam giang nguyên chính là liền cái lời nhắn cũng chưa đệ một chút ta Kia tiểu quán trung đều là người nào ngài còn nhớ rõ sao âm trầm quỷ quyệt huyền vũ thần thú nhai măng tất báo tiên hạc yêu ác độc quả quyết binh ra tu sĩ nói tới đây ngao đồng xoa bóp mũi ngao buồn nhữ mày câu chuyện vừa chuyển mang đến sinh cơ lời tuy như thế chính là lúc trước ngao tam lập bị giết chuyện này chúng ta chính là buông tha bạch phúc quý hiện tại tuy bạch phúc quý biến mất với tam giới không biết tung tích nhưng là mấy năm nay đối ngoại tinh tế tiểu quán đều không có tính hắn phản bội ra phạm đại ác đồ đệ ta long tộc cao cao nâng lên nhẹ nhàng rơi xuống nàng bạch phù dung cần thiết thừa hạ cái này tỉnh việc này đúng là một cái hỏa hoãn giao tình cơ hội tốt ta ngao đồng đem thuế báo ném tới một bên trâm trọc nghiệm ai Sớm đâu, cái gì thương nghiệp không thương nghiệp, ta yêu giới tự cấp tự túc, lại không giống ma giới kia nghèo kết hủ lậu địa phương. Hướng nàng tinh tế tiểu quán túi đầu. Kiếp sau đi. Nói, hắn cầm lấy một khát phân công văn, vừa thấy không quan trọng, ngao đồng họa tào một tiếng, đem công văn bỏ qua, hoáng. Trước mấy tháng ma giới tu sẽ thống kê thần động kỳ thế nhưng gia tăng rồi năm nghìn nhiều. Bọn họ tưởng trời cao thấy long thần sao. Bạch Phú Dung, ngao tiểu ca, ngài xem, kiếp sau này không phải tới. Chương 94 Ngọn lửa cùng trưởng môn. Long tộc Tam Giang Nguyên đến tột cùng như thế nào đối đãi tái hiện lộ ra phục hưng dấu hiệu dự châu tử quán, tạm thời không biểu, Long Vương Ngao Đồng là cái tâm cao khí ngạo tâm khẩu bất nhất người, làm hắn rối răm kéo xuống thể diện, ít nói muốn rối răm mấy tháng. Ma giới gần nửa năm biểu hiện thực sự mắt sáng, Long Nguyên làm chủ, thiên tâm các xuất lực, nhất toàn ma giới nửa năm công tích toàn lục liền cố ý vô tình tan đi khắp nơi thế lực dẫn đầu người trước bàn. Tiên giới Thanh Thiên môn đại diễm thiên đỉnh vạn hoa chùa thần nông cốc Tiến Vân Mười Ba Châu, Lạc Nguyệt ven Hồ, tinh tế tiểu quán bọn tiểu nhị tại tiến hành cùng tam giang nguyên đồng dạng đối thoại. Ta đoán, kia ngao đồng quan sát đến ma giới xông ra biểu hiện thời gian, hẳn là muốn so khổng ra tiểu nhi sớm. Sở Nguyệt Hòa huy cái quốc cấp ven hồ dưa mầm tùng thổ, lau mồ hôi nói. Sở huynh nói có lý, long tộc địa hạt cùng thiên tâm các long nguyên giáp giới, đối ma giới tình báo tấu là một tháng một lần, thực thường xuyên, thực kịp thời. Tiến cửu phiên yêu giới dị văn lục ngẩng đầu nói bạch phúc quý đang ở dùng hồ nước rửa sạch cánh tay miệng vết thương chết ra nghe vậy nói hát nguyệt quận hát nguyệt quận là tam giang nguyên khu trực thuộc trung nhất tới gần ma giới đương khẩu trường quay năm thứ nhất tam vạn cân lẻ thần diệu đưa qua đi giàu có toàn bộ ma giới hàm dưỡng nhân tài hát nguyệt quận làm yêu giới quân sự pháo đài kinh tế tình thế còn có vật giới trình độ đều thực chịu tiếp giáp thiên tâm các khu trực thuộc ảnh hưởng mọi người đồng thời đầu tới ánh mắt bạch phúc quý bạch phúc quý sờ sờ cái mũi ngượng ngùng hỏi làm sao vậy Bạch trưởng quầy đem phao trứng phượng hoàng say trường an đại vò rượu dọn ra tới phơi nắng, nghe vậy cười nói, thật sự là không nghĩ tới một ngày kia, Phúc Quý ca cũng có thể phân tích chiến báo đạo lý rõ ràng. Bạch Phúc Quý ra mặt có điểm đỏ lên, rốt cuộc mấy năm nay ta ở giao quang quận cùng yêu giới hôn thời gian tương đối trường, nhiều ít biết một ít. Nếu không hiểu biết thấu triệt, ta có thể nào làm được đánh chết một cái quý tộc long đâu? Tuy rằng sát sai rồi đi. Trong tay trứng phượng hoàng cháy đen sắc cởi không ít, nhưng mặt ngoài phượng hoàng đồ đằng vẫn là không có sinh trưởng hoàn toàn hiện tại sát thượng chính là chỉ màu vàng nhạt thiếu nửa cánh gà con bạch phù dung ưu sầu thở dài ngón tay khấu khấu vỏ trứng chu tước uống no rồi rượu nằm ở mặt cỏ thượng đánh cách đầy mặt xong việc thỏa mãn bạch phù dung chụp hắn tiểu tướng quân cùng là không trung thần thú đôi chứng phượng hoàng có cái gì phương pháp sao chu tước trợn trắng mắt ta đã sớm chờ ngươi hỏi ta kết quả ngươi nghẹn lâu như vậy bạch phù dung chỉ giáo cho chu tước đương nhiên nói Phượng Hoàng là ta chi thứ, ngươi là ta người giám hộ, lý luận thượng tiểu ra ta cứu trợ một chút theo lý thường hẳn là, nhưng là, ta không hiểu được huyền Vũ nghĩ như thế nào hoặc là hắn nhớ tới không có, dù sao ta chính là nhớ rõ này vỏ trứng ra hỏa, đời trước cho chúng ta thêm không ít phiền thoái. Bạch Phù Dung trong lòng cảnh giác, thỉ như, Chu tước dùng tròng trắng mắt xem nàng, ngươi lại trang, lại trang ta liền mặc kệ. Bạch Phù Dung, Bạch Phù Dung chịu thua, hảo đi, năm đó hổ lao quan chi chiến trung. Phượng Hoàng sát thật cấp đường quân thêm rất nhiều phiền thoái. Chu Tước hừ một tiếng, ngay sau đó ai u một tiếng. Bạch Phú Dung chụp hắn ngốc mau một cái tát. Nhưng là làm bị đánh cuối cùng phản giết huyền vũ đều không có nói cái gì, ngươi lại nhảy cái gì. Mau nói. Chu Tước. Chu Tước tức giận nói, nói ngươi ngốc ngươi thật sự liền không thông minh. Bạch Tiểu Hoa. Chúng ta đều là hỏa hệ thần thú, ngươi kia lũ Chu Tước chân hỏa là bài trí sao. Bạch Phú Dung, ngươi y tứ nói, gà nương trứng sẽ không bị thiêu chết sao? Chu Tước, ta không muốn cùng ngươi nói chuyện. Ngươi này thường thức thiểu năng trí tuệ. Bạch Phù dung hoan thiên hỉ địa ứng, từ trong túi cản khôn móc ra Chu Tước chân hỏa, đem trứng phượng hoàng đế đoan nhanh chóng lược một chút ngọn lửa. Quả nhiên, vỏ trứng thượng màu vàng nhạt phượng hoàng văn thông thả biến kim, phảng phất từ trong ngọn lửa hấp thu lực lượng. Bạch, thường thức thiểu năng trí tuệ. Trường Quầy không hiểu liền hỏi, Chu Tước chân hỏa không phải thế gian nhất đẳng nhất phá hư chi lực sao? không nghĩ tới còn có thể cứu chữa chết đỡ thương chi dùng chu tước chu tước nhìn xuống ngạnh một hơi hỏa hệ thần thú chi tổ là ai bạch phù dung ngươi a chu tước ta đây vì cái gì không thể dưỡng trợ mặt khác hỏa hệ thần thú ai nha ngươi xuẩn bị chết thảo âm huyền vũ ngươi đừng tốn ta đồ mao âm tam tiểu xem không được người khác mắng bạch phù dung không nhìn xuống tốn một phen chu tước đầu ai thành tưởng nộn mao căn cơ nhược một phen đi xuống chu tước đỉnh đầu chọc một khối trên cỏ bay là tả một mảnh lửa đỏ đầu vũ chu tước âm tam tiểu ngượng ngùng huynh đệ bạch phù dung bạch phù dung lập tức nhảy dựng lên đem tiểu kiều che ở phía sau ngươi đừng nói một mét sáu mấy tiểu gia hỏa chắn một cái một em mở chín hán tử thật là thấy thế nào như thế nào buồn cười chu tước thổ bát thử thét chói tai gì tờ gờ a a a a a a cơ xương phong trần mệt mỏi gấp trở về ăn cơm chưa khi vừa lúc nhìn đến mặt cỏ thượng cắt bay đá chạy đại hôn chiến chỉ thấy hồng phương tuyển thủ chu tước đấu đến sinh mãnh hung ác quanh thân ngọn lửa vần quanh mười thước trong vòng không khí thiêu đốt chiêu thức gian đều là tự nhiên chi hỏa không gì sánh kịp tử vong hơi thở bên kia lam phương huyền vũ hồi chiêu không nhanh không chậm sóng nước đầy trời màu đen yêu lực quấn quanh ở dòng nước thấy bao lại diện tích rộng lớn mặt cỏ trong đó hôn loạn huyền vũ hai câu quát lớn bình tĩnh một chút đừng thiêu mặt cỏ chu tước ngươi lại loại không sống đảo thời điểm còn phải ta loại cơ xương xem đến mùi ngon bất quá Cơ sương, gì? Chu tước thần quân như thế nào biến thành người hói đầu? Bạch Phú Dung ôm Chu tước chứng ở bên cạnh ngao ngao ngao cấp âm tam kiệu trợ uy được trong lòng người cố lên, huyền vũ càng đánh càng hăng, thành công đem Chu tước mông mao cũng kéo trọc. Chu tước? Chu tước tiểu tướng quân hoa một tiếng khóc lớn lên. Bạch Phú Dung chạy nhanh đi lên hống, tâm mệnh chính mình giống cái lão mụ tử. Cơ sương trần trờ nói, ta giống như tới không phải thời điểm. Ngay sau đó nàng vỗ vô mặt, bất quá vẫn là muốn nói Trắng bóng, ta tới cọ cơm. còn có, ta mới vừa đi Lâm Nguyệt Thành mua cấm kim. Thần binh các trưởng quẩy cùng ta nói điểm chuyện này. Bạch Phù Dung kéo ra Chu Tước muốn rút nàng tóc tay, hỏi chuyện gì. Cơ sương, nói là Tam Giang Nguyên bên kia nhì. Long tộc bắt đầu trộm đạo sờ lợi dụng Hắc Nguyệt Quận mua tiến mẫu đơn rượu, là kêu mẫu đơn quán bà. Bạch Phù Dung ba lượng hạ đem Chu Tước chói ném vào trong hồ, cười nói kia vừa lúc Tam Giang Nguyên hẳn là thực mau liền sẽ tìm tới chúng ta. Tám tháng. Tu chân giới lớn nhất động đất chỉ sợ cũng là, thanh thiên môn trưởng môn nhân khổng phồn tu tấn giai thất bại việc. Nói đến này khổng gian này tiểu 100 năm thực sự là vận số năm nay không may mắn, liên tiếp hai đời trưởng môn nhân đều không phải tu vi thập phần xuất sát giả. Bất quá nho đạo rốt cuộc là trải qua hơn cái đại nhất thống vương triều thống nhất tín ngưỡng thêm vào quá đại đạo, cấp lấy thiên hạ nhiều nhất nguyện lực cùng phúc báo, lúc này mới bảo thanh thiên môn tam giới đệ nhất tên tuổi không ngã. Bằng không thật muốn so với tu sĩ cấp cao nhân số. Tam Giang Nguyên đa dạng treo lên đánh Thanh Thiên Môn. Tam Giang Nguyên, chọc, nhà ngươi trưởng môn gắt chúng ta trong long tộc, phòng trừng tiền tam mời đều bài không thượng u. Thanh Thiên Môn sân khẩu, khổng tư ứng khổng phồn tú gọi đến mà đến. Phụ thân, khổng công tử túi đầu hành lễ, không có nhìn chăm chú trên xe lăn láo trưởng môn. Bang, một quyển thư bị tạp đến khổng tư trên mặt, khổng phồn mặt đẹp sắc xanh trắng, khí sắc không tốt, lại áp lực không được lửa giận hỏi, đây là có chuyện gì? Khổng tư nhặt lên thư phát hiện là chính mình quản lý trong lúc mệnh lệnh đặt ở tàng thư các mạnh tử chú giải hắn ngẩng đầu siêu khổng phồn tú bên cạnh người hầu nhìn lại người hầu lập tức cúi đầu khổng tử chắp tay nói phụ thân đây là nho gia điển tịch chú thích tự nhiên là vì trợ giúp càng nhiều nho gia đệ tử nắm giữ đại nghĩa hôn trưởng khổng phồn tú quát lớn nói cho khổng tử một bát hai, tấn giai thất bại đại thương nguyên khí giờ phút này lao tộc trưởng thoạt nhìn thở hững hờ rồng cái đáng thương tiểu lão đầu tới quản lý chính mình kiệt ngạo khó thuần nhĩ tử Nho đạo nhân nghĩa chi tranh đã qua trăm năm, ta khổng gia tất nhiên là chính thống nhất nhân nói người nối nghiệp. Khi nào sinh ra ngươi cái này nịch loại? gan bướng hồ đồ, quên nguồn quên gốc. Khổng tử cười cười, giáo dục không phân nổi giống cũng là nhân nói lý niệm A, phụ thân. Khổng phôn tú thổi dâu trứng mắt, vỡ vẩn. Ta nhân nói trăm năm mới đúc liền thuần tịnh cơ nghiệp bị ngươi rót vào dơ huyết, ngươi tội nên vạn chu. Xem ra 12 tuổi bên kia hạ phong thương châu còn không có làm ngươi tỉnh lại A, khổng tử tiến giai nguyên anh khi nhân nghĩa lưỡng đạo cho nhau xung đột gân mạch sai lậu thống khổ ngươi còn chịu không đủ sao không phôn tú ngu muội mà lại vô cùng đau đớn nói không tư không nói ngồi dậy tới vỗ vô, vô tay háo thượng bụi đất nhìn lại tới chỗ sơn môn mây mù mờ mịt không thấy một người dưới chân nơi này đúng là một yên lặng nơi nguyên lai phụ thân biết được năm đó việc ta gân mạch sai lậu rốt cuộc là ai chi cố phụ thân ngài không biết sao hai vị ca ca tay lây dính quá huynh đệ máu tươi Phụ thân là có thể đủ bởi vì ta tin đại nghĩa chi đạo, cầu mạnh tử chân truyền mà không quan tâm, đem tuổi nhỏ 17 tử vứt đến nghèo tích thương châu tự sinh tự diệt, phụ thân A, ngài trong lòng, nhân nói gì tồn A. Khổng phôn tú trợt bị người vạch trần năm đó sai sự, vô pháp đối mặt, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, chuyện cũ đừng vội nhắc lại. Khổng tử lãnh đạo nói, vì sao không đề cập tới? Ta không chỉ có muốn đề, còn muốn một lần nữa thắng hồi chiến thắng trở về đại nghĩa, vì mạnh tử chi đạo trọng mạ vinh quang bất hiếu tử tôn bất hiếu tử tôn a khổng phôn tú chấn động nhìn khổng tử phát hiện nhi tử trên người tiên lực bằng bạc viễn siêu chính mình ngươi ngươi tiên lực khổng tử cười lạnh tò mò sao phụ thân ta rõ ràng so ngài thấp nhất dài, vì sao có thể áp chế ngài khí lực nghĩa nói ba người dũng khí dũng khí kích phát mạnh nhất chiến lực ngài đã hiểu sao khổng phôn tú lão nhân nhìn người trẻ tuổi phảng phất thấy được năm đó bị trục xuất sơn môn những cái đó nghĩa nói truyền nhân khổng tử chợt loại thân Bàn tay cầm trưởng môn người hầu cổ, mặc cho hắn đáy mắt xuất huyết, sắc mặt phát tím, quanh thân tiên lực phụt ra phân tách cũng không dao động. Khổng Phồn Tú làm bộ muốn cứu người bị khổng tử nhất chiêu chắn trở về, theo sau người hầu tay chân loạn đặng, đường đường phân thần kỳ cao thủ bị khổng tử sống sờ sờ bóc chết. Khổng Phồn Tú đung nhiên vận dụng tiên lực, khí huyết mất cân đối, bị nổ mạnh mở ra tiên lực xô đẩy huyết mạch sắc mặt tím đen. Hắn trơ mắt nhìn khổng Từ đem thi thể nắm lên, đứng ở đỉnh núi thượng. Ngươi, ngươi làm cái gì? Khổng Phồn tú sợ hãi hỏi, khổng tử đem thi thể từ huyền nhai ném xuống, nhìn người hầu như bao tải truy phá mây mù, đón gió trả lời, bất trung bất nghĩa giả, phải làm này phạt. Phụ thân, ngài vẫn là hảo hảo trở về nghỉ ngơi đi. Tam ca sự tình ngài không cần nhọc lòng, thân thể hắn hảo không được. Cùng năm mười tháng, thanh thiên môn trưởng môn nhân thay đổi, mười bảy tử khổng tử tiếp nhận chức vụ khổng phồn tú chi vị. Chương chín mươi lăm quang quê cũ, tư thượng nửa năm ma giới tu sĩ tiến giai biểu hiện mắt sáng sau. Tam Giang Nguyên thông qua hát nguyệt quận thông đồng ma giới thiên tâm các chợ đen đã thành yêu ma hai giới không nói ra ngoài miệng, mà lại công khai bí mật. Thiên tâm các tự biết chính mình cánh tay không lay chuyện được Tam Giang Nguyên đùi ngạnh, cũng không tính toán làm cái gì vô vị dây rua, chỉ là khẽ meo meo không chế đổ chợ đen thần diệu số lượng, lấy xem hiệu quả về sau. Đối này, bạch gà tặc trưởng quầy cấp bách hiểu sinh đi cái tin nhắn, lời ít mà ý nhiều thuyết minh một hồi chính mình đối lần này tình thế ý tưởng, phụ ra một phong kịch bản văn. Bạch Phu Dung. Bách hiểu sinh đại nhân, hỗ trợ lẫn nhau sao, ta cũng không phải là nhìn sinh ý đồng bọn thân hãm nhà tù, mà khoanh tay đứng nhìn người. Bách hiểu sinh, ngươi cái bạch gà tặc. Lúc sau ba tháng, ma giới thiên tâm Các một sửa đổi hướng lén lút tác phong, không hề ngoài sáng trong tối đối mới vừa tam giang nguyên pháp, ngược lại đầu mâu vừa chuyển, nắm lên thế lực trong phạm vi ái quốc giáo dụ. Cái gì mang cho chúng ta vinh dự, chỉ có ma giới thiên tâm Các. Cực khổ lúc sau. Chỉ có ma giới này phương sinh linh tuyệt cảnh cho chúng ta lưu vong ma tu cung cấp nơi, hiện tại yêu giới thế đại, chúng ta đương như thế nào? Ái không phải treo ở ngoài miệng, ái muốn biểu đạt tại hành động chung. Trộm ta ma giới tài nguyên giả, chăm chết không chuộc. Làm chúng ta huề khởi tay tới, bảo vệ xung quanh ma giới tài nguyên, làm hắn nha. Không chuyển không phải ma giới người. Đây là phòng theo bạch phụ dung thủy quân khuôn mẫu viết liền tuyên truyền khẩu hiệu, đỏ thâm song hỉ giấy rán ở thiên tâm các rất nhiều đại nhân lưu lượng nơi Tàn mạn không khí trong lành ma giới nhân dân gì thời điểm gặp qua loại này lại hồng lại chuyên tuyên truyền văn phong, rơi vào bấy dập chính là một giây đồng hồ chuyện này. Ái cương ái thổ chi tình vẫn luôn đều ở, chẳng qua chờ đợi một cái cơ hội kêu gọi ra tới. Quả nhiên, ba tháng thời gian trôi qua, hiệu lực xuất hiện. Thiên tâm các chợ đen ở nguyên cơ sở không có cắt giảm mẫu đơn rượu chảy vào lượng dưới tình huống, bắt đầu xuất hiện cố định chứng giới hiện tượng, hắc, không chứng khác, liền chứng tinh tế tiểu quán xuất phẩm rượu Cái gì Trúc Diệp thanh hoa mai điều, cái gì mẫu đơn diệu hỏa mộc lan, đặc biệt là tân diệu mẫu đơn, giá cả quả thực như là ngồi hỏa tiễn, một bước lên trời. Hơn nữa mỗi lần long tộc thám tử có kẹ mặc cả khi, luôn là sẽ bị trói lọi trên ép. U, Tam Giang Nguyên gia đại nghiệp đại, còn tới đồ chúng ta nghèo kết hủ lậu ma giới đồ vật A, 300 kim. Cái gì? Ngài gia long thật là quý nhân hay quyến sự, năm đó Tam Giang Nguyên buộc chúng ta thiên tâm các lùi lại nhiều ít lãnh thổ quốc gia tuyến ngải tính rõ ràng sao. 350 kim, thí lời nói, ta liền tính là chợ đen buôn lậu kia cũng là thiên tâm các chợ đen buôn lậu, không phải các người tam giang nguyên. 400 kim, ái mua không mua, không mua lăn. long tộc thám tử nhóm, tâm hảo mệnh, tưởng đầu trọc, ma giới chợ đen các thương nhân, à, muốn chạy thương nghiệp mới bán ta ma giới tài nguyên, phải sảng khoái ưng giới. Tam giang nguyên long tộc, các ngươi khi dễ người, ma giới chợ đen, à có bản lĩnh cho các ngươi chủ tử một lần nữa lung lay dự châu cảm tình a tam gia nguyên long tộc đánh người không vả mà ta ma giới chợ đen kia dự châu bạch trưởng quầy muốn má trái nhà ngươi ngao đồng liền cấp má phải bái nhiều chuyện đơn giản nhi tam gia nguyên long tộc không đề cập tới chuyện này chúng ta vẫn là bổn hữu thật sự phan ngao đồng đem tình báo nện ở trên bàn hướng thám tử quát này tình huống như thế nào ngươi thành thật công đạo thám tử dẫn đầu cũng là đầy bụng nước đắng chủ công. Trên giấy giảng rất rõ ràng Ngao đồng, ta phải nghe ngươi tự mình nói Kêu mẫu đơn diệu công hiệu cực dai Cùng tộc của ta ấu long công hiệu đặc biệt lộ rõ Ban đầu một tháng có thể mua tới trên dưới 100 cân Hiện tại sao lại thế này Dẫn đầu thầm nghĩ còn không phải các ngươi quản lý tầng làm đến phân chuyện này Làm chúng ta chấp hành đội còn chui đít Thật được yêu thích Ngoài miệng lại cung kính giải thích Nghĩ đến ngày đó tâm các bách hiểu sinh Điều chỉnh sách lược Điều động trợ đen thương nhân yêu quý danh giới chi tình Tộc của ta gần đoạn thời gian chọn mua, thật sự không lắm đến lợi. Ngao đồng lạnh nhạt nói, hắn kêu giá cao, ngươi cấp là được, ta tam giang nguyên lại không thiếu tiền. Dẫn đầu, phá của chủ tử. Dẫn đầu ngạnh nói, chủ công, không phải giới cao không cao vấn đề, mà là bọn họ căn bản không có thành tâm bán. Còn nhân cơ hội tổn hại người, mỗi khi muốn đạt thành giao dịch hành vi, đều phải cùng thiên tâm các hắc thương khỏe miệng đại chiến ba 300 hiệp. Như thế tới xem, khác tìm hắn kế tương đối hảo. Ngao đồng trầm mặc không nói 400 kim cũng không được. Dẫn đầu bất đắc dĩ, mua bán đương có nhân nghĩa ở, một phương nguyện mua một phương nguyện bán. Ma giới hắc thương căn bản không tính toán hảo hảo bán, vẫn là muốn từ mặt khác con đường lung lay lung lay. Dẫn đầu lén lút nhắc nhở. Ngao đồng. Bạch Phu Dung, ma giới ma kết tinh chiến, co. Tinh tế tiểu quán một lần nữa khai trương ở Lạc Nguyệt Trấn cùng khu rừng đen biên giới, năm đó lục hoàng một đường thổ địa giao giới tuyến sớm đã ở mấy năm chiến đấu biến thiên trung biến mất không thấy thay thế chính là mặc gia tu sĩ một lần nữa loại hồng nhạt đoá hoa một chàng nhà gỗ nhỏ treo chiêu bài kim ngày khai trường khai bán tân rượu hoa nhài nhà gỗ dâm mát hạ ngồi một đại bài trưởng khoẻ tiểu nhị đại gia hỏa mỗi người quạt hóng mát thổi thủy khoác lác tinh tế tiểu quán một lần nữa khai trương tin tức phong giống nhau đưa đi trong trấn trong thành mười ba châu càng quảng xa hơn đám người thực mau dẫm lên sáng sớm dương quang tới cửa mua rượu lý phá phong nhìn xem bên cạnh tổn hại thân cây duỗi tay sờ sờ sau một lúc lâu tâm tình phức tạp mà vô vô chính mình mà phá phong kiếm nay tinh tế tiểu quán bạch phù dung trường quay thật muốn so đo lên chính mình rất có thể là cái thứ nhất phất nàng mặt mũi người giao nhớ rõ khi đó bạch phù dung thanh danh liền lạc nguyệt trấn cũng chưa đi ra ngoài còn muốn rửa hôn mười ba châu diệu thị tới sấm danh khí nơi nào giống hiện tại ở tam giới lang bạt một phen đắc tội yêu giới đem tiên giới đại môn phái đánh gần chết mới thôi lại vẫn dám mượn sức ma giới lý phá phong thật là an gan hùn mật gấu Trái lại hắn Lý phá phong, cũng bất quá là cái thanh danh mới vừa hôn ra dự châu Nguyên Anh kiếm tu thôi. Hắn cùng Bạch Phụ Dung lớn nhất liên hệ, chỉ sợ cũng là thiệp mời thượng hộ tịch đều treo, dự châu khu rừng đen. Chỉ thế mà thôi. Giao hóa vân long, phi long tại thiên, bất quá tiểu mười năm thời gian. Thật là người so người sẽ tức chết ta, vẫn là cái phàm nhân, Lý phá phong ấy ở mạ tưởng. May mắn nàng không phải kiếm tu, may mắn nàng không thể tu hành, bằng không thật không biết muốn nhấc lên bao lớn sóng gió lại nói tiếp ta còn là bạch trưởng quầy tân thủ thôn tiểu vai ác đầu, nghĩ đến đây lý phá phong lại nở nụ cười lắc đầu hán chiều trong rừng tiểu quán phương hướng đi đến nhà gỗ tiền nhân thanh ổn nào phàm nhân tu sĩ giao tạp trên vai thích cánh mọi người câu lấy cổ tế đọc một thẻ bài thượng khắc tự hôm nay tu vi rượu bách hoa hệ liệt ra tân rượu hoa nhài làm phiền đại gia hỏa cấp hoa nhài tiểu cô nương cái mặt mũi phủng cá nhân chẳng a ngay trong ngày khởi tinh tế tiểu quán rượu chia làm hai loại một loại vì tu vi rượu Một loại vì hàng ngày rượu, tu vi rượu chủ đánh cổ vũ tu vi tiến giai, trợ giúp các vị tu sĩ đại nhân một bước lên trời. Hàng ngày rượu còn lại là vì quảng đại phàng nhân đồng bào mà làm, cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, rượu ngon tư vị có thể nào tu sĩ đại nhân độc hưởng. Ghi chú, hôm nay thì uống hàng ngày rượu vương triều hệ liệt tấn rượu, hoan nên đại gia nhóm nháp. Mọi người đọc xong, tức khắc bùng nổ một trận tranh luận. Nay tiểu quán tử làm yêu trời cao, ha ha ha, rượu còn phân loại đi lên. phi. Ngươi cái không kiến thức, ngươi không biết mấy năm trước bao nhiêu người phạm nhân cậy mạnh uống chúc diệp thanh nổ tan xác mà chết sao. Thật đúng là đừng nói, nay bách hoa vương triều tên khởi rất có thâm ý a. Úc! Thế huynh cao kiến, xin hỏi có gì thâm ý? Một vì dạy hoa chiến gấm, một vì vương triều căn cơ. Này! Ha ha ha ha, nói bậy nói bậy, làm không được thật làm không được thật. Lý phá phong đứng ở hy nhưng trong đám người, nghe vị này tề họ tu sĩ bình luận, trong lòng hiểu rõ. Hắn nói mười có tám chín là thật sự. Bạch Phù Dung thằng ngãi này, tuy rằng chưa bao giờ có há mồm nói rõ quá cái gì, nhưng nàng hành động, tám phần đều là thiên hướng vô tu vi ba tánh. Tâm khẩu bất nhất, lại nhiệt tình yêu thương bảo hộ kẻ yếu, thật là cái kỳ ba. Luận ngữ co vân, sắc người, đương nghe này luôn xem này hành. Xem này hành càng quan trọng, ngoài miệng hoa hoa người, đầy đường đều là. Hiện tại nghĩ đến, lời này đối ly phá phong nho ra đạo tâm lại là một lần hưu hích luyện. Lý Phá Phong còn không có suy tư xong, xếp hàng đám người đến phiền hắn, đỉnh đầu một đạo quen thai thanh âm, dễ nghe có không kiên nhẫn. Vị này kiếm tu, người muốn cái gì rượu? Sinh ý vừa ra, mọi nơi mọi người một tĩnh. Lý Phá Phong Cả người lông tơ thẳng dựng. Lý Phá Phong ngẩng đầu xem một cách cửa sổ, quả nhiên, giờ phút này đệ rượu chính là tiên hạc đại yêu Lý Không Cứu, mà không phải vừa rồi cười nói xinh đẹp cơ sương. Cơ sương Lý Phá Phong không quen biết, nhưng là này uy phong hiển hách Lý Không Cứu. Trải qua về vân phủ thảm án một ngáo, tam giới ai còn không biết. Cũ triều hoàng hôn thần tướng. Tới hỏi ta mua rượu. Lý Phá Phong hiện tại đặc tưởng biểu diễn một cái ngực toái tảng đa lớn. Mau nói, muốn cái gì rượu. Lý không cứu nhận ra Lý Phá Phong mặt, cũng không mẹ trần. Thầm nghĩ này không phải mấy năm trước cái kia tìm tra tiểu kiếm tu sao, miệng không kiên nhẫn hỏi. Trung quanh một vòng lớn người cường thế vây xem. Tổn thọ yêu thần tướng thành rượu lang. Ôi trời ơi, hắn hảo xoái, ta muốn té xỉu." Đường triều tướng quân sống, ta yêu cầu nhặt một chút ta cảm. Rốt cuộc, ở đưa tin Linh Châu Trung xem nghe, cùng chân thật nhìn đến, lực đánh vào xưa đâu bằng nay. Lý phá phong kiệt lực duy trì chạm chính, âm cuối có điểm run mà nói. Tới nhị cân nhị thành tùng hoa điêu, lại. Lại phân biệt tới nửa cân hoa nhài rượu cùng tấn chiều rượu. Lý không cứu thấy hắn mua không ít, trên mặt vừa lòng, thu hồi tử vong đại yêu uy hiếp lực, nghe chung quanh một đám người âm thầm hư khí thanh, đề rượu, tính số nói. Nhị thánh hoa điêu 5 tiền một 2, hai cân cộng 10 lượng, hoa nhài tân rượu 10 tiền một hai, tấn triều rượu 1 tiền một hai, cộng 16 lượng 6 tiền, số lẻ lo, 16 lượng. Lý phá phong trong lòng thường xả giận. Hắn sợ Lý không cứu nhai mắng tất báo, nhận ra hắn tới, tàn nhẫn lửa bịp tống tiền hắn một bút. Lý không cứu, ngươi không phải càng hẳn là lo lắng ta một cái khó chịu đem người diệt sao. Lý phá phong, Lý phá phong, không biết nên nói cái gì, cho ngài phách cái xoa đi hắn vội vàng móc ra tiền ở trung quanh không ít người ngoan ngoãn nhiều như vậy bạc trong ánh mắt tất cung tất kính đưa lên hai mươi lượng chỉnh tiếp nhận rượu cúc một cung càng tạ tinh tế tiểu quán các vị tiền bối không so đo hiểm khích trước đây tại hạ sau khi trở về định thế tân diệu làm tuyên truyền bạch phù dung nói rất đúng thằng ngãi này mỗi lần tới đều sẽ đưa tiền lý không cửu vừa lòng gật đầu là cái tâm nhãn minh bạch không tiễn lý phá phong gật đầu thăm hỏi cùng tay cùng chân rời đi mọi người âm tam kiệu ở ngoài phòng dọn rượu nhìn đến lý không cứu loại này diễn xuất cười nhạo một tiếng lên giọng bỗng nhiên trong không khí một cổ lạnh thấu xương sống ở truyền đến huyền vũ xà đồng dựng ngược tái nhợt cánh tay thượng nháy mắt bỏ mãn xà lân là long tao vị quy xà híp mắt tế tư quả nhiên xa xôi trong rừng truyền đến ngao đồng lạnh lót thanh âm bạch trường quay tại thượng tại hạ tam gia nguyên ngao đồng ngài khuyên mộ giả tới gặp ngài làm, làm phiên hành cái phương tiện a mạnh mẽ khí lãng đảo qua trong rừng Mang theo làm người ngay lập tức hóa thành người hói đầu ma lực. vây xem con chúng. Bạch Phù Dung. Âm Tam Tiểu. Đậu má, người nói ai khuynh mộ giả. mươi 96 Long Tộc chịu thua. Ngao đồng tính tình phóng đãng không kềm chế được, ra mặt giày mo, xuất phát trước ở Tam Giang Nguyên Giang Nguyên trong phủ các loại la lối khóc lóc chơi xấu không nghĩ tới cấp Bạch Phù Dung túi đầu, làm trong phủ thân thích thị vệ nhìn hảo một hồi chê cười. Hạ quyết định tới chịu thua sau, nhưng thật ra một đường vui vẻ nói cười. Tự xưng là Dự Châu Bạch trưởng quầy trung thành nhất huynh mộ giả, chờ đi đến Dự Châu, ven đường không ít người đều đã biết, úc, Tam Giang Nguyên Long Vương giống như đối Dự Châu khu rừng đen bạch trưởng quầy có điểm ý tứ. Đối này, Nga bốn tỏ vẻ, tâm tình phức tạp, không biết nói cái gì hảo, cho ngài chúc mừng năm mới đi. Ấm Tam Kiều, đi mẹ ngươi thời trẻ. Trước mắt bao người, Mên Ngông quần quận Long khí đi trước, xuyên qua rậm rạp rừng rậm, bị tiểu quán trước một chúng mua rượu tu sĩ cảm giác đến, đại gia Long Tơ thẳng dựng lỗ Lô chân lông bị mánh rót một ngụm long uy đau đến cả người phát run ngao đồng cầm đầu phía sau đi theo ngao ni ni ngao bốn còn có hai gã thị vệ năm điều đại long vẫn duy trì nửa lòng nửa người hình thái từ trong rừng đánh cây quạt chậm rãi mà đến âm huyền vũ hít mắt quanh thân chấn động khai yêu lực trận pháp không gió tự đi bao phủ ở tinh tế tiểu quán phạm vi một trăm m thuộc về huyền vũ thần thú tàn định âm lanh yêu lực làm không ít vây xem quần chúng xoa xoa nổi ra gà đi theo tiểu trưởng quay âm tam kiệu đối sở nguyệt hòa nói phát giác kêu bất động sở nguyệt hòa sớm đã đắm chìm ở gặp được đại sự kiện hương phân trung đang ở để bút cùng thảo hai mắt sáng lên âm tam kiệu âm tam kiệu hướng cơ xương nói cự tử đi kêu tiểu trưởng quay ra tới cơ xương đối vị này đời trước làm ra tổ vài đại chủ công tứ phương thần thú vẫn là tràn ngập tôn kính gật đầu cúc một cung chạy nhanh chiều nhà gỗ chạy tới trong phòng bạch phụ dung đang ở nghiên đọc hôm nay mua tấn triều rượu rượu khách nhóm lưu lại đánh giá khen ngợi chiếm cứ chín thành chín kỳ lạ chính là rõ ràng chỉ là phạm tục hằng ngày rượu một loại cũng không có tiến hành kỳ thị định giá nhưng mua sắm đám người cấu thành trung sau trở thành tu sĩ bạch Phú dung cảm thấy này tu sĩ quần thể cũng là có ý tứ thực phiên phiên đánh giá càng là thiên kỳ bách quái. không biết nói cái gì hảo nay uống rượu ta cảm hoài muôn vàn cấp bạch trưởng quầy ngài cúc cái cung đi tấn triều tấn triều bạch trưởng quầy lịch sử không hảo a vị công chính bình thản lại hậu vị kích thích nóng bỏng nùng thuần kỳ hương mang theo lịch sử hương vị không nếm chỉ nghe khi đi lại có thể ngửi được xa tiền thảo hương vị thanh khí sắc khí, là lịch sử trường lộ đại đạo bên xa tiền thảo minh khắc thời gian ta lại bổ một câu là trường quả xa tiền thảo mùi vị vương triều hệ liệt không biết có không có thương triều rượu ngụy quốc rượu chờ mong bạch phù dung nhìn chằm chằm thương triều rượu ba chữ thầm nghĩ ta nhưng thật ra muốn làm chính là không chịu quá thương triều văn hóa hàm dưỡng Cũng không tìm thấy có linh cảm đổ vợ, vẫn là từ từ đi, ít nhất, thương triều rượu đồng thao rượu tôn đến một hồi hảo làm. Cơ sương xông tới mánh chụp nàng đầu vai, bạch tiểu hoa. Người thân mật tới. Bạch Phú Dung có điểm theo không kịp cơ sương chó hoang sao động suy nghĩ, nửa ngày tiếp thượng một câu. Người đang nói ai, khổng tử. Cơ sương, ta đang nói đại long. Lại nói tiếp, yêu giới tam giang nguyên cùng Yến Vân 13 châu tinh tế tiểu quán xem như kẻ thù, theo lý thuyết kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt. Bị bao phủ ở trận Pháp Trung Yên phận xếp hàng mua rượu rượu khách nhóm, liền kém dọn tiểu băng ghế cắn hạt dưa chờ xem báo thủ tuồng. Nhưng ai biết, kia tiểu bạch trưởng quầy chạy một mạch ra tới, thấy Long Vương ngao đồng, ngược lại kéo quan hệ tới. Long Vương đại gia Quang Lâm, tiểu điếm thật là đồng tất sinh Huy A. Bạch Phù Dung nói, Bạch trưởng quầy khách khí, chúng ta đây là bạn cũ gặp lại, gặp nhau thân A. Ngao đồng hồi, nơi nào nơi nào, Long Vương chỗ nào là bị cửa hàng có thể trèo cao bạch phù dung đáp lời trong đông có kim ai u ta long thần à bạch trưởng quay quá tự nhẹ ngài cấp ma giới trợ giúp thật đúng là làm ta tam giang nguyên ghé mắt quả thực là như ngạnh ở hầu ngao đồng đáp lời cũng chút nào không khiếp vây xem con chúng cắn hạt dưa giáp rắc giáp rắc tới tới tới mau đến xem chúng ta dự châu tiểu kiêu ngạo cùng long vương dối đi lên âm tam tiểu kêu tới lý không cứu vung tay lên từ quanh mình cây cối thượng thấm ra điểm điểm dọn nước hội tụ một chỗ ngưng tụ thành băng bàn ghế mạo dày đặc hàng khí nhị vị không bằng ngồi xuống bạch phù dung làm cái thỉnh thủ thế một chút chủ nhà tự giác đều không có một mông ngồi xuống bị đông lạnh đến nghe răng ngao đồng xem kỹ chiêu thức ấy yêu thuật khen chân nhân hảo tu vi âm tam kiệu hồi rỗi không chút khách khí quá khen bất quá là dám một tá năm mà thôi ngao đồng cứng đở một tá năm long tộc nhưng không phải tới năm cái sao ngao đồng trên mặt cười tủm tỉm trong lòng cuồng phun huyền vũ không biết nặng nhẹ lại bị phía sau ngao bốn kéo một phen truyền âm mật ngữ nói chủ thượng ngồi xuống ngao đồng hít mắt tứ thúc bất quá kẻ hèn một con tuổi trẻ huyền vũ ngao bốn thở dài tứ phương thần thú chi uy chủ thượng trăm tuổi có thửa chưa thấy qua a ta năm đó ở thần tướng doanh phục quá dịch chính là hung hăng kiến thức quá ngao đồng không khai sâm tức giận nga ngao đồng bị khuyên phục tức giận mà ngồi ở băng ghế thượng lập tức bị băng ngao một tiếng ngao bốn đang ở đảo ôn rượu mà bạch phụ dung Bạch Phù dung bật cười, Ngao Đồng cũng coi như là làm theo bản tính người, vô luận là quá vang gút mắt vẫn là hiện tại biểu hiện, đều là kia chờ có tâm kế lại không thích âm thầm trêu đùa người, có ý tứ, còn rất biết gió chiều nào theo chiều ấy, cũng sẽ không cố chấp với vô dụng ra mặt, nói không chừng là Tam Giang nguyên một thế hệ hùng chủ. Hai bên ngồi định rồi, Bạch Phù dung ân cần đẩy rượu, hai người thôi bồi hoán chản uống mấy chén tấn chiều rượu. hàn Huyên, Ngao Đồng nói chuyện trời đất, từ khổng từ làm trưởng môn nói đến yêu giới đệ nhị thế lực lớn Thiên Sân phủ lại từ cũ triều tứ phương thần thú nói tới ma giới khoảng thời gian trước thịnh truyền sinh ra chu tức trứng cuối cùng lại chứng minh là cái tin tức giả cuối cùng đem rượu cùng ma giới chặt chẽ kết hợp ở một chỗ ngao đồng bắt đầu gấp gáp ép hỏi không biết bạch trưởng quầy đối với ma giới năm nay nổi tiếng nhất thần rượu mẫu đơn có gì đánh giá tam ra nguyên sách cổ chung ghi lại này mẫu đơn rượu tên cùng cũ triều huyền tông khi một loại quốc kiến rượu tên giống nhau như lúc bạch phù dung cười cười trong tay bạch ngọc chén rượu nhẹ khái mặt bàn toát ra một sợi hàn khí đánh giá tự nhiên là cực hảo nhà mình tiểu quán ra rượu không hảo ta liền sẽ không đem mẫu đơn làm bách hoa hệ liệt khởi đầu tốt đẹp tên trùng hợp đi ngao đồng ngẩn ra sảng khoái cười nói bạch trưởng quầy lanh lẹ. ngao mô vốn tưởng rằng ngài sẽ thoái thác một phen đâu bạch phù dung cười khẽ cớ gì thoái thác là nhà ta tất nhiên là nhà ta cái này kêu đầu cơ kiếm lợi ngao đồng tươi cười chưa biến xích kim sắc long đồng mang theo loài rắn chật trội cảm hắn nhìn chằm chằm bạch phù dung úc tia bạch trưởng quậy đối ma giới năm nay bạo trướng trung dài tu sĩ nhân số làm gì cái nhìn đâu ma giới ở vào yêu giới tây nam láng giềng gần ta tam giang nguyên to lớn bụng năm nay này thế thực sự làm người ngủ không yên đâu không khí đình trệ một lát ngao đồng phía sau mấy cái long đều lộ ra căm thù biểu tình Ẩm tam thiệu lý không cứu cùng trưởng quậy bước đi bảo trì nhất trí thống nhất giả mặt cười bạch phù dung cười tủm tỉm hồi phục nhà mình có an thần hoa hỏi hương Long Vương lúc đi muốn mang đi chút sao? Trợ miên hiệu lực khả quan. Nói nữa, ma giới so sánh tiên giới cùng yêu giới, vốn chính là hoang loạn bẩn quỹ, ta bất quá là quá vãng 6-7 năm, được ma giới huynh đệ ân tình, lúc này quay lại tới báo ân thôi. Phải biết rằng, ở ma giới kia chờ hoàn cảnh có thể tu đến Nguyên Anh, ở tiên giới phân thần không thành vấn đề, yêu giới, sợ là có thể trở lên một tầng lâu đi. Nói đến, Tam Giang Nguyên muốn truy thảo ta giúp đỡ ma giới uy hiếp yêu giới này bút chướng. Sợ là chạm không thẳng eo đi. Ngao đồng, nhân loại này hảo tiện miệng. Ngao đồng không nói, Bạch Phụ Dung gợi lên khoẻ miệng, ta Bạch Phụ Dung trong lòng đều có sổ sách, ai ân ai nghĩa ta giành mạch. Long Vương không cần âm thầm chửi thầm, minh nói đi, tỉnh ngài ngồi băng ngông, ta cũng ngại lãng phí ta rượu ngon. Ngao đồng. Ngao đồng ngạc nhiên, không đến nửa canh giờ, Bạch Trưởng quầy liền phải chụp khách. Bằng không đâu. Ngài không nghĩ nói thực ra lời nói, ta cũng lười đến cùng ngài khách sáo Năm đó long tộc cùng thanh thiên môn làm ghê tẩm chuyện này ta đều nhớ kỹ đâu, hiện tại ngài đâu ra lập trường chất vấn ta giúp đỡ ma giới. Không giúp ma giới, chẳng lẽ giúp năm đó cắn quá ta rắn độc sao? Bạch Phu Dung lạnh lạnh xem hắn, nói, ta biết ở làm vài vị long tộc đều là tu vi cao thâm người, cảm thấy tự bảo vệ mình vô ngu, liền tính chúng ta âm ra là huyền vũ, cũng là tứ phương thần thú chung nhất quan tâm ổn trọng, yêu quý yêu thú âm quốc sư chuyển thế, cảm thấy khẳng định sẽ không bị giết phải không? Ngao Đồng không có gì rõ ràng biểu tình, Ngao Bốn cùng dư lại hai điều lớn tuổi Long rõ ràng sắc mặt biến đổi. Bạch Phú Dung đem ánh mắt từ Ngao Đồng trên mặt một hai, xa giống nhau nhìn chằm chằm Ngao Bốn, "Ngao tứ gia, cũ triều thần tướng doanh tăng, kỳ doanh viên, bài hào 167, đúng không?" Ngao Bốn. Ngao Bốn trong lòng kinh hãi, lại rất hảo bảo trì sắc mặt bất động. Bạch Phú Dung giả cười, "Không biết ngài còn có nhớ hay không thần tướng doanh ma quỷ huấn luyện viên Chu Tức thần quân?" Ngao Bốn đương nhiên nhớ rõ này hắn nương ai không nhớ rõ nhưng vấn đề là bạch phụ dung vì sao lúc này nơi đây để lời này mấy năm trước ma giới ra chu tức chứng tin tức hiện tại không phải đã bị chứng thực là lời nói dối sao ai ngờ bạch phụ dung vô vô tay tiểu tương quân ngươi ra tới tiếp theo tức một đạo lửa đỏ bóng dáng từ nơi không xa vây xem trong đám người vụt ra tới kia quen thuộc mặt mày suýt nữa làm ngao bốn biểu hiện cái đương chứng ất ngao bốn tổn thọ này ma tinh như thế nào chuyển thế kẻ lừa đảo trong lúc nhất thời Ngao đồng kinh ngạc nhìn tứ thúc giống cái khuê trùng chưa xuất các bị lột xiêm bí đi tiểu cô nương. Tứ thúc hắn kinh ngạc nói. Bạch Phù dung một khái chén rượu hấp dẫn lực chú ý như thế nào. Hiện tại vài vị còn cảm thấy mông ngồi đến ổn sao? Huyền Vũ thêm chu tước, ngươi muốn lại không hảo hảo lấy ra cầu người thái độ. Ta hôm nay khiến cho ngươi biết biết tứ phương thần thú cùng bình thường cao giai thần thú chi gian tranh lệch đến tột cùng có bao nhiêu vân buồn. Ngao bốn sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng khom lưng cúi đầu, đoạt lời nói nói. Xin lỗi, bạch trưởng quầy, Tam Giang Nguyên phía trước có mắt không thấy thái sơn, mạo phạm mạo phạm. Ngao đồng khó được có chút ma chảo, hắn nhữ mày nói, tứ thúc, ngươi lại làm cái gì? Ngươi đại biểu chính là Tam Giang Nguyên, không phải ngươi cá nhân. Bạch Phù Dung cười lạnh, Long Vương cũng hiểu này đạo lý, ngài nếu là lại không thành thật hảo hảo nói chuyện, ngày mai Tam Giang Nguyên Giang Nguyên phủ Long Vương khả năng liền phải thay đổi người. Ngao đồng, Ngao bốn không thể gặp tuổi trẻ chủ công bị người như thế nhục nhã. Vội vàng truyền âm giải thích rõ ràng, lời nói gian, Tiểu Chu tức linh động đôi mắt nhìn chằm chằm lão Long, xem ngao bốn lượng cổ chiến chiến. Ngao bốn, thần quân đại nhân, cầu ngài, đừng nhìn ta hảo sao? Nghe xong giải thích ngao đồng, trên mặt biểu tình đặc biệt xuất sắc, hắn hiện tại cũng có chút tưởng biểu diễn dạng thẳng chân. Bạch phù dung an tính trở, không hề cấp ngao đồng chén rượu thêm rượu, chỉ đảo chính mình. Một lát sau, ngao đồng cắn răng, thở dài nói, Bạch trưởng quay hảo thủ đoạn. Lần này tới Tam gia nguyên là vì cầu tinh tế tiểu quán làm rượu nói tới đây ngao đồng cảm thấy da mặt phát sốt nhưng là thân là long vương tự nhiên đem thế lực phát triển coi là cuộc đời này đệ nhất nội dung quan trọng hắn hút khẩu khí nói khẩn cầu bạch trưởng quầy trọng khai dự châu cùng long tộc thương lộ cho chúng ta tái tụ tiền duyên chương chín mươi bảy một lòng ngao đồng vừa nói sau tinh tế tiểu quán một phương ba người đồng thời cười nhạo chu tước nắm móng nuốt thượng ra ra ngó trái ngó phải không biết cười cái gì ngao đồng có chút tức giận bất quá hắn thâm cụ hùng chủ tư chất quá vãng không thoải mái đều là thóc mục vườn thối quan trọng là trước mắt là giờ phút này là ta cùng bạch trưởng quầy càng dài xa hơn tình nghĩa âm tam kiểu. huyền vũ sắc mặt lập tức liền đen lý không cứu chế nhạo chọc chọc hắn bạch phù dung nhìn trên mặt bàn ngao đồng ngao ngoe rục dịch mong nuốt suy cười nhạo lên long vương ngài thật đúng là há mồm liền tới báo đáp thân tình nghị ha ha ha ha đôi ta cái gì tình nghĩa thấy sắc nảy lòng tham vẫn là quá vãng trở mặt không biết người Mệt ngài trương khai miệng phía sau mấy cái long không hẹn mà cùng quay đầu không đành lòng xem đổ tể hiện trường ngao đồng mở ra cây quạt nhẹ nhàng nhiên phong lưu bạch trưởng quay cơ trí thiên hạ sở hữu chân tình chân ý đều là đến từ ban đầu thấy sắc nảy lòng tham nếu là không có lúc trước thương châu bách ra luận đạo hội trường tương lộ chúng ta cũng đã không có thông thương cơ hội nhưng đối bạch Phú dung đối với ngài loại này mưu toan lợi dụng nhà ta thần diệu làm chuyện ác lại điểm tô cho đẹp vì nam nữ hoan ái ra diễn xuất ta tỏ vẻ thân thiết khinh bỉ long vương ngao đồng lén lút rót rượu uống bị bạch phù dung một kích thẳng cầu làm đến thiếu chút nữa sắp chết cái gì ác sự tiểu ra ta còn không vì long tử long tôn muôn lời kế một câu này thương lộ khai không khai một năm ít nhất muốn người tinh tế tiểu quán mười vạn cân thấp nhất giới cũng đủ lại mua một cái dự trâu bạch phù dung thông một tiếng đấm cái bản khai vì sao không khai có sắn nhà giàu tới không làm thịt ta chính là sa điều. ngao đồng hít mắt nói cẩn thận bạch trưởng quay. bạch phù dung đầy đủ phát huy cố định lên giá thiên phú ngón tay nhìn băng bàn khí lạnh lượn lờ gian thổ lộ lời nói chủng loại không hạn mười lượng một tiền ngao đồng ngao đồng kinh ngạc người dựng tiền a bạch phù dung thẹn thùng làm ra vẻ cười hi hi hi hát nguyệt quận năm trăm kim mẫu đơn rượu đều mua này kẻ hèn mười lượng còn khó mà nói ngao đồng khí mà quả thực tưởng hiện trường biểu diễn cái ngược toái tảng đa lớn này mẹ nó có thể giống nhau đó là một phân rượu, đây chính là ta Tam Giang Nguyên Nam Tiến mười mấy vạn cân lượng a. Bạch Phù Dung, ngươi không sợ bầu trời hàng cái xét đánh chết ngươi Úc. Bạch Phù Dung cao quý lãnh diễm như trong rừng trường cổ ngốc trắng, không sợ, ta mệnh ngạnh thật sự, khai ra giá, làm được ra rượu. Ngao đồng xuyên khẩu khí, trừng mắt, ngươi đừng quên, nhà ngươi kia mắt mù bạch tu sĩ vẫn là từ ta Long Tộc ngón tay phùng lậu ra mệnh đâu? Bạch Phù Dung một ngụm uống làm đàn trung rượu, một giọt không cho ngao đồng lưu. Có bản lĩnh ngài hiện tại lại đến sát phúc quý ca một đạo thử một lần a? Ngao Đồng. Ngao Đồng ngẩng đầu nhìn xem bên ta chiến lực cùng địch quân đối lập, ngược đau. Hảo, không nói việc này. Ngao Long Vương chịu đựng hộp máu xúc động cắn răng nói, tốt xấu ta cũng là năm đó bách ra luận đạo thượng cho ngươi Bạch Phù Dung đệ cành ô lưu người a, ngươi liền không nghĩ tri ân báo đáp sao? Bạch Phù Dung, úc, kia cảm ơn. Nói xong, sướng cái đại nhạc. Ngao Đồng. Ngao Đồng, liền xong rồi. Bạch Phù Dung Bằng không đâu. Ngài ra mặt là hoàng kim kim cương sao, không phải ta vì cái gì không lưng. Ngao đồng. Ngao đồng tò mò chính mình vì cái gì còn không có bị tức chết. Vây xem quần chúng hạt dưa khái một phủng có một phủng, xem diễn xem bốt bốt vàng, bạch phúc quý nhìn không được, niệm cái phong quyết, loại nhỏ gió xoay bắt đầu ở mặt cỏ thượng làm tự đi tổng vệ sinh. Nhìn một cái A, ta dự trâu tiểu kiêu ngạo nói chuyện nhiều ngạo khí. Ha ha ha ha ha này, lòng vương ăn mệt bộ dáng ta có thể chê cười một năm ha ha ha ha ha, ha. Nói cẩn thận a, đạo hữu, tiểu tâm quay đầu lại bị long tộc tìm tới môn. Sợ cái gì? Chúng ta Dự châu hiện tại có bạch trưởng quầy toàn gia eo ngành thực. Có bản lĩnh, chính diện cương. Ngao đồng, y y này giúp điêu dân. Sở Nguyệt Hòa liền cười đều không rảnh lo, thủ hạ sinh phong. Trên giấy cuồng thảo, bạch phụ dung truyền lại bị hắn thêm tân một lời nói. Giờ phút này đang ở tiến hành hiện trường kỷ thực hai đầu lại lại làm một phen nghệ thuật gia công nói ví dụ theo hai bên lẫn nhau tiêu tản nhẫn lời nói trên bầu trời sấm sét tầm ầm mưa to gió lớn thiên đạo hiển linh vì bạch trưởng quậy mang đến gợi ý bở lạ bở lạ ngập lại liền vui sướng nay tân một lời nói tên hắn đều nghĩ kỹ rồi đã kêu long tộc nghiệt duyên lúc đó ngươi xem thường ta giờ phút này ngươi trèo cào không nổi quanh mình tiếng người tựa như phiền nhân rồi múa ối ngao đồng không kiên nhẫn vây vây tay một trận long uy cản quét qua đi cuối cùng thành tĩnh không ít lại là một phen lời nói dao phong, ngao đồng khắc sâu hoài nghi, này bạch phụ dung không có tu luyện thiên phú có phải hay không kỹ năng điểm tất cả đều điểm ở nàng này trương tiện ngoài miệng, có thể đem cái chết nhân khí sống. ngao đồng nín thở nói, hành đi, ta cũng không kéo hoa, thời gian quý giá, bạch phụ dung, ngươi nói thẳng cái thẳng thắn thành khẩn giới đi. bạch phụ dung cười tủm tìm nói, ta vừa mới nói a, ta yêu cầu miễn thuế, mười lượng một tiền. ngao đồng một phết cái bàn, ầm vang một tiếng băng bàn trong trước mắt nổ mạnh thành bụi. Tiêu tán ở trong không khí, người đây là công phu sư tử ngoạm. Bạch Phú Dung, bằng không ngài nghĩ sao. Nên ra tay khi không ra tay là muốn tiếc nuối cả đời. Ngao đồng âm trầm nói, miễn thuế không thành vấn đề, mười lượng không được. Bạch Phú Dung Dung đùi đắc ý, không được. Ta đây liền đem rượu bán cho Thiên Sơn Phủ làm. Nghĩ đến yêu giới Thiên Sơn Phủ bằng vào Tam Phủ chi lực, lực kháng quý Tam Giang nguyên năm Phủ sáu quận nhiều năm, thập phân vất vả đâu. Nếu ta đi bán chút rượu, đưa than ngày tuyết chuyện tốt nhi nói không chừng ta dự châu lại sẽ có một cái giai cấp chiến hữu ngao đồng ngao đồng long uy nổ mạnh bạch phù dung ngươi dám bạch phù dung quát ngươi xem ta có dám hay không hai người tức khắc lâm vào giằng co vây xem quần chúng xem đều quên trước mắt vẫn là bạch phù dung trước mở miệng long vương tìm chỗ khoan dung mà độ lượng thiếu làm kia thiếu đạo đức sự đem con đường của mình tử càng làm càng hẹp a ngao đồng lửa giận dâng lên hướng hắn tròng mắt đỏ lên nghe xong bạch phù dung lời này giận cực phản cười Bạch Phù Dung, rốt cuộc là ai nên tìm chỗ khoan dung mà độ lượng? Bạch Phù Dung không đáp hỏi lại, không bằng, 1 năm 10 vạn cân, không hạn chủng loại, cộng thêm vì tam giang nguyên làm một loại độc rượu, như thế nào? Ngao đồng, không được, 10 vạn cân quá ít, 9 lượng, 15 vạn cân. Bạch Phù Dung, liền 10 vạn cân, ai muốn hay không, 11 lượng. Ngao đồng, người hắn nương không phải mới vừa còn 10 lượng đâu sao? Bạch Phù Dung nghiêng đầu, ai kêu ngài vừa rồi không tán đồng ta ý kiến đâu? ngao đồng tưởng đều đừng nghĩ mười vạn cân trí lượng không cần độc rượu bạch phù dung nít miệng tam giang nguyên tự nhiên là thiên địa linh khí dư thừa nhưng là tốt quá hóa lốt tà tra xét tư liệu gần nhất hai trăm năm linh khí ngọn nguồn quái dị bạo trướng dẫn tới tân sinh tiểu long nhiều có dị dạng long vương này độc rượu nói không chừng có thể làm long tử long tôn trời sinh gân mạch trống trải hưởng thụ đầy đủ linh khí đâu hảo hiện tại mười hai lượng mười vạn cân độc rượu ngài nếu không cần Ta ngày mai liền gửi cấp thiên sơn phủ. Ngao đồng muốn đem trước mặt này nhân loại thiên đao vật quả ném vào dung nham uy đại địa long, bạch phụ dung, ngươi không cần khinh người quá đáng. Mười ba lượng, chín vạn cân. Ta tam gia nguyên lửa giận nho nhỏ dự châu không chịu nổi. Mười bốn lượng, tám vạn cân. Ngươi, mười lăm lượng, bảy vạn cân. Tới, tiếp theo nói a, ngao công tử, bạch phù dung giả hòa nói, ngao đồng, ngao đồng gắt gao chừng mắt bạch trưởng quèi một lát sau. Từ kẽ răng bài trừ thanh âm, vậy ban đầu định giá, 10 vạn lượng, 10 lượng, cộng thêm độc rượu. Bạch Phú Dung cười ha hả, ta sửa chủ ý, độc rượu không cho làm. trừ phi ngài lại thêm 10 vạn lượng. Ngao đồng. Ngao ngây thơ chất phát thành đặt câu hỏi, Bạch Phú Dung, ngươi sao không chết đi đâu? Bạch Phú Dung ném cái đuôi rảo hoặc nói, ta đã chết, nhiều như vậy tiền, ai tới kiếm A. Cuối cùng Long Tộc cùng Dự Châu lại khai thương lộ, gõ định rồi 5 năm mua bán, năm giao dịch 10 vạn cân rượu ít nhất tam thành nguyên tương mười lượng một tiền cộng thêm một phần mười vạn lượng độc rượu bạch phù dung mặt mày hớn hở đếm ngân phiếu chiều tam giang nguyên long không lưng nói hoan nên lại đến a ngao đồng rời đi thân ảnh dừng lại cứng đờ vài giây mặt vô biểu tình quay đầu lại bạch phù dung ngươi nếu là con rồng thì tốt rồi ta chủ ngoại ngươi chủ nội duyên trời tắc hợp ta tam giang nguyên định có thể hương thịnh ngàn năm vây xem con chúng vây xem con chúng du ồ ồ ồ âm tam tiểu bạch phù dung bạch phù dung lan hảo không tiễn một ngày bận rộn bán rượu sinh hoạt kết thúc mọi người dọn ghế gấp ngồi ở ven hầu nghe sở Nguyệt hòa giảng tam giới xương ngón chân trí quái truyền kỳ âm tam tiểu tâm tình không tốt độc nhất cái tránh ở bên kia bạch phù dung vô vô chu tước bả vai cắn chiếc đúa hỏi ngươi huynh đệ đây là sao chu tước gà con mổ thóc trạng lẩm bẩm trong chén đi tiểu bỏ viên ngươi không biết bạch phù dung mờ mịt có ý tứ gì chu tước non nớt khuôn mặt thượng chớp động cùng tuổi hoàn toàn bất đồng ánh mắt Thập phần cơ trí thâm trầm, đừng bởi vì ta chuyển thế thời gian thời gian đoạn liền xem thường ta A Bạch Tiểu Hoa. Ta kêu huynh đệ đời trước liền đối với ngươi cảm tình không bình thường, tuy rằng không phải tâm mộ đi, nhưng là đời này hắn chính là một lòng tất cả đều buộc ở trên người của ngươi. Bạch Phú Dung chiếc đũa điểm điểm môi, ta biết được. Chu Tước chứng mắt, vậy ngươi còn? Bạch Phú Dung hiểu được nguồn vị, ta như thế nào? Hôm nay kia ngao đồng lại không phải ta đi trêu chọc. Chu Tước trong khoảng thời gian này ở tại Tiểu Huynh đệ bắt quái hỏi tham danh mạch, ngao đồng không phải. Khổng tư không phải. Ngươi thật đúng là đem chính mình đương cái hán tử dùng, không khoảng cách không đúng mực, lạ đào hoa cũng quá nhiều chút. Bạch Phu Dung tỏ vẻ bực này chỉ trích thật sự là vô cớ, ta hoan vùng A, tiểu tướng quân. Lòng ta nhưng thành chứng nhật nguyệt, hán đãi ta cùng ta đại hán, đều là đặc thù A. Chu tước A một tiếng, ngươi này cũng quá không rõ ràng. Bạch Phu Dung, có một số việc cũng không cần nói rõ đi. Dù sao ta cũng bổi không được hán bao lâu. Chu Tước đứng đắn nói, không, yêu cầu. Bạch Phù Dung. Ngài một cái đời trước tìm hoa hỏi liễu, quản không được đúng quần ra hỏa, có mặt nói lời này. Chu Tước sinh khí, hảo tâm làm như lòng lang giả thú, ngươi biết rõ thần thú tính tình so không được các ngươi nhân loại loanh quanh lòng vòng, còn giả bộ, hạ lưu. Bạch Phù Dung bị hạ lưu chọc cười, xua tay nói, ta thật không treo ý tứ. Ta chỉ là cảm thấy, như bây giờ khá tốt. Bất quá, nếu ngài nói, yêu cầu một cái miệng cách nói nói. Cũng có thể có vài phần đạo lý đi. Chu tước, lao tử nhưng có đạo lý. Hồ nước yên tĩnh, âm tam tiệu nhìn chằm chằm hồ tiếp nước thảo, không biết nên nghĩ như thế nào. Hôm nay Ngao Đồng thực sự làm hắn rất có nguy cơ cảm. Trước kia, mấy năm trước bách ra luận đạo, hắn liền nhìn ra, Ngao Đồng là đối bạch phụ dung có hảo cảm, đừng phủ nhận, yêu tu nhận yêu tu, xa so nhân loại xem đến chuẩn. Nếu không phải hai người lập trường bất đồng, Ngao Đồng nói không chừng thực sự có khả năng gia tăng một đoạn này sương sớm duyên phận mà bạch phù dung nàng thái độ thật sự làm người sờ không được đầu óc ông tam kiệu cảm thấy liền tính là trong đầu khó nhất trận pháp suy đoán đồ cũng so ra kém phỏng đoán nhân tâm tới gian khổ nàng đối hắn là bất đồng sao hình như là lại giống như rất mơ hồ dĩ vãng liên kết tứ phương thần thú cùng chủ công chi gian phần lớn là trung nghĩa này tao lại biến thành tình yêu hỗn loạn trung nghĩa còn thể thống gì có thể hay không ảnh hưởng đến tứ phương thần thú sứ mệnh đâu có thể hay không ảnh hưởng tiểu trưởng quẩy tương lai đâu Âm Tam Kiệu thở dài, biểu tình thất thở. Bạch Phú Dung chính là lúc này cọ đến hắn bên người ngồi xuống. Vừa rồi, Chu Tước tiểu tướng quân cùng ta nói chuyện nói người nào đó tình cảm mưu trí lịch trình. Bạch Phú Dung đi thẳng vào vấn đề nói, bàn tay lay bờ biển thảo. Âm Tam Kiệu. Âm Tam Kiệu cả người đều phải nổ tung, hắn nói cái gì? Bạch Phú Dung nhìn hắn như vậy, sắp cười chết. Ngươi a, ngươi a. Cười chết ta tính, khi nào sinh này tiểu làm tính cách. Chu Tước biết được chính mình tâm ý. Âm Huyền Vũ hiểu được chuyện này, nhìn Bạch Phù dung giờ phút này thần thái, Huyền Vũ tuyệt vọng lại mất mát, trái tim đột đau. Nàng như vậy là châm biếm ta, vẫn là căn bản không thèm để ý đâu. Tiểu Kiêu khổ sở mà tưởng. Trên đỉnh đầu biển sao chìm nổi, Bạch Phù dung nhai một cây hổ tiên thảo, dư quang liếc hạ xuống Âm Tam Tiệu, nói thầm nói: Ta còn tưởng rằng lúc trước về vân trong gương ta cùng Âm Quốc sư kia phiên lời nói, ngươi nghe được đâu? Âm Tam Tiệu dẩu di nói, nói cái gì? Ta đối Âm Quốc sư nói. Ta cảm thấy lớn lên Huyền Vũ đặc biệt hảo, là cái người ta thích." Bạch Phù Dung gật gật đầu, thêm mắm thêm muối một phen. "Âm tam tiểu." Lời này phách Huyền Vũ tam hoa xuất thế, Chu Thiên dao động, hắn nghe được chính mình thanh âm lắp bắp hỏi, "Ngươi, ngươi vừa rồi nói cái gì?" "Nói cái gì?" Bạch Phù Dung cười hì hì, "Ngươi không có nghe lầm, bất quá, lời hay không nói nhị biến. Phục ngươi rồi, ta đối với ngươi có bao nhiêu đặc thù, trừ bỏ ngươi chỉ sợ bọn họ đều nhìn ra được tới, không trường áp phích gia hỏa." Bất quá, ta cảm thấy từ tục tiểu nói trước đây tương đối hảo. Ta là cái đoạn mệnh loại, mà ngươi, sợ là có thể sống đến thiên trường địa cửu đi. Âm Tam Tiểu Âm Tam Tiểu hiện tại muốn khóc vừa muốn cười, lâu dài tới nay một trái tim chân thành bị niết ở bạch phụ rung trong tay, hắn đã không nghĩ đi phân biệt tình nghĩa tới chô đến tuột cùng cùng đời trước di lưu ký ức có vô quan hệ, hắn thẳng biết giờ này khắc này bản tâm, làm hắn hồn khiên mộng nhiễu đều là trước mặt cái này phạm nhân. Tới rồi giờ khắc này, nàng lại tới nói cái gì sớm chết vãn chết sự tình thiên hạ như thế nào sẽ có cái này gây mất hứng người nàng tưởng như thế nào liền như thế nào a âm tam kiệu thật sâu hút khẩu khí vô sai lầm nhĩ trung quy là muốn truyền thế ta phải làm là đừng làm này một đời chính mình hối hận bạch phú dung cẩn thận đoan trang huyền vũ đôi mắt này song đỏ như máu đồng tử từ nhiều năm trước tràn ngập thú tính tới rồi hiện tại tràn đầy đều là nàng chính mình nàng gật đầu ân vậy là tốt rồi tẫn nhân sự Nghe thiên mệnh, ông trời cho ta nhiều ít số tuổi thọ, ta liền bồi người nhiều ít sớm chiều. Người không lỗ lạc. Nói xong, bạch trưởng quầy bắt lấy tiểu nhị tay, lắc lắc. mươi 98 năm báo. Tiên ma yêu tiên giới hàng năm đều phải thống kê mỗi giai tu sĩ nhân số, tính toán tân tăng, xóa giảm tử vong tu sĩ, một loạt đại hạng tăng tính sau, công bố với tâm giới, lấy làm cạnh tranh trương hiển lực lượng chi dùng. Trong đó, tiên giới là một năm hai lần tính toán, năm trung nhân trùng yêu giới ma giới đều là một quý tính toán. Nhưng mà, trừ bỏ tiên ma yêu tam giới ngoại, Yến Vân 13 Châu làm chiếm cứ tu chân giới một phần năm diện tích to con, lại bị tam phương diện ước định mà thành hình thức qua đi. Nay không, tân niên một quá, ba tháng sơ năm, lại đến tam giới cạnh tương đua đòi nhà mình tu sĩ lúc. Tiên sẽ ma sẽ yêu xe mỗi người vào vị trí của mình, Linh Châu các đại khu an dưa quần chúng cũng đã xuống đất trích hảo dưa, liền chờ đấu võ đài. Triệu Thụy gần nhất cảm thấy chính mình muốn đầu trọc, ban đầu làm nho lâm thành thành chủ thống xoáy một tòa đại thành phong cảnh là có khó khăn càng nhiều nhưng tóm lại là một bước một cái bước chân đi kiên định nho lâm thành cũng không phụ gửi gắm ở trong tay hắn phát triển lớn mạnh tiếp nhận các lộ tu sĩ nho ra tu sĩ càng là tiến cử rất nhiều dẫn tới không ít nhận đều nghị luận nói nho lâm thành nếu tại đây phát triển tia xa xôi tân an phủ thanh thiên môn sợ là sẽ ngồi không được đối này triệu thủy thành chủ thế mạnh mẽ trầm mông trọng không sao tia thanh thiên môn độc tôn nhân nói Trừ bỏ khổng gia nho học, thôn trang mạnh tử lỗ tử một mực ăn không vô, này vừa lúc, ta ăn nhà hắn cơm thừa liền hảo, thu gom tất cả sao. Lo liệu giáo dục không phân nói giống, thừa dịp này thế, nho lâm thành thành công ở Triệu Thụy trong tay lột xác, lực ảnh hưởng từ phóng xạ Dự Châu tới rồi phóng xạ Yến Vân 13 Châu, Triệu Thụy thu thập rộng rãi chúng trường, lại áp dụng tiên giới đại diệm thiên đình lập phái tôn chỉ, hội tụ bách ra nước lũ, làm các gia tư tưởng một lần nữa quy về một chỗ tuy rằng lại không có khả năng làm được mấy trăm năm trước đại đường đại lò luyện nhưng tóm lại tiến thêm một bước là một bước tiểu nhị mười năm chính sách thực thi làm triệu thụy thấy được ánh dạng đông vì thế hắn bắt đầu dấn thân vào dự châu châu chủ tranh cử nghĩ đến lấy một châu nơi lực lượng tiến hành phóng xạ hẳn là sẽ làm bách ra tư tưởng tăng thêm nhiều quang huy đi đêm khuya phê duyệt công văn triệu thụy thường xuyên như thế thầm nghĩ vì thế một cái sáng tinh mơ hắn nên đón tinh tế tiểu quán đoàn người triệu thụy tiểu quán người cả kinh triệu thụy dày muốn rớt dự châu kiêu ngạo tìm ta chuyện gì triệu thụy chửi thầm. giúp đỡ triệu đại nhân ngồi ổn châu chủ chi vị bạch trường quay trước sau như một phát huy thẳng tính phong cách ngữ ra kinh người triệu thụy dày là thật sự rớt liền mũ đều rớt bởi vì tinh tế tiểu quán này một phương cự thương đại cá xấu gia nhập vốn dĩ dự tính hai ba năm mới có thể có kết quả châu chủ chi tranh ngắn ngủn nửa năm liền trần ai lạc định triệu thụy đầu đều làng ốc nay bạch phù dung nhưng thật ra rộng thoáng người Nửa năm gian đã là đem hắn coi là tiểu quán nội vây người, chuẩn bị tính kế hoàn toàn không có tránh đi hắn, thường xuyên chính là một bản trưởng quầy tiểu nhị vô ghế cãi nhau, ngẫu nhiên vọ đấu, chính mình một cái chính phái người được đề cử ở một bên ha hốc mồm. Cái gì đánh rắm? Ta là nữ, ta tự nhiên hiểu được như thế nào họa họa cái kia hát quả phụ cam băng càng sảng khoái, viết. Đem nàng những cái đó chết trượng phu thông, gian chuyện này tất cả đều viết ra tới. Cái gì ngươi này ô văn viết thực sự chói buộc. Kia trương tiểu thiên hy vọng đi nửa đời tập chiêu số lũng đoạn dự châu xem ta không đem hắn mắng ra thăng thiên phi cái chết vương bát nhiều ít năm nhũng họa còn nghĩ thừa kế triệu thụy triệu thụy khiêm tốn lau mồ hôi cung kính nói bạch trưởng quầy triệu thụy lấy nho lâm thành làm giàu vạn thỉnh chiếu cố một chút nho lâm thành thanh danh bạch phù dung xoa cảm cũng đối nga tháng sáu tinh tế tiểu quán làm phụ tá bí mật giúp đỡ triệu thụy tham tuyển dự châu châu chủ còn lại hai người cạnh tranh biết được sau chiến chiến cảm thấy bất an bảy tháng tam giới biết được bạch phủ dung tham dự mười ba châu chính tuyển tám tháng thiên hạ mặc gia đệ tử xây dựng mạng lưới tình báo từ ngũ hồ tứ hải vơ vét chi tiết hiện dự châu châu chủ trương nguyên hắc liêu tụ tập châu chủ y danh lung lay sắp đổ trương thị một mạch tính cả tao nộ bị thương nặng chín tháng sở nguyệt hòa làm tiểu thuyết ra một đạo đại lao tiêu giao tử nhị đồ kết bè kết đảng đồng đạo huynh đệ tỉ muội, căn cứ sự thật vừa phải sáng tác phát hành thoại bản tập dự châu hắc quả phụ kỳ thực câu câu chưa chưa ánh xạ một khắc tranh cử giả cam băng nên thoại bản bán chạy mười ba châu mười tháng cam băng phục hồi hướng mười ba châu tu sẽ trạng cáo triệu thụy phương diện hối lộ dự châu quản lý tầng bị bác bỏ tháng mười một tinh tế tiểu quán xuất phẩm sở hữu rượu loại vò rượu cải trang tặng kèm dự châu châu chủ tranh cử tuyên truyền quyển sách nhỏ một quyển rằng mười năm gian dự châu phát triển giản hướng đồng thời tường giải lần này châu chủ thay phiên các vị người được đề cử tình huống mười hai tháng Tinh tế tiểu quán ở Linh Châu Trung 13 Châu Tu Sẽ Đại Khu, tuyên bố bỏ phiếu kín tranh cử phương thức, tặng kèm quy tắc từng giải, khiến cho tam giới ổ lên kinh hãi. Năm nay một tháng, Dự Châu Châu chủ tổng tuyển cử, triệu thụy thuận lợi được tuyển, như vậy, tinh tế tiểu quán nhất chiến thành danh. Dự Châu bạch trưởng quậy này một phương thế lực, nửa năm qua nước chảy mây trôi thao tác quả thực làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Như hại, lưới bẫy dập, bạo hắc lịch sử, cách sơn đảng yêu, tiểu thuyết gia văn. Liên tiếp thao tác làm người hận không thể mắng một câu tặc ngãi danh, lại mỗi khi vạch trần chân tướng, phát hiện từng vụ từng việc đều là chuyện thật nhi, tiểu quán làm, bất quá là cho hấp thụ ánh sáng chúng nó, làm dự châu nhân dân thấy rõ. Hảo thủ đoạn, dương mưu âm mưu đều xem trọng. Dự châu, cũng nên tới rồi triệu thủy thời đại. Người viết tại đây tiên đoán, tinh tế tiểu quán tạm chấp nhận này phục hởi. Với tam giới mà nói, năm nay cũng sẽ là biến cách một năm. Thượng nửa năm, dự châu bạch phù dung trở về. Từ bỏ tiên giới, đã thông ma giới cùng yêu giới thị trường, định ra mấy trăm vạn lượng giao dịch, lệnh tinh tế tiểu quán trở về 4 năm trước rầm rộ. 6 tháng cuối năm, Bạch Phụ Dung lấy thương đạo nhập chính, từ đây lúc sau, đại lộ hướng lên trời khai, không có tiền mạc tiến vào, nàng một giới thương nhân đã tìm được rồi nhất thích hợp ảnh hưởng thế giới phương thức. Đây là Triệu Thụy được tuyển sau, một vị nặc danh sử gia Tu Sĩ Phát ở 13 Châu Tu Sẽ Đại Khu Văn chương. Triệu Thụy đối nảy thở dài một hơi Cũng không biết Bạch Phụ Dung một giới thương nhân, như thế nào biết được những cái đó trên quan trường thường thấy đấu tranh thủ đoạn, hắc, thật nhiều chính hắn cũng không biết. Hắn nào biết đâu rằng, kiểu chuyển về vân trong gương, Bạch Phụ Dung làm công bộ thượng thư đứng ở quốc sư trận doanh, này đó tên bắn lén minh thường, nàng đều kiến thức quá. Năm nay khai năm được tuyển, triệu thủy làm tốt chuẩn bị tâm lý, Bạch Phụ Dung muốn nhúng tay giữ châu sự vụ quản lý, ai ngờ này mánh khóe thông thiên Bạch trưởng quầy thế nhưng chỉ là muốn một đạo 13 châu ưu tiên thương lệnh liền rốt cuộc không lộ quá mặt thân châu chủ triệu thụy hai tháng đế lại là một cái điểm đúc thức đêm phê công văn ban đêm triệu thụy tiếp đại phong trần mệt mọi bạch phù dung cùng lý không cứu cái gì năm nay ta mười ba châu cũng muốn làm tu sĩ năm báo triệu thụy cả kinh ân ánh đến trung bạch phù dung khuôn mặt khắc sâu rũ mắt sửa sang lại trên mặt bàn mười ba châu các châu tu sĩ tư liệu lý không cứu giúp đỡ bạch trưởng quậy dựa theo mười ba châu địa lý vị trí trình tự bảy biện tư liệu Này không khỏi, quá mức với cường điệu triệu thủy Đức Quang nói. Bạch Phù Dung gật đầu, ta minh bạch. Mấy trăm năm, chúng ta 13 châu vẫn luôn không xứng ở tam giới đại mạc thượng có tên họ. Nhưng là, ngắn ngủi là ngắn ngủi, có cơ hội, vẫn là yêu cầu làm tam giới nhìn thẳng vào chúng ta 13 châu tồn tại. Rõ ràng chúng ta, Bạch Phù Dung triển khai tu chân giới bản đồ, chỉ cấp triệu thủy xem. Chúng ta 13 châu một hơi liền chi, so tiên ma yêu bất luận cái gì một phương thế lực lớn chiếm cứ địa bàn đều phải rộng lớn. Dựa vào cái gì? Hàng năm lấy chúng ta tài nguyên, không cho chúng ta lưu danh đâu." Triệu Thủy nhìn bản đồ, ánh lên trung, 13 châu hình dáng như lưỡi đao, đau đớn vị này lão dự châu người tâm. "Nói chính là a." Triệu Thủy thấp giọng nói, kinh ngạc chính mình hơn 40, trong lòng lại vẫn có nhiệt huyết. Bạch Phú Dung cùng Lý Không Cứu nhìn nhau cười. Triệu Thủy nhìn hai người thần thái ăn ý, thầm nghĩ chẳng lẽ là này Bạch trưởng quầy còn dưỡng nam sủng. Như thế nào không thấy lần trước Huyền Vũ chân nhân? Lý Không Cứu Mẹ ngươi nam sủng, Bạch Phù dung xua xua tay, hắn đi Tam Giang Nguyên làm việc đi. Triệu Thụy kinh ngạc, Vạn Thỉnh Bạch trưởng quay cẩn thận, lúc trước ngài cùng Ngao Đồng Long Vương nháo phiên sự tình, Tam giới đều biết ta. Bạch Phù dung nghiêng đầu cười hì hì, đâu ra nháo phiên, Tam Giang Nguyên chính là ta đại khách hàng đâu, Ngao Đồng như vậy thông thấu người, sao sẽ không rõ lý lẽ đâu. Triệu Thụy, vì thế Châu chủ trong phủ một hồi người bận việc hai tháng, ở ba tháng sơ đẩy ra mười ba Châu tu sĩ năm báo. Thiết kế biên giác còn in lại tinh tế tiểu quán tinh cầu ị cổ trí. Nhìn Bạch Phù Dung một con số một con số hướng Linh Châu Trung đưa vào Nam Báo, Triệu Thụy còn có chút khẩn trương này thích hợp sao? 13 Châu còn lại các Châu có không sẽ cảm thấy không ổn. Lý không cứu chê cười hắn, nếu là cảm thấy không ổn, Châu chủ cảm thấy chúng ta lúc trước thải tư liệu đều là từ đâu được đến đâu. Triệu Thụy trầm mặc, sau một lúc lâu thở dài. Bạch Phù Dung liếc nhìn hắn một cái, cười nói, yên tâm. Nam báo thượng ấn chính là ta tinh tế tiểu quán y cồn, liền tính phải có nổi, cái thứ nhất cũng là chúng ta tiểu quán ra tới bối, an tâm đi, châu chủ. Triệu Thụy, Triệu Thụy trong lòng xấu hổ, vội nói không dám không dám. Long trời lở đất một thanh âm vang lên. Năm nay ba tháng sơ năm tu sĩ năm báo, đệ nhất phân thế nhưng đến từ mười ba châu, chuyện này thực sự làm thức đêm chờ diễn xem quần chúng, kinh rứt trong tay dưa. Mười ba châu tu sẽ đại khu trung trí đỉnh tin tức chính là này phân năm báo. Phía dưới bình luận riêng phun. Ta thiên, ta không nhìn lầm đi. Mười ba châu liên tục ba năm tân tấn thần động kỳ vượt qua một vạn người. Ta long thần A. Trên lầu đạo hữu sợ là yêu giới long đi, khả năng không quá hiểu được mười ba châu yêu tà châu đi. Này mười ba châu ra cái tinh tế tử quán, từ đây lúc sau tu sĩ tăng phúc, phàm nhân thường nguyện, hàng năm trung giai tu sĩ kế tiếp cao A. Đen đuổi, trên lầu nói cẩn thận, trung giai tu sĩ có dám dùng, so đấu các thế lực lớn lực lượng khi vẫn là muốn xem tu sĩ cấp cao. Rốt cuộc là ai đen đuổi. Tu sĩ cấp cao có cái dám dùng, vẫn là nói các ngươi chô đó bó cùng nhau 10 cái tu sĩ cấp cao có thể đánh thắng được chúng ta 13 châu mãn cấp 2 vị tứ phương thần thú đại nhân. Khác không nói, này 13 châu nhiều năm không để ý tới sự, hôm nay vừa thấy thật là làm người kinh hãi muốn chết. Trung giai tu sĩ tổng số thế nhưng vượt qua tiên giới ma giới, thẳng bước yêu giới. Chính là tu sĩ cấp cao không đủ a. Làm phiền ngài lại nhìn kỹ xem không minh kỳ nhân số, nếu những người này, sang năm một phần ba tân chức huy hư kỳ, trên lầu đạo hữu ngài còn dám nói mười ba châu tu sĩ cấp cao không đủ sao? Ha ha ha ha ha thiên đại chê cười, ngươi cho rằng tu luyện là uống nước ăn cơm đơn giản như vậy sao? Không bằng về nhà tìm nương nằm mơ tới mau A. Chúng ta có bạch trưởng quài, một ly năm thành nguyên tương hạ bụng, chỉ cần ngươi nuốt trôi trong rượu pháp lực, không minh thăng huy hư, bất quá một đêm công phu. Đối! Chúng ta mười ba châu có bạch trưởng quài. Chúng ta bạch trưởng quài là tam giới nhất tịnh ngãi con. Ha ha ha ha ha ta đại mười ba châu thật muốn như vậy quật khởi lạc. mươi 99 ố Văn Ba tháng sơ năm ngày này, tiên ma yêu giới đều chứng kiến tích lũy mấy trăm năm yến vân mười ba châu, đến tột cùng âm thầm tụ thành cái gì quy mô. Nhất minh kinh nhân, sặc sỡ lóa mắt. Tuyết lở tới khi, không có một mảnh đông tuyết là vô tội, đồng dạng, đèn đuốc rực rỡ khi, môi đóa hỏa hoa đều là công thần mười ba châu thành công là mấy trăm năm tới mỗi một vị âm thẩm tích góp lực lượng tu sĩ góp lại đáng giá mọi người tương khánh nâng chén nhưng mà làm mặt khác tam giới tư vị liền không như vậy dễ chịu đặc biệt là ba tháng sơ năm cái thứ hai tuyên bố tu sĩ năm báo tiên giới nay xông thẳng thể diện mà đến chế nhạo cơ hồ bộc lộ ra ngoài không nói cái khác chỉ nhìn một cách đơn thuần kia tiên giới tứ đại thế lực thanh thiên môn đại diễm thiên đình vạn hoa chùa thần nông cốc cả năm tân tấn người môi giới tu sĩ số lượng không địch lại mười ba châu một nửa Nếu không phải tu sĩ cấp cao số lượng còn chấn được, không biết bao nhiêu người muốn bỏ tường, đến cậy nhờ kia thiếu thốn táo loạn 13 châu mà đi đâu. Đối này, thanh thiên môn phía chính phủ lên tiếng, chúc mừng Yến Vân 13 châu chư vị đạo hữu nhiều năm qua tích lũy cùng khổ nại, tu luyện trường lộ từ từ không hẹn, thả hành thả quý trọng. Nghe một chút này âm dương quái khí lời nói, đại diễm thiên đình ngậm miệng không nói, vạn hoa chùa phía chính phủ lên tiếng, đại thiện, a di đà Phật, thần nông cốc. Thần nông cốc tự giác y gì dược tiền chiếm giữ châu cạp váy quan hệ tiện nghi, mở không nổi miệng nói 13 châu, ngược lại chân tình thật cảm phát biểu vài câu bà phải nói. Đại đạo muôn vàn, cảm tạo 13 châu đạo hữu cùng chúng ta đồng hành, đại gia cùng nỗ lực đi. Lời này nói không nghiêm không thật, chọn không làm lối chỗ, lại có thể rõ ràng làm người cảm giác được đối 13 châu hảo cảm. Trong lúc nhất thời, bình luận mọi thuyết xôn xao. Này tị thế thần nông cốc, khi nào bị 13 châu mua được, chỗ nào tới mua được lời này a? Thần nông cốc vẫn luôn không đều là người hiền lành hình tượng sao? Người hiền lành? kia lúc trước tiên giới đẻ ép dự châu thế lực khi, sao không gặp thần nông cốc này bọn béo y đi tu ra tới nói chuyện đâu? Không sai, ta nói dự châu thế lực chính là nói tinh tế tự quán. Chẳng lẽ, này thần nông cốc thật sự trà đạp y đi đức, bắt đầu thế người đối diện nói chuyện? Cái này kêu nói cái gì? Ta mười ba châu khi nào thành người đối diện? Tiên giới cùng chúng ta mậu dịch tỷ lệ nhập siêu có thể ma đến bình không chiếm chúng ta tiện nghi khi lại đến nói lời này đi. Không biết xấu hổ ra hỏa. Bẹp tộc trưởng đọc Linh Châu chung câu chữ, khí mà quất ra tay giả đời phát run, tàn nhẫn một ném, đem Linh Châu triều đỉnh trung quỷ bẹp thiên đường ném tới, trứng ngông lớn nhỏ kim châu tử tạp trung thanh niên cái chán, đông một tiếng, lưu lại vật đỏ. Bẹp thiên đường tránh cũng không tránh, túi đầu quỳ hảo, thành thành thật thật bái hạ. Ra ra, là tôn nhi không đúng. Năm trước đi xứ thức dây hương bất lợi, cuối cùng cùng ma giới đạt thành giao dịch, trong đó Nói tới đây, bẹp thiên đường nhớ tới tinh tế tiểu quán kia giúp hành sự tác phong phóng đãng không kềm chế được tay ăn chơi Hắn có miệng khó trả lời, tâm khó mở miệng, gian nan nói Trong đó không thể thiếu dự châu bạch trưởng quầy thúc đẩy trợ lực Giá trị này 13 châu tao tiên giới tiến công tiêu diệt là lúc, ta không thể ngồi yên không nhìn đến Bẹp tộc trưởng quát lớn nói, vậy ngươi liền đem chính mình ý kiến đặt toàn quốc phía trên ngươi miệng lưới có thể thay thế thần nông cốc bẹp thiên đường nhắm mắt trong lòng nấn ná đều là tận mắt nhìn thấy sờ nghe ma giới đều không phải là như các lão nhân theo như lời hoang dã vô sỉ mười ba châu cũng không phải bối đức phản loạn đồ đệ khắp nơi ngược lại là mỗi người miệng xưng nhân nghĩa đạo đức tiên giới chung tâm khẩu bất nhất tiểu nhân đặc biệt nhiều cái này kêu xích tử chi tâm bẹp thiên đường thật sự khó có thể tiếp thu ta đơn bạc chi ngôn tất nhiên là không thể thay thế thần nông cốc bẹp thiên đường đem cái chán dán trên mặt đất gạch thượng lạnh băng xúc cảm kích thích hắn nắm chặt nắm tay nhưng ra ra lúc này sở ngồi bàn ghế vô về chơi đùa phỉ thúy hạch đào tất cả đều là cùng ma giới bù đắp nhau sau thu hoạch tiền bạc mà đặt mua ra ra ngài không lập trường khiển trách dự trâu bẹp tộc trường làm càn lão giả nói quanh thân khí lãng nổ tung y lìa đạo cha mẹ tâm thầy thuốc tu sĩ có thể được đến sở hữu cứu trợ giả đối đại cha mẹ giống nhau áo ngắn mộ điều động tâm lực cùng phúc báo trong lúc nhất thời bẹp thiên đường không chịu nổi phun ra khẩu huyết Cũ triều chiến hỏa từ mười ba châu mà thủy, nơi đó thổ địa vĩnh viễn mang theo kẻ phản bội dấu vết, thiên địa không quyến nhân tài không linh. Tộc trưởng tận tình khuyên bảo nói, ngươi tội gì cùng dự châu liên lụy ở một chỗ? Bởi vì ta nhìn thấy nghe thấy, cùng các trưởng bối truyền lại thụ, hoàn toàn bất đồng. Bẹp thiên đường bình tĩnh mà nói, không đợi tộc trưởng kêu, chính mình đứng lên. Thiên hạ nhốn nháo, toàn vì lợi tới. Ra ra, thần nông cốc cố thủ y lìa đạo, y lìa dược tiền sang quý, vốn là chiếm tiện nghi. Nói cái gì nữa hoàn toàn không dính bụi trần nói, liền quá giả dối. Bẹp tộc trưởng Thu liễm tức giận, nữ mày hít mắt, thiên đường, cùng ta nói năm trước đi sứ ma giới cụ thể tình huống. kia giúp dự châu người là cái cái gì cụ thể tình hình. Hiện tại Tu chân giới đại thế, tứ phương thần thú đã ra, có lẽ đại nhất thống ánh dạng đông sơ hiện. Tóm lại, chúng ta thần nông cốc vẫn là phải làm hai tay tính toán. Thanh thiên sơn tàng thư các sân thượng. Hôm nay tân trưởng môn giảng kinh khổng chống chân trộm đạo sơ nhìn đường thúc sát mặt hết thể như thường thoạt nhìn hoàn toàn không thèm để ý mười ba châu năm báo sự tình làm cái gì à mười ba châu đều khiêu chiến tới cửa đường thúc còn ta tự đồ sộ bất động đâu khổng chống chân trong lòng khó chịu tốt xấu ta thanh thiên môn cũng là tam giới đệ nhất môn phái ở tiên giới chịu nhục đương khẩu khẳng định muốn khơi mào gánh nặng thiếu niên ánh mắt cực nóng khổng từ toàn đương không nhìn thấy lãnh trên sân thượng mấy trăm danh thanh niên đệ tử đọc mạnh tử trung công tôn xấu thiên bị trước khác nay khác Chính nghĩa thì được ủng hộ, gian ác không được ai giúp đỡ, địa lợi nhân hòa, xá ta này ai, dư giả. Không chống chân. Trên bầu trời phảng phất truyền đến bạt thai bùn bùn tiếng vang. Chọc. này áo nghĩa còn nói rất hợp với tình hình đâu. Không chống chân hồi ức dự châu cùng thanh thiên môn gốc mắt, trong lòng xúc động nhiên. Hán sớm đã không hề là năm đó thuần chất nhi đồng, có thể đơn thuần vì cá nhân hỉ ác mà nói ra hoàn toàn thiên vị bạch phụ dung nói. Nhưng này cũng không đại biểu hắn có thể trở thành một cái như khổng tử chán ghét thương đạo nho ra người thu gom tất cả trăm loại bách hoa không hào sao khổng trống chân thường ở đêm khuya tự hỏi vấn đề này khổng tử cũng là cảm thấy được câu này háo nghĩa không thích hợp miệng dừng lại tính toán đổi mới gõ tiếng chuông vang lên giảng kinh kết thúc các đệ tử từng cái cấp trưởng môn từ biệt khổng tử mỉm cười nhất nhất gật đầu khổng trống chân lưu tại cuối cùng làm trực nhật vệ sinh trên sân thượng gió lạnh thổi mà hắn thần thanh khí sảng đường thúc ngồi trên mặt đất Cầm bút viết cái gì? Khổng trống chân tò mò nhìn lén, chỉ thấy khổng từ chữ viết bạc câu tranh sát, gió lạnh chung viết ở giấy tuyên thành thượng, vô cớ làm người sinh ra hàn ý. Thương đạo chi quật khởi, cổ chi không có chi. Nếu quá thịnh, tắc di họa ngàn năm, thâm hại tu sĩ đại đạo chi cơ. Tiên bạc giàu có, tắc khiến người ham ăn miếng làm, đánh mất tu luyện chi trí. Từ giản nhập xa dễ, từ giàu về nghèo khó. Kinh phú quý, không người hướng đạo, tu chân giới chi tận thế, sắp tới Như thế chu tâm chi ngôn, khổng tử viết tâm bình khí hòa, phảng phất không phải hắn viết giống nhau. Khổng trống chơn. Khổng trống chơn xem xong cả kinh hít hà một hơi, thiếu chút nữa đứng không vững ngồi dưới đất, thúc, ngài làm cái gì? Viết bực này ô văn làm cái gì? Khổng tử gác xuống bút, làm khô nét mực, kêu trưởng môn. Ngay sau đó gọi tới người hầu, lệnh này đem này thiên ô văn quảng phát các giới, thông truyền linh châu trùng các đại khu. Khổng trống chơn kinh ngạc nhìn trưởng môn, trong tay điều trổi bắt không được, ngồi xuống. Giống bộ dáng gì? Khổng tử bình tĩnh nói. Khổng trống chân sao có thể ngồi được? Trường môn, ngài biết rõ, dự châu người hành sự đều không phải là như thế. hắn vội vàng giải thích nói, ngón tay khoa tay múa chân, có lẽ khả năng chỉ là muốn vì mười ba châu lâu dài mà ô danh tranh cái trong sạch, có lẽ chỉ là muốn lấy ra thật thật sự sự tiền bạc. Tóm lại bay lên không đến thai họa tu chân giới căn cơ nông nội A. Khổng tử quay đầu, chăm chú nhìn khổng trống chân. Ta hỏi ngươi, này tao mười ba châu tu sĩ năm báo ngươi hẳn là nhìn ra sau lưng tinh tế tiểu quán mất tích có gì cảm tưởng khổng chống chân châm trước một lát bạch phù dung trưởng quậy lấy thương nhập chính khổng tư gật đầu có thể nhìn đến điểm này đã thực không tồi nhưng là càng lệnh người kinh hãi mà cho là bạch phù dung làm rượu mang đến tiến dai quá nhanh tác dụng phụ cùng với sau lưng khả năng khiến cho giai cấp phân hóa khổng chống chân có điểm phát ốc trưởng môn là có ý tứ gì khổng tư quá vãng từ trúc cơ đến nguyên anh ước chừng mười năm thời gian nguyên anh đến không minh ước chừng năm mươi năm không minh đến phi thăng lại có trăm năm đây là tương đối bình thường phi thăng sự kiện liên thần diệu xuất hiện đảo loạn hết thảy tấn chức trong quá trình nhất quý giá chính là cấp số lên số sao tự nhiên không phải mà là tích lũy trong quá trình từng dọn từng giọt võ kỹ kinh nghiệm chiến đấu đối lại đạo hiểu được hưởng có tấn giai pháp lực lại vô kinh nghiệm mới thật là cái thêu hoa báo cỏ ta phê phán này tinh tế tử quán hủy hoại tu chân giới căn cơ Nguyên nhân liền ở chỗ này, không chống chân chấn động nghe trưởng môn huấn đạo. Thần bí thượng giới tuyệt phi nơi đây có thể so, một cái tu sĩ nếu vô cùng cấp bậc tương xứng đôi năng lực cùng hiểu được, phi thăng đi thượng giới, chẳng phải mặc người sâu xé. Đồng thời, dự châu thần trong rượu ẩn chứa pháp lực khổng lồ, cổ vũ người chỉ vì cái trước mắt chi tâm ngoại, còn có khả năng làm thể chất người tốt hấp thu càng nhiều, thể chất trung đẳng người hấp thu như vậy, thể chất kém người hấp thu không đến mảy may, thậm chí nổ tan xác mà chết. Trương Kỳ di vãng, cường giả càng cường, kẻ yếu càng lược. Khổng tư nói xong, thở dài. Khổng chống chân vẻ mặt chỗ trống. Thật lâu sau, khổng chống chân trần trờ nói, chính là đường thúc, ngài biết rõ, bạch trưởng quầy làm việc suy nghĩ chu toàn, nhà nàng làm rượu bán cho bất đồng giai đoạn tu sĩ bất đồng độ dày nguyên tương, còn không phải là ý tứ này sao? Khổng tư cười cười, nhạy bén. Cho nên nói, ta này văn trương gần chỉ là lo trước khỏi họa, quát mắng mọi người, làm cho bọn họ cảnh giác mà thôi. Ngài văn trương cũng không phải là ý tứ này, rõ ràng là đem thương đạo đánh gần chết mới thôi ác, không chống chân lắc đầu, Huống chi, tu chân giới vốn là cá lớn nuốt cá bé, có tài nguyên năng giả cư chi. Bạch trưởng quay cách làm đã là kỳ ngộ, cũng là hợp đạo mà làm chi A đường thúc. Khổng Tư không nói, không chống chân trong lòng bi thương, thúc, ngài khi nào mới có thể đủ nhìn thẳng vào nhận thức sai lầm đâu. Bạch trưởng quay ngài xác thật nhìn lầm rồi, từ năm đó đến bây giờ, vẫn luôn là chương 100 thanh long yêu giới tam giang nguyên càng tới gần bạch dưa kéo tuyết sơn nhiệt độ không khí càng thấp không trung đã từ màu làm nhạt mây trắng nhiều đó chuyển biến thành cao xa màu xanh biển vạn dặm không mây bay lại tuyết ngẫu nhiên một con đường bay qua mấy chỉ lang yêu tiểu tể tử từ tuyết trắng thượng chạy qua lưu lại một hàng dấu chân sơn mặt bắc nhung hơi nước chi róc rách chạy qua ướt át băng tuyết mang đi chưa hóa khối băng một con tiểu lang yêu túi đầu ở bờ sông uống nước bỗng nhiên lỗ thai run lên cảnh giác lùi lại vài bước cả người lang mao đồng thời nổ tung, nhay răng trận mắt, phát ra đe dọa thanh. quả nhiên nước sông trung toát ra một cái xa đầu, nhìn hắn hùng đồng hoa lân, cháy đen thân rắn phẩm chất ba thước, hảo một cái cự mãng. lang yêu nhãi con, ngao ố anh anh. trường sa tiếp theo ra bên ngoài bò, tới rồi thân rắn khi lại biến thành bốn con béo móng nước, trên lưng đỉnh mai rùa, mặt trên thần bí phủ văn theo bạch dưa kéo tuyết sơn linh khí mà mơ hồ sáng lên. bạn tiếng nước, huyền vũ vẫn duy trì nguyên hình tổng quân trong nước rối tinh rối mù bò đi lên. Lang yêu nhãi con. Tiểu Lang yêu bị tứ phương thần thú uy áp áp chế địa chấn đạn không được, co rúm lại ở trên mặt tuyết cả người phát run. Huyền vũ tới gần vài bước, nghe thấy được một cổ Lang nước tiểu tao vị. Âm huyền vũ. Hắn biến ảo hình người, hai mươi mấy tuổi người thanh niên đem hai thước lớn lên Lang yêu nhắc tới tới, mở ra cái bụng cảm giác một chút gân mạch mở rộng trình độ. Thầm nghĩ quả thật là đến gần rồi chân long linh khí nguyên, này mấy tháng sói con liền khai linh trí, năng lực. Được rồi, đi thôi xác nhận trong lòng ý tưởng huyền vũ từ ái vô vô tiểu lang buông tay lang yêu té ngã lộn nhào đào tẩu tiểu soi con ma ma ta hôm nay gặp được đại yêu quái ố hoa dây núi bắc hết cùng thâm trời xanh không ranh giới rõ ràng bay xuống đông tuyết rừng ở huyền vũ đuôi lông mày thượng âm tam tiểu ngẩng đầu nhìn liên miên dây núi nhớ lại mấy trăm năm trước thanh long thần quân mạnh trường cùng âm quốc sư giảng qua nói chất minh có lẽ tứ phương thần thú sứ mệnh bất quá là thay đổi triều đại khi bị làm như công cụ lợi dụng Thanh Long Thần Quân thẫn thờ nhìn phương bắc xa xôi phía chân trời tuyến, lục trong mắt ảnh ngược trắng như tuyết tuyết sơn. Ngắn ngủn mấy chục năm công dụng phát huy xong, chúng ta cũng sẽ bị cộng chủ nhóm làm như công cao lao thần. Qua cầu rút ván. Âm chấp Minh nói, Mạnh Trương, ngươi quá tiêu cực. Ngươi lại tới nữa. Thanh Long Thần Quân cười nói, tóm lại ta phương bắc chú lệnh đã phê xuống dưới, về sau đó là dài dòng mấy trăm năm không thấy. Nói không chừng, thật liền kiếp sau tái kiến. Âm Quốc sư thấy không khí trầm trọng, liền treo trọng nói. Như thế nào? Tuổi Xuân đang độ liền đã nghĩ đời này chuyển sinh địa điểm Thanh Long, nhưng không sao, ta tưởng Phương Bắc Tam Giang Nguyên hẳn là cái hảo địa phương đi, khoảng cách thiên càng gần. Âm Quốc sư chen ép nói, ngươi này chân Long, thật đúng là phải vì Tam Giang Nguyên kia địa giới làm dạng dỡ thêm vinh dự. Bản thân chính là quanh thân giật tán chân Long linh khí đại năng, hơn nữa ba điều thủy hệ ngọn nguồn thiên địa linh khí nồng hậu, tương lai Tam Giang Nguyên chắc chắn ra đời vô số kiệt xuất tu sĩ. Nay đoạn ký ức giờ phút này nghĩ đến thật là tiên đoán thẳng đánh hiện thực trước mắt tu chân giới trung sắc thật liền thuộc tam giang nguyên tu sĩ cấp cao nhiều nhất thiên địa linh khí nhất giàu có đồng thời căn cứ bạch phụ dung thu thập đến tình báo tới xem hai trăm năm trước tam giang nguyên từng có quá một lần trọng đại linh khí độ dày bạo trướng, cùng thanh long thần quân độ kiếp thất bại chuyển sinh thời gian đối tượng lại căn cứ mấy năm nay trà trộn yêu giới dòng sông tan băng nói mặc ra tu sĩ lời nói làm chứng từ năm trước bắt đầu tam giang nguyên linh khí độ dày bắt đầu mơ hồ không trường bạch dưa kéo tuyết sơn khe núi chỗ linh khí gió lốc trợn kiệt trận ngược giống cái bệnh tâm thần sợ là thanh long cũng truyền thế âm huyền vũ suy nghĩ đem cái này suy đoán nói cho bạch phụ dung lúc đó bạch trưởng quạch đang ở vì triệu thụy tranh cử sách lược chế định vội sức đầu mẹ chán nghe thấy cái này suy đoán nhưng thật ra không có lệ suốt đêm cùng tiểu quán người khai đoán sẽ cuối cùng quyết nghị âm tam cũng kiệu vô thanh vô tức đi trước tam giang nguyên nhìn trộm vừa lần. nếu thanh long thần quân sắc thật truyền thế vậy bài trừ lực cản mang về tới Nếu không có, kia liền nhân tiện dò hỏi một phen tam giang nguyên tình báo cũng là không tồi. Mang theo như vậy sứ mệnh, âm tam thiệu thoát ly đại bộ đội, đi tới Bạch Dưa kéo tuyết sơn. Vì phòng ngừa tao ngộ yêu giới ở 13 châu biên giới bảy ra trọng binh, huyền vũ đi rồi chính mình nhất tam hiểu thủy lộ, hắn là thiên hạ thủy nguyên tố tập hợp cùng tinh hoa, trong nước huyền vũ, là bất bại. Hắn trực tiếp từ dự châu tây giới tử giang hạ hà, con đường thanh châu đi vòng nung thủy một cái chi nhánh điểm, ngay sau đó một đường lặn ven đường vòng qua yêu giới bố ở thủy thể trung phòng ngựa internet đến tam gia nguyên mờ mịt ở trong không khí linh khí mang theo điểm long mùi tanh âm tam kiệu hồi ước mới vừa rồi pháp lực dò hỏi lang yêu gân mạch xác thật không phải tầm thường bình thường sinh trưởng có thể mọc ra tới chống trải đường kính nghĩ đến thanh long đã chuyển sinh sát xuất cực đại huyền vũ đem bàn tay đẻ ở tuyết thượng uy một gối xuống đất chấn động toàn thân yêu lực màu đen ba quăng như gợn sóng lấy bàn tay vì trung tâm khuyết tán mở ra thực mau bỏ đẩy trước mặt núi cao triều tịch kêu gọi âm tam kiệu nhắm mắt lại tuyết trắng dừng ở hắn màu đen tóc dài gian ba cái hô hấp sau không có kết quả mười lăm phút sau không có kết quả sau nửa canh giờ không có kết quả một canh giờ sau vẫn như cũ không có kết quả âm tam kiệu đầu gối muốn chặt đứt huyền vũ run run trên tay tuyết đứng lên nhìn quét quanh mình hình dạng kỳ lạ dây núi chúng nó phúc mãn tuyết trắng yên tĩnh không tiếng động xem nhẹ thời gian lưu động này không thích hợp tứ phương thần thú lẫn nhau có thể cảm giác đối phương yêu lực mới vừa rồi huyền vũ đại diện tích bày ra yêu lực chính là vì mở rộng cảm giác diện tích nhưng mà đến ra kết quả thập phần lệnh người kinh ngạc xa xôi trong thiên địa thanh long hơi thở không nhẹ không nặng lại diện tích che phủ cực lớn một hồi nhạt như không có gì một hồi nồng đậm tanh tưởi nghe được huyền vũ cái mũi ngứa chẳng lẽ thanh long không có truyền sinh chính là cảm giác đến hơi thở lại không phải tử vong thanh long linh khí âm tam tiệu trong lòng một ý niệm hiện lên không kịp tế tư hắn vẻ mặt nghiêm lại ngay lập tức hóa thành quy xà nguyên hình nhảy vào nước sông trung nín thở ở nước sông trung nhìn bên ngoài không trung bay tới ba điều long một trước hai sau bán phá to lớn long uy bao trùm dãy núi sông dài từ trên cao trùng tuần tra qua đi là tam gia nguyên tuần tra đội huyền vũ nói thu liễm hơi thở để người bại lộ lại phát hiện theo ba điều lòng lòng tức phóng xạ nước sông rất nhỏ chấn động quanh mình dãy núi ầm ầm vang lên tựa như vật còn sống Âm tam tiểu, ngoa tào không phải đâu một canh giờ sau Huyền Vũ tìm được rồi này chi nhánh núi non đông sơn đầu, quả nhiên là cái đại long đầu hình dạng tuyết sơn bao, âm tam kiệu quả thực muốn tức chết. Cái này làm cho người sao tìm. Nhà ai hóa nguyên hình, đem chính mình trở thành một ngọn núi sử. Thật đúng là tạo phúc long tử long tôn. Không sợ kéo nước tiểu ị phân ở trên đầu. Trách không được tam giang nguyên kia bọn lòng nhãi con như vậy khôn khéo, cứ thế cấp tìm kiếm thanh long truyền thế, cũng là không tìm thấy. À, nếu không phải ta lưu cái tâm nhãn, ta cũng tìm không ra. Âm tam tiểu khí mà chiều đại long đầu lỗ núi đạp một chân, huyền vũ yêu lực theo lan tràn đi vào, long đầu giật giật, chấn động rất xuống tuyết trắng như tuyết băng. Âm tam tiểu sử đủ sức lực, chiếu long đầu đôi mắt địa phương lại là một quyền, đánh hắn tay đau. Thanh long rốt cuộc mở mắt, màu xanh biết mắt to tràn ngập long uy, một con ngốc đầu ngốc mặt huyền vũ đứng ở hắn lông mi thượng cùng hắn đối diện. Thanh long, thanh long đồng tử đều không có ngắm nhìn, liền lại nhắm hai mắt lại. Huyền vũ, hắn ta này bạo tính tình. Mười lăm phút sau, bạch dưa kéo tuyết sơn thiên diêu địa chấn, trong thiên địa một con đại quy xà phảng phất mấy ngàn trượng cao, đem một cái núi non bắt lên, trên mặt đất đầm đánh, rơi bùm bùm vang, ầm ầm ầm đại địa chấn động, đầy đất địa long lan, tập nát thanh long một thân tuyết động, thanh long phát ra kêu thảm thiết. Lại là mười lăm phút sau, Huyền Vũ ngồi xổm trên mặt đất, chọc chọc con rắn nhỏ lớn nhỏ thanh long thần quân, nhìn hắn co rúm lại một chút, vui vẻ. Tiểu thanh long ngẩng vẻ đem chính mình bản thành một đoàn, manh manh đánh cánh áp, phiền đã chết. Không ngủ tỉnh kêu ta làm cái gì. Huyền Vũ chỉ vào phía sau bởi vì núi non biến mất mà vẻ mặt mờ mịt các yêu thú. Ngươi hảo hảo ngủ soàn soạt mặt khác hậu bối làm cái gì. Lao không biết xấu hổ. Thiểu thanh long lại ngáp một cái. Đã lâu không thấy a Huyền Vũ. Hắn nhỏ giọng nói. Huyền Vũ không nhìn xuống. Đêm này lục xà một chân đá bay. Theo sau từ không trung vớt xuống dưới cất vào trong bao. Được rồi được rồi. Ngươi cầm miệng đi. Nhà ta trưởng mày muốn gặp ngươi. Không từ phát ô văn hiệu quả kinh người, ngắn ngủn mấy ngày trong vòng, tam giới dư luận điên đảo, nguyên bản rất nhiều duy trì dự Châu tiểu quán người tường đầu thảo lập tức sửa miệng, bắt đầu phê phán 13 Châu chỉ vì cái trước mắt, dự Châu Bạch Phù Dung thai hỏa tu chân giới căn cơ. Làm tiểu thuyết gia tu sĩ, Sở Nguyệt Hòa bản thân thái độ liền đại biểu hắn sau lưng sư môn đối với Bạch Phù Dung hảo cảm giá trị, nhìn hắn còn có sư huynh đệ mấy ngày nay vội, chân không chạm đất, sáng tác bình luận, nhu cầu đem dư luận vẻ trở về bạch phù dung chính loa ở cái bàn bên cạnh điểm trướng tiến cửu ở một bên thấp giọng giải thích sở nguyệt hòa gấp đến độ đầy miệng vết bỏng rộng lên ngọa tạo bạch phù dung ngươi có thể hay không sốt ruột một chút ngươi không biết chúng ta rượu cái ống thanh danh kém thành bộ dáng gì mẹ nó thiểu ra ta ra sức suy nghĩ nhi đều phải rào hết sở nguyệt hòa gấp đến độ đầy mặt đỏ bừng tạm thời đừng nóng nảy bạch phù dung cắn bút lông đầu hàm hồ nói bạc bàn tính hạt trâu va chạm thanh âm dễ nghe tiên nhân ngươi nhìn một cái bên ngoài xếp hàng mua rượu người có giảm bớt sao? Sở Nguyệt Hòa bút dừng lại, nhưng thật ra không có. Bạch Phù dung viết xuống cuối cùng một con số nhất, nhảy qua tới Trấn An Sở Nguyệt Hòa, cho nên là. Khổng Tử Âu Văn Trung nhắc tới vấn đề kỳ thật ta rất sớm liền lo lắng quá, hiện tại có cái diễn chính người nói ra ngược lại hảo chút, như vậy cũng có thể đủ trình độ nhất định thượng khiến cho tu chân giới người cảnh giác. Rốt cuộc, quá chỉ vì cái trước mắt sắc thật không tốt. Sở Nguyệt Hòa trước mắt, nhưng như vậy sẽ không ảnh hưởng chúng ta tiểu quán doanh số sao? Bạch Phú Dung chỉ vào một cách ngoài cửa sổ trường long người đội, ngươi cảm thấy đâu? Lui một bước nói, liền tính ảnh hưởng, cũng không sao, hiện tại chúng ta tiêu thụ trạng thái vốn chính là sốt cao phát sốt trạng thái, là không lý trí, theo thị trường thủy chiều xuống, tổng hội hạ sốt. Nói nữa, tam giới to lớn cuối cùng tưởng tượng. Ngươi cảm thấy tam giới chung biết nho già thanh thiên môn người nhiều, vẫn là biết ta. Dự trâu tinh tế tiểu quán người nhiều đâu. Sở Nguyệt Hòa hự một giây, cười mịa, khẳng định là thanh thiên môn người nhiều bạch phù dung gật đầu dựng thẳng lên ngón tay cho nên đây là một lần cực đại truyền bá cảm tạ khổng tử trưởng môn đại ân đại đức hắc hồng cũng là hồng a hơn nữa bạch trưởng quay tới gần sở Nguyệt hòa lốt hai thấp giọng nói chỉ vì cái trước mắt xác thật là chuyện xấu nhưng tu chân giới vốn chính là cá lớn nuốt cá bé mỗi người tranh cường háo thắng chi tâm cường đến biến thái khổng tử vạch trần nhà ta diệu chỗ hỏng ngược lại sẽ dẫn tới càng nhiều người tới mua người tin hay không chương một trăm linh một trở về nghĩ sáng tác bạch phù dung truyền chuyện này sở nguyên hòa kế hoạch thật lâu thật lâu từ lần đó ung châu cô tô thành bại sung thượng hỏa mục lan lệnh ung châu một ngàn nguyên anh kỳ tân chức thần động kỳ sở nguyên hòa trong lòng cái này ý niệm liền âm thầm mọc dễ đã phát mầm. nàng không đơn giản tương lai sử gia hậu nhân tới thu thập thời đại này toái sử khi mười có tám chín sẽ yêu cầu nàng bộ phận tới ghép đối thu nhận sử dụng bộ phận khẳng định là trước mắt gặp gỡ thanh thiên môn đàn áp sự kiện hẳn là tinh tế tiểu quán gặp gỡ lần thứ hai lên xuống lần đầu tiên tự nhiên là gần năm năm trước tiểu quán trưởng quầy hãm sâu về vân phủ tinh tế tiểu quán mấy năm gian tránh hạ nặc đại sản nghiệp thị trường mấy tháng gian bị tam giới khắp nơi chia cắt sạch sẽ lần đó là thật khó lần này là hư thai là đến từ dư luận ác bách cùng thoá mạng, quả thực là thai bay vạ gió bạch phù dung tâm thái bày biện đặc biệt bình nàng còn ghi sổ rất nhiều thống kê một chút linh châu trung xuất xứ sáu thành đô là đến từ tiên giới yêu giới thư chi ma giới nhưng thật ra rất thẳng thắn thành khẩn hoặc là thế dự châu phất cờ hò reo hoặc là làm lý trung khách nói chút không quan hệ đau khổ nói ma giới tu sĩ nhưng thật ra xuất tính cơ xương cấp nhà gỗ chung giọt nước trung thượng du khéo tay ở kim đồng phiến cắn câu lạc hoa sen hình dạng biên nói nơi nào ma giới bẩm sinh điều kiện quá kém tự quán rượu cũng là có thể giúp bọn hắn đem lũ lụt bình kéo đến tiên giới không sai biệt lắm tiêu chuẩn cùng yêu giới vẫn là vô pháp so mạch máu ở chúng ta trong tay bọn họ khẳng định muốn nói dễ nghe lời nói Bạch Phù Dung cúi đầu ghi sổ trả lời. Cơ xương đem giọt nước trung sát hảo, ngươi người này, liền không thể nói điểm khen chê chưa nói nói. Bạch Phù Dung đúng vai, không nghĩ, độc canh gà thật tốt uống. Sở Nguyệt Hòa mượn Bạch Phù Dung về tam giới ngôn luận số liệu thu thập, bổn tính toán làm tổng kết, viết tiến Bạch Phù Dung truyền trung, kết quả nhìn một hồi khí mà phát run, hôn trướng đồ vật, kia yêu giới thật là nhất bang dưỡng không thân lang. Còn có những cái đó đông nam tiên giới những cái đó giả tiên nhi. Nơi này rất nhiều người tên gọi ta còn ở chúng ta tiểu quán nợ sổ sách tử thượng gặp qua đâu? Cái gì rác rưởi ngoạn ý nhi? Bạch Phú Dung nghiêng đầu, cho nên nói, nhân loại bản chất là tranh tinh. Sở Nguyệt Hòa khí chung sừng sốt, lời này ý gì? Bạch Phú Dung, đáng giận có cười người vô. Năm đó chúng ta tiểu quán mới ra danh thời điểm, tất cả mọi người cướp tới mua, mang những cái đó không mua hoặc là biết tin tức tương đối chế người tục khí, lạc hầu. Hiện tại dư luận đàn áp khi... Những người này cũng sẽ đứng ở chỗ cao lớn tiếng thoá mạng, chê cười chúng ta chỉ vì cái trước mắt, lấy mắng chúng ta đổi lấy hảo thanh danh. Sau đó, bạch trưởng què rơi xuống cuối cùng một bút, đấm đấm eo, ban đêm trộm chạy tới gõ cửa sổ mua rượu, sợ những cái đó chính mình lạc hậu người khác tấn chức tốc độ. Tiên nhân, không tin nói, ngươi nhìn một cái này nửa tháng sổ sách, tổng ngạch không ít phản nhiều, đêm trướng tăng cao. Sở Nguyệt Hòa Sở Nguyệt Hòa vô ngữ, sau một lúc lâu cười nói, ngươi còn rất xem đến khai. Bạch Phù dung đem trứng phượng hoàng từ bình rượu trung vớt ra tới, bắt đầu mỗi ngày Chu Tức chân hỏa gà nướng trứng giáo trình. Vốn dĩ chính là một lần dư luận sách lược mà thôi lạp. ở cái này cường giả Vi tôn, bình phàm có tội tu chân giới, nếu vô lối tắt còn hảo, hiện tại đã có lối tắt, không đạo lý diệt sạch nó. Nhà gỗ người ngoài thanh táo tạm, nhưng thật ra không có gì cao rộng thảo luận tinh tế tiểu quán thanh danh lạn sự tình. Lý không cứu cùng Chu Tức làm thay phiên công việc nhân viên, đại thần hướng nơi này vừa đứng, không người dám mạo phạm sở nguyệt hòa nghe lý không cứu không kiên nhẫn thanh âm thầm nghĩ bạch phù dung ngoài miệng nói nhẹ nhàng thanh thiên môn kia hịch ô văn một phát không phải là lập tức tăng mạnh khu rừng đen mặc ra huynh đệ bố phòng đồng thời đem lý không cứu cùng chu tức làm xứng quản lý rượu bán có người ồn nào sao động lập tức chấn áp chính là ngươi không làm một ít ứng đối sao sở nguyệt hòa khó hiểu nói bạch trường quầy ngươi không phải loại người này a bạch phù dung bị đậu đến cả cười cái quỷ gì Ta ở Nguyệt Hòa Tiên Nhân trong lòng ra sao loại dạ xoa ấn tượng. Sở Nguyệt Hòa lẩm bẩm, cũng không phải dạ xoa đi, nhưng là ái hận rõ ràng, người không phạm ta, ta không phạm người vẫn phải có. Bạch Phu dung chọc thủng hắn, là nhai mang tất báo, người nếu phạm ta, ta liền bái hắn ra đi. Sở Nguyệt Hòa, Sở Nguyệt Hòa vận tốc ánh sáng vùi sạch, đây là chính ngươi giảng. Bạch Phu dung móc ra tờ giấy, viết đơn giản nói mấy câu, đưa cho Sở Nguyệt Hòa. Ta biết tiểu thuyết gia huynh đệ tỷ muội rất muốn vì ta báo thù rửa hận nhưng là không đổi, quân tử báo thù mười năm không mượn lúc này miệng lưỡi cực nhanh giống như là lưỡi đao thượng đối nghịch nho ra vốn dĩ liền nói lời nói chu tâm nam đó liền chính mình ra mạnh tử đều hướng chết mắng ở người khác cường hạng lớp trồi môn lộng dịu quá xuẩn trên giấy viết nói mấy câu như là mấy cái tẩy trắng văn phương hướng Tư tiểu quán làm rượu độ dày xuống tay nhằm vào bất đồng giai đoạn tu sĩ dùng bất đồng độ dày tới triển khai trình bày lực trần tinh tế tiểu quán dụng tâm lương khổ gắp nạn bạch liên hoa hình tượng giảng thuật tu chân giới lịch sử phân tích cá lớn nuốt cá bé bản chất kích động tu sĩ trong lòng thầm trình tự lo âu dẫn phát xúc động mua sắm đao khổng tư hắc lịch sử nói một chút hiện tại thanh thiên môn bên trong một lần nữa bước cháy lên nhân nghĩa chi tranh miêu tả dự châu chịu tinh tế tiểu quán thương nghiệp phúc trạch hiện tại hảo sinh hoạt sơ Nguyệt hòa sơ Nguyệt hòa ngoa tảo tẩy trắng tân kịch bản a bạch phu dung tìm lối tắt sao chính diện đối nghịch là mạng phu chính diện cãi lại thanh thiên môn đủ mấy chục thiên tiểu thuyết gia tu sĩ sở nguyệt hòa sở nguyệt hòa thấp cụ một tiếng tiêu hành chờ hạ ta liền liên lạc thông đạo huynh đệ tỉ muội giúp đỡ ta tiểu quán làm làm sa giao bạch trưởng quay nắm tay cất cao giọng nói tin tưởng chư vị luận thiên hạ hành văn lừa tình xử gia cũng so không được tiểu thuyết gia sở nguyệt hòa đắc ý đó là tự nhiên cơ xương rửa sạch sẽ trên tay với mỡ thấy bạch phù rung ghé vào bình rượu bên cạnh một chút nếm rượu như thế nào làm ra tân rượu bạch Phu dung gật đầu múc một muôn cấp mặc ra cự tử nếm thử cơ sương không nghi ngờ có hắn túi đầu nhấm nháp uống xong sửng suốt, một lát sau nước mắt đều chạy xuống tới này này cơ sương nói năng lộn số nói này rượu thật là làm người cảm hoài muôn vàn ta phảng phất thấy được mấy trăm năm trước ta mặc ra xương bá thiên hạ thời điểm tổ tiên nhóm ở khi chua sót nùng hương giao tạp xương khói sáng lạn đều phát triển lịch sử hương vị bạch Phu dung gật đầu đây là vương triều rượu đệ nhị ra đường rượu Chắc không được nàng có thể làm ra loại này dung tình trình độ thần rượu nguyên lai là kiểu chuyển về vân trong gương thực địa hiểu được bất quá đây là hàng ngày rượu a không hề cổ vũ tu vi công hiệu cơ xương nếm thử vận khí đan điển lợi bình nói bạch phù rung gật đầu nếu tiên giới chiếm miệng lưỡi lợi hại dư luận cao phong chúng ta liền ta tránh đi mũi nhọn nhưng là không cho ta kiếm tiền là không có khả năng này to như vậy tu chân giới tu si tỷ lệ sao có thể siêu đến quá phàm nhân huynh đệ Tuổi trẻ thanh long đời này vừa chuyển thế liền hoa ở Tam Giang Nguyên, huyền vũ dẫn hắn trốn đi là lần đầu tiên đi ra yêu giới, dọc theo đường đi quan sát động tĩnh xem cảnh, huyền vũ cũng sẽ ngẫu nhiên quan tâm một chút lao huynh đệ, nhưng thật ra không lặn xuống nước, một đường đi đường bộ trở về dự châu. Chờ đến bọn họ đi vào dự châu cảnh nội, tinh tế tiểu quán ố văn môn sự kiện đã đi tới một cái dư luận điểm cong. Nửa tháng trước, tinh tế tiểu quán phía chính phủ thông tin mã ở 13 châu tu sẽ đại khu phát ra một cái tân diệu báo trước. Tuyên cáo vương triều rượu hệ liệt đệ nhị đạn, đường rượu tiến đến. Chút nào không để một cái khác ban đầu chịu đủ khen ngợi bách hoa rượu hệ liệt. Hôm nay, tinh tế tiểu quán thống kê ra đường rượu nửa tháng doanh số, tổng cộng hai vạn bảy nghìn cân, khiếp sợ tâm giới. Đường rượu định giá là vương triều rượu bình thường định giá, nhị tiền một hai liền tính là như thế, cũng là sáng tạo vượt qua 5 vạn lượng doanh số bán hàng, để được với 13 châu Trung nhất nghèo thông châu 1 năm thu nhập từ thuế tiểu quan phía chính phủ thông tin mã hạ tất cả đều là phàm nhân các huynh đệ cảm động đến rơi nước mắt nhắn lại. Cảm tạ bạch trưởng quay rượu, ta nhiều năm lao thấp khớp hảo ố ố ố ố Thiên A, tiêm cha uống lên lúc sau ho lao chuyển biến tốt đẹp. Trên lầu đạo hữu, nói cẩn thận. Thật sự, khu đến không lợi hại, hôm nay buổi sáng khởi tới thân. Mọi việc như thế nhắn lại, nhiều đến không xuể. Trong lúc nhất thời, các tu sĩ mỗi người cảm thấy bất an. Nếu là bạch trưởng quay vừa giận. Lại không làm tu vi rượu nhưng làm sao bây giờ? Thói quen uống thần rượu, cái này một sớm trở lại trước giải phóng như thế nào chịu được? Này chuyện xấu thanh thiên môn. Xem Linh Châu một canh giờ đem sự tình loát thuận huyền vũ. Tiểu thanh long đang ở trầm gì gì mà gặm trái cây, cảm giác đến bên cạnh huynh đệ yêu lực giao động, liếc xéo nói, ngươi sao? Huyền vũ tử kẽ răng bài trừ thanh âm, nhà ta trưởng quầy bị khi dễ, ta hiện tại mới biết được. Tiểu thanh long một ngụm ngậm trụ quả táo hạch. Ngươi bộ dáng này không giống như là trưởng quầy bị khi dễ, đảo như là tức phụ bị khi dễ. Âm Tam Tiểu. Âm Tam Tiểu, quả nhiên, ta lúc trước vẫn là làm thịt khổng tử tương đối hảo. Đừng nhìn Thanh Long nói chuyện chấm nuốt, nhưng là xem sự tình nhất châm kiến huyết, ngươi còn ngồi được, này liền thuyết minh, tình thế bị khống chế đối không. Âm Tam Tiểu hít mắt, ngươi lời này thực không cơ a. Thanh Long đem chính mình bản thành một đống, dầu di nói, tốt xấu là ta tương lai cấp trên, an ủi một chút sao. Lại là một ngày thiêu trứng gà thời điểm, Bạch Phù Dung chính đem trứng phượng hoàng gác ở thái dương phía dưới hấp thu vitamin D, nơi xa khu rừng đen trung tầng tầng yêu lực duyên đại địa truyền đến, nàng hoắc một chút đứng lên. Quả nhiên, ngay sau đó, quy xả khổng lồ thân rắn du quá cây cối, trở lại lạc nguyệt hồ. Bạch Phù Dung ngẩng đầu nhìn bạn trai siêu siêu siêu siêu cao kích cỡ. Huyền Vũ cũng thấp hèn đầu rắn nhìn nàng. "Ta đã trở về, tiểu trưởng quay." Hắn nhỏ giọng nói. Bạch Phù Dung đông nhiên cười nhảy lên hôn một cái xa đầu, hoan nghênh về nhà, âm tam tiểu, quy xả cương tại chỗ, đôi mắt đều sẽ không chớp, Ý gì một tiếng cười nhạo truyền đến, từ mai rùa thượng trượt xuống dưới một cái xanh đậm sắc con rắn nhỏ, nhìn kỹ là điều tiểu long, bạch phụ dung nhìn hắn lội tới, vươn mổ lục đậm long cái đuôi, lần đầu tiên gặp mặt, bạch phụ dung trưởng quầy, ngài hảo, ta là thanh long nha, ngài hảo a, thanh long thần quân, ta là bạch phụ dung, bạch phụ dung nói, thử mà đem ngón tay đối thượng thanh long long cái đuôi. Điều. Điều. Điều. hai người nối tiếp xong, đồng thời gật gật đầu. Thanh Long ánh mắt dừng ở trứng Phượng Hoàng Thượng, đây là thác loạn ký ức ở hắn trong đầu trào dâng. Này viên quen thuộc trứng Phượng Hoàng gợi lên ký ức biển rộng chỗ sâu trong mánh liệt sóng gió. Ở vương thế xung trận doanh trung kiếp trước, cùng Phượng Hoàng đồng nghiệp chi tình. Bạch Phú Dung đánh gây hắn hồi ức. Ta không rõ lắm, Thanh Long thần quân còn có bao nhiêu về Phượng Hoàng ký ức. Đây là này thế Phượng Hoàng thần thú, hy vọng Thanh Long thần quân có thể cứu hắn một cứu thanh long thở dài kia bộ dáng làm bạch trưởng quậy nhớ tới đời trước gú buồn ôn nhu thanh long thần quân mạnh trương yên tâm đi bao ở ta trên người coi như là ta quy phục tiểu quán lần đầu tiên nguyện trung thành chương một trăm linh hai thần nông cốc đứng thành hàng chân long linh khí làm trong thiên địa nhất đẳng nhất hàm dưỡng chi vật chứng phượng hoàng này một tháng qua bị đánh thành bọc nhỏ bối ở tiểu thanh long trên lưng no no hấp thu linh khí thực mau vỏ chứng thượng phượng hoàng kim văn liền câu họa điển sắc hoàn toàn một con chấn cánh tiểu phượng hoàng phá xác mà ra Bạch Phù Dung cảm hoài muôn vàn, lại khóc lại cười, đem tiểu phượng hoàng đặt ở mặt cỏ thượng tám tám. Chu Tức nhìn, thật sự là xem bất quá mắt, chen ép Bạch Trường Quầy, ngọa tạo, một con không trung thần thú cuối cùng thế nhưng bị tẩu thú cấp ẩn dưỡng sống, nói ra đi còn chưa đủ mất mặt. Lông tóc thưa thất tiểu phượng hoàng chớp tiểu kê cánh kỹ kỹ kỹ tê, còn sẽ không nói lại tích cực tỏ vẻ không được Chu Tức giống tiểu Trường Quầy, Bạch Phù Dung vô vô tiểu phượng hoàng đầu, hòa hoãn không khí. Tiểu tướng quân lúc ấy cấp chủ ý rất hữu dụng. Chu tước chân hỏa vừa ra, chứng phượng hoàng sắc thượng phượng hoàng văn thực mau liền trường toàn. Nhưng là chân long linh khí sắc thật công dụng vô song, hắc hắc, không đúng a? thanh long như thế nào sẽ là lục hành thần thú đâu. Chu tước tiểu tướng quân móng đuốt kiểu thành chân bắt chéo, ngồi ở ven hồ trên tảng đá, phun một ngụm, ai không biết xà chính là tiểu long. Năm đó tam hoàng ngũ đế kế hội, một hồi điển cái tay, một hồi thêm cái chân. Thanh long thân gia lịch sử chính là chúng ta tứ phương thần thú chung nhất quê mùa bạch phù dung liều mạng cấp chu tức nháy mắt ra giấu chu tước làm cái gì người đôi mắt đau không bạch phù dung tiểu thanh long âm trầm trầm nói ta xem chu tức người đôi mắt muốn đau nói xong hắt đuôi làm tiểu nắm tay một quyền đánh đi lên chu tước bị đánh ngao một tiếng ngưỡng đảo qua đi phiên lên kêu to cùng thanh long đánh thành một đoàn bạch phù dung bạch phù dung đỡ chán lại bắt đầu tiểu phượng hoàng chính mình rũ sạch sẽ trên người thủy kỷ kỷ vươn cánh so con số một con gà cánh so tam, một con gà cánh so nhị. Bạch Phu dung từ hài nói, tính đối, thứ ba mươi hai lần. thật là muốn điên rồi. Thanh Long mới đến bao lâu, mặt cỏ thượng thảo đều bị hai người bọn họ ly không biết bao nhiêu lần. thật là thú hình tự đi cắt thảo cơ. trong hồ ca yêu nghe thần thú yêu lực, vụt ra mặt nước vây xem hai vị tiểu đại lao đánh nhau. Huyền Vũ từ nhà gỗ trung dẫn theo vớt muỗng lao tới, lớn tiếng quát lớn. hai người làm gì đâu? như thế nào lại đánh nhau? nhìn hắn ăn mặc tạp dề ước lượng đại muốn bộ dáng bạch phù dung bật cười chu tước cho ta giải thích thanh long là lục hành thần thú nguyên nhân bị thanh long nghe được hai cái liền đánh nhau rồi âm huyền vũ tức giận liếc nhìn nàng một cái thầm nghĩ đây là cái gây sự cũng không căn ngăn tay ruột ra yêu lực hấp dẫn đem bạch phù dung dịch chuyển tới rồi chiến trường ba thước có hơn ngồi như vậy gần làm gì đâu tránh xa một chút ai bạch phù dung cười tủng tìm ứng huyền vũ thân pháp quỷ mị chặn ngang tiến hai chỉ đấu pháp thần thú chi gian Hướng tới hai người đỉnh đầu một người một cái muống, hảo hảo cãi nhau đánh cái gì. Mặt cỏ mấy ngày hôm trước mới vừa loại, lại bị các ngươi soàn soạn. Muốn chết sao? Bạch Phu Dung, táo bạo huyền vũ, tại tuyến mắng chửi người. Âm tam tiệu, ta đây là bị ai bức? Chu Tước nhảy lên xảo, rõ ràng là hắn trước đánh ta. Thanh Long tức đất không cho, cũng không phải cái nào lắm mồm sáng tinh mơ bức bức. Chu Tước, ngươi này lục xà, rõ ràng là quan báo tư thủ. Thanh Long, đâu ra thù riêng? Ngươi cùng ta rõ ràng là đời đời kiếp kiếp công thủ. Bạch Phù Dung, Bạch Trường quay khắc sâu hoài nghi này hai chỉ đều đã nghĩ tới đời trước hổ lao quan chi chiến, kia chàng trong chiến đấu chu tức rút mèo thanh long trong mắt, hai người đánh không chết không ngừng, cơ xương đánh ngáp ra tới, sao lại ở đánh nhau a? Đại lao các ngươi thực nhàn sao? Lúc trước còn cảm thấy chính mình phân mộ tổ tiên mạo khói nhẹ mới có thể nhận thức nhiều như vậy thần thú, hiện tại nhưng hảo, một cái hai cái đều là ấu trí quỷ, cứ như vậy hai cái tiểu đại lao thả trạm thả đình làm đến âm tam kiệu cơm cũng chưa làm tốt sở nguyên hòa một buổi trở về ăn cơm liền nhìn đến mặt cỏ thượng mặt cỏ hỗn độn hắn phùng bát cơm nhai gạo hôm nay cơm hảo khó ăn úc. hắn khẽ meo meo cùng cơ sương giảng cơ sương cũng ngồi xổm trên mặt đất lén lút nói hôm nay thanh long chu tức lại đánh nhau huyền vũ đại gia bị làm nấu cơm không chuyên tâm khó ăn liền khó ăn đi sở nguyên hòa úc một tiếng tỏ vẻ biết được ngay sau đó lòng có xúc động nhiên nói Ta có thể tưởng tượng nếm thử bạch trưởng quay tay nghề, có thể làm như vậy tốt rượu, một tay món ngon là chuẩn bị đi. Cơ sương nghe vậy cổ cứng đờ, còn chưa nói lời nói, âm tam tiệu đi tới phanh mà gác xuống quay đồ ăn, lạnh lùng nói, nếu ngươi muốn chết, ngươi liền đi ăn tiểu trưởng quay đồ ăn hảo. Sờ Nguyệt Hòa, nhà gỗ chung bạch phù dung đi ra, bố trí ta cái gì đâu. Âm tam tiệu quay đầu nói, hắn khen ngươi nấu cơm ăn ngon. Cơ sương trong miệng cơm lập tức phun tới. Bạch phù dung. Bạch trưởng quay ngửa mặt lên trời cười dài, không hổ là Nguyệt hòa tiên nhân, thật là nhất đẳng nhất hảo ánh mắt. Sở Nguyệt Hòa trong lòng xấu hổ, chạy nhanh chuyển tới chính đề, "Bạch trưởng quay, ta chính là mang theo tin tức tốt tới cọ cơm." Bạch Phù Dung cũng tạch tạch tạch ngồi xổm lại đây, dùng chiếc đũa chọn trong chén ngô, "Ân, ngươi nói." Sở Nguyệt Hòa bung chén, thần bí nói, "Ta buổi sáng theo thường lệ đi Lâm Nguyệt thành viết thoại bản làm sống, kết quả ở nhà an gặp gỡ thần nông có người." Bạch Phù Dung chiếc đũa dừng lại, "Ngoan ngoãn." Chạy đủ xa à, thần nông cốc đều mò đến tiên giới nhất nam đầu đi. Sở Nguyệt Hòa gật đầu, ai nói không phải đâu. Ta vốn dĩ cho rằng bọn họ muốn làm gì, kết quả dẫn đầu cái kia lão nhân cũng liền cùng ta hàn huyên vài câu, chủ yếu hỏi hỏi ngươi, sau đó liền cho ta một phần danh thiếp, cũng không nói tới bài kiến, cảm giác giống đi ngang qua sân khấu. Nói xong, Sở Nguyệt Hòa móc ra thần nông cốc danh thiếp. Bạch trưởng quầy mở ra sau. Thiên nhân, ngài xem tên này thiếp người tên sao. Bạch Phú Dung chỉ vào bẹp núi xa tên nói. Sở Nguyệt Hòa, luôn cuống. Sở Nguyệt Hòa nghiêm trang nói, ta tương đối chú ý trẻ tuổi người, nói ví dụ bẹp thiên đường bẹp địa ngục kia mấy cái. Bạch Phú Dung thở dài, thần nông cốc là chư vị y y ở đạo thế gia thay phiên chấp trưởng, gần nhất 10 năm là biển thức tiên nhân hậu nhân, này bẹp núi xa là hiện tại thần nông cốc dẫn đầu. Sở Nguyệt Hòa tức khắc kinh ra một thân mồ hôi lạnh, ngoa tạo, ta đây hẳn là chưa nói cái gì nói dối đi. Hỏng rồi hỏng rồi vạn nhất đọa bạch trưởng quạch người thanh danh chính là đại đại không tốt bạch phu dung không đội thả xem quả nhiên ngày đó đêm hàng năm lặn xuống nước không mạo phao thần nông cốc phía chính phủ thông tin mã bỗng nhiên ra tiếng đã phát một phong về tình tế tiểu quán khen ngợi tin tin trung tướng hơn một năm trước ma giới thông thương sự tình mở ra tới giảng danh giới rõ ràng nói rõ ràng việc này chung dự châu khởi đến thật lớn tác dụng hành y lìa tế thế làm nghề y lìa thế gian đương không kỳ thị không kết đảng không thiên vị vĩnh viên thuần khiết vĩnh viên trung thành sinh vì y ghẻ đạo người đương tận lực phúc trạch vạn dân cứu vớt càng nhiều sinh mệnh với ốm đau nước lửa vô phân tiên ma vô phân nhân yêu dự châu bằng hữu trợ rút ta thần nông cốc vĩnh thế khó quên tại đây khấu tạng thần nông cốc lời vừa nói ra tiên giới ổ lên phải biết rằng tiên giới bốn đầu sỏ cũng không như mười ba một hơi liền chi, nhưng là ở trái phải rõ ràng trước mặt tứ đại thế lực làm lựa chọn thường thường là giống nhau đây là đường mặt mấy trăm năm tới Lần đầu tiên xuất hiện tiên giới bên trong phân liệt. Thần nông cốc như vậy đạt thành tự mình thoát ly, chính thức trở thành tiên giới lý trung khách, hãm sâu dư luận trung tâm. Kế tiếp một tháng, 13 châu đều bất đồng trình độ đối thần nông cốc tỏ vẻ thiện ý, ma giới công khai duy trì thần nông cốc, một cái độc lập với tiên ma yêu tam giới chữa bệnh thế lực, như vậy quật khởi. Khá tốt. Bạch Phú Dung nhìn bẹp tộc trưởng tới hồi âm, này lao tộc trưởng là cái hiểu lý lẽ người. Âm tam tiểu giúp đỡ nàng lượng quần áo nghe vậy hư nàng ngươi đây là ở khen chính mình có bản lĩnh đâu kia thần nông cốc định vị quá vãng mấy trăm năm tất cả đều là tiên giới phụ thuộc thuộc cường đại chưa thể kể đến giống cái bà con xa thân thích kết quả ngươi chi cấp bẹp ra chiêu số nhưng hảo trực tiếp làm này y y hệ đạo các tu sĩ thoát ly tam giới thế lực phân chia thành đệ tứ phương kia phương tiện nghi đều có thể chiếm kia phương hao tổn đều ăn ít bẹp núi xa khẳng định phải quỳ tạ ngươi bạch phù rung mắt lé chọc hắn một giò ta chiêu số không đạo lý sao Làm nghề y cứu người ra hỏa nhóm, trộn lẫn cái gì tam giới chính trị. Y Ilya đạo vốn dĩ nên độc lập ra tới, bảo đảm thuần khiết vô hạn. Âm Tam Tiểu tránh thoát Bạch trưởng quẩy công kích, khéo đưa đầy nói, ngươi vĩnh viễn đều có đạo lý. Bạch Phu Dung hừ một tiếng, đem vượng hoàng tiểu nước tiểu phiến lượng hai, trong lòng tinh tế cân nhắc, tiểu tiểu, buổi tối muốn nhất bang ứng huynh đệ. Âm Tam Tiểu lỗ thai vừa động, như thế nào, ngươi muốn bắt đầu thúc đẩy đường sông công trình. Bạch Phu Dung gật đầu, tự nhiên Tiên giới đã có người bắt đầu hướng chúng ta bên này dựa sát lạc. Cao Úc đem quinh, chạy nhanh giống một chân. Ngày đó đêm khuya, mấy chục chỉ lao điêu từ khu rừng đen cất cánh, bay đi tu chân giới mấy chục tòa thành trì, khấu vang lên thành chủ nhóm đêm ngủ cửa phòng. Trước 103 khai cử. Ma giới Ninh Côn Thành là Long Nguyên cùng đại bi quan biên cảnh thượng một viên Minh Châu, đường khi đã là danh thành, trong thành sỏ xuyên qua sắt Trà Hà, rất có ưu Thổ. Danh tác Ninh Côn đó là An Bình Tây Nam nói chi ý rồi sau đó đường mặt thiên hạ bảy phần tám nước ninh côn thành làm ma giới chém giết phân giới quận chỉ chi nhất bên ngoài thượng thuộc sở hữu long Nguyên, thực tế quản hạt lại tự lập nhất phái sớm chút năm hai bên thế lực cho nhau tranh đoạt làm đến dân chúng lầm than sau lại đơn giản buông tay ninh côn thành chính trị quất cảnh là sở hữu thế lực đường danh giới thượng pháo đài thành thị đều ở đối mặt khó khăn cha không thương mẹ không yêu lại chiếm cứ yếu hại vị trí dễ dàng từ bỏ không được nay không ninh côn thành thành chủ chu nam sơn đã liên tục mười mấy năm không ra tịch long nguyên họp thường niên ma giới sung sướng cùng hắn một cái ninh côn thành người địa phương không quan hệ ngày này đêm khuya đến từ dự châu một phong thơ bừng tỉnh ninh côn thành thành chủ phủ ngọn đèn dầu tin chung nội dung rất đơn giản hai tờ giấy một chương thượng họa đường sông công trình hiện tại đại hoàn công tu chân giới bản đồ cho người ta chỉnh thể trực quan ấn tượng một khác chương vì thật tin âm tam tiểu viết thay bạch phủ dung khẩu thuật chu nam sơn thành chủ thấy tin như ngộ càng tạ hai năm trước chu thành chủ dơ cao đánh khẽ mặc ra tu sĩ đường sông công trình có thể đào thành trước mắt đường sông đoạn lấy công thành đến ninh côn cửa thành ngoại phương đông trướng khí trong rừng hiện bạch mỗi thỉnh cầu thành chủ lại khai ân một lần cho phép mặc ra đối đường sông lược làm sửa chữa cùng trong thành sắt trà hà nối liền tắc kinh đảo thành ninh côn thành đem từ đây thoát khỏi ma giới chính trị quất cảnh thành lập cùng mười ba châu cùng yêu giới thương nghiệp con đường đại triển hoành đồ cụ thể tình hình thành chủ tài cao trí tuệ đánh giá bản vẽ liền biết Dự Châu Bạch Phụ Dung Giấy viết thư cuối cùng đóng thêm tinh tế tiểu quán tinh bộ ý cổ trí, nhợt nhạt nhô lên mật mật hoa văn, chế tác công nghệ khảo cứu khó có thể phục chế. Ánh nến hạ, Chu Nam Sơn suốt đêm triệu tập môn khách nghiên cứu tinh tế tiểu quán này phong thư. Môn khách nhóm cùng nhau nghiên đọc kia trương công trình đồ. Chỉ thấy đồ có ít màu vàng nhạt mực nước họa ra tam giới các thế lực lớn hình dáng, mặt bác tam giang nguyên thiên sân phủ, trung ương chữ đinh, hình yến vân 13 châu đông nam tiên giới tam đại thế lực thanh thiên môn đại diễm thiên đình vạn hoa chùa cộng thêm một cái nhất phía nam cùng ma giới dựa gần thần nông cốc tây nam ma giới tam phương long nguyên thiên tâm các đại bi quan màu vàng đường công thượng bao trùm sáng ngời màu lam đúng là tam giang nguyên chỗ khởi nguyên ba điều lũ lục hệ giới tử giang sắt trà hà nhung thủy nhung thủy phát với yêu giới chính bắc bạch dưa kéo sơn ở yêu giới đâu một vòng ngăn với yêu giới đông bắc một cái hồ nước mặn giới tử giang Tử dự châu trải qua túng hành hàm dưỡng tiên giới phân ra vô số nhánh sông lớn nhất một mạch từ vạn hoa chùa trào dâng nhập hải sắt trà hà đồng dạng lấy mấy điều chi nhánh dưỡng dục ma giới cuối cùng ở long nguyên đại bi quan chỗ giao giới nhập hải nhưng mà chỉnh trương đồ nhất thấy được đích sắc thật màu đỏ chu sa nét bút đệ tam bộ phận trường tuyến này ba điều hư tuyến đức quãng đều từ dự châu giới tử giang đoạn mở đầu một cái tây hành ma giới cùng sắt trà hà giao nhau với long nguyên ninh côn thành một cái đi về phía nam cùng quanh có giới tử giang giao nhau với thần nông cốc nhập cửa biển Đệ tam điều đơn độc đi về phía đông, theo tiên giới các thế lực đường danh giới hành tẩu, liên thông các thành sau, đơn độc nhập hải. Thật dài ba điều nhân công kênh đảo, công trình to lớn, cấu tứ đáng sợ. Này Sơn xuyên con sông đồ nhưng thật ra hỏa ngắn gọn dễ hiểu, chu Nam Sơn hít mắt, dò hỏi môn khách nhóm, tiên sinh, các ngươi nói này đó bắt mắt màu đỏ đường cong là ý gì? Một vị nhà chiến lược môn khách cùng Yến Cựu từng có thiện giao, thấp cụ một tiếng giải thích nói, chủ công. Nói vậy này đó màu đỏ đoạn thẳng là mặc ra tu sĩ mấy năm gian đảo kênh đào đoạn. Ngay nhìn, hắn chỉ vào một chỗ, vừa lúc là Ninh Côn Thành vị trí, nơi này còn có chúng ta Ninh Côn Thành, bất quá tơ hồng ngăn với ngoài thành, nhìn kỹ cũng là cuối cùng, nghĩ đến liền chờ mặc ra thuốc nổ bố thượng, nổ tung đê đập, kia quần quận giới tử nước sông liền sẽ ở chúng ta Ninh Côn Thành cùng sát trả hà tương nộ. Từ đây, tu chân giới tam đại thủy hệ, hai điều quá Ninh Côn. Tu sĩ nói tới đây, thần xác gần ẩn kích động chu nam sơn sửng sốt từ từ kể từ đó ta ninh côn thành chẳng phải thành lưỡng giang giao hội chỗ thủ hạ môn khách đồng thời chắp tay hành lễ chủ công đúng là chu nam sơn chu nam sơn cao hứng dâu tiêm phát run cười to ra tiếng nhớ trước đây mấy năm trước niệm ở mặc gia tổ tiên đường khi kiến trúc ninh côn thành có công lớn bọn họ kêu bọn dã tu sĩ ở thành đông trương khí trong rừng đảo bùn mương đường sông ta cũng không nhiều để ý tới còn hảo tâm tặng chút đan dược qua đi phong ngừa bọn họ chúng độc trướng ha ha ha ha hiện tại xem ra thiên đạo bất nhân rồi lại tiểu thiện mấy năm trước tùy tâm việc thiện lại mang cho ta ninh côn thành như vậy quật khởi cơ hội ân trạch ta trăm vạn thành dân môn khách cùng kêu lên chúc mừng chúc mừng ninh côn chúc mừng thành chủ mới vừa rồi lên tiếng kia một môn khách đầu góc lung lay tự hỏi vấn đề xa hơn thành chủ nếu đường sông như vậy đào thông kinh đào thành cứ thế mãi kinh tế việc đồng áng thợ kế đều là một mảnh đường bằng phẳng tương lai chúng ta ninh côn chắc chắn siêu việt ma giới các đại thành trì trở thành đệ nhất pháo đài thành chủ thành chủ ngài lại tiến thêm một bước cơ hội liền phải tới rồi long nguyên bảy đương ra sẽ có ngài một vị trí nhỏ ma giới cộng chủ cũng là có thể chờ mong một chút lời này hống đến chu nam sơn mặt mày hớn hở trong mắt đều mau cười không có lập tức huy bút viết hồi âm đồng ý bạch trưởng quay kiến nghị môn khách trong lòng lau lau mồ hôi lạnh cuối cùng không có cô phụ yến cửu ngàn lượng hoàng kim tạng ân bất quá này dự châu người véo mạng người mạch thật là tinh chuẩn trong lòng biết chu nam sơn đầu vóc không tồi, nhưng là cái hảo đại hỉ công người biết rõ là thiên đại bổ ích sự tình cũng có thể trì hoãn tiến trình này không một thổi phồng quả nhiên liền thần tốc hoàn thành ngay kế dạng sáng lão điêu mang theo hồi âm triều dự châu bay đi cùng thời gian hơn mười cái tơ hồng kinh đảo trải qua thành trì châu quận dẫn đầu người đều nhận được dự châu thế lực thư tín này một đêm đèn đuốc sáng trưng không ngừng ma giới ninh côn thành một nhà thần nông cốc Bẹp ra lão tộc trưởng cùng hai cái tôn tử cũng ở nghiên cứu dự châu đưa tin. Bẹp núi xa nhờ đọc bạch phụ dung viết trường tin, cùng ninh côn thành ít ỏi vài nét bút tin bất đồng. Bạch phụ dung trời sinh đối thầy thuốc có hảo cảm. Cấp bẹp lao ra tử thư tín liền đảo tim đảo phổi rất nhiều. Đầu tiên cảm tạ lần trước thần nông cốc ở toàn bộ tiên giới trước mặt vì dự châu tinh tế tiểu quán nói chuyện hành vi. Tiếp theo thâm nhập giải thích một chút đường sông công trình thiên thu ý nghĩa. Nếu muốn phú trước tu lộ, lục thượng thế lực quá nhiều không dễ đi ta liền nghĩ như thế nào lợi dụng một chút vận tải đường thủy nhưng mà núi xa thúc ngài khẳng định cũng biết tam giới vận chuyển đường sông ước tương đương không có với tam giới mà nói tam giang nguyên ăn quá nhiều mẫu thân hà phúc lợi làm yêu giới ủng nhiên tự trọng thật là tự tại ta phi thường hy vọng có thể động đậy một chút này khối bánh kem núi xa thúc ngài nhất định sẽ cảm thấy ta bạch phù dung người không lớn ăn uống không nhỏ ha ha ta thường xuyên cũng như vậy cảm thấy nhưng ta không phải tu sĩ ta chính là cái sáu bảy chục tuổi thọ mệnh phàm nhân ngắn ngủn mấy chục tái không thể tùy tâm mà sống quá không thú vị ta phải vì tu chân giới mang đến luật xác mang đến bản chất cách tân ta muốn thúc đẩy hết thảy đánh vỡ hiện tại sở hữu khốn cục khắp nơi thế lực giao giới tuyến thượng có rất nhiều địa vị xấu hổ thành trì châu quận ta cùng với mặc gia cự từ lúc trước đương lượng đường sông kế hoạch khi chính là muốn liên hợp này đó bên cạnh quần thể chọn tuyến đường đi quật khởi với bất kỳ nhân chỗ thay đổi thế lực cách cục đánh nát hết thảy phá rồi mới lập những cái đó thành trì châu quận rõ ràng đều là hảo vị trí hảo gia hỏa hết thể bị chính trị cô lập thật sự là đáng tiếc dự châu vị trí vừa lúc ở bạch dưa kéo tuyết sơn chính nam rốt cuộc cách xa nhau mấy chục mấy trăm vạn dặm ta cũng coi như không rõ ràng lắm nhưng tóm lại bạch dưa kéo tuyết sơn đem tam giang nguyên nâng lên thành tam giới đệ nhất cường thực lực dù cho so không được thanh thiên môn danh khí đại ta đây liền phải ta dự châu này tam kinh đảo cất nhắc dự châu trở thành đệ nhị cấp con sông trung tâm quán thông thiên hạ từ đây lúc sau Tam nước sông không cần lại dựa vào tam giang nguyên, tam giới vận chuyển đường sông như vậy mở ra, thương mậu thăng chức rất nhanh, tam giang đường lớn chi danh cũng muốn thêm ta dự châu một cái. Kể từ đó, Yến Vân 13 châu cũng sẽ đã chịu phúc trạch, hẳn là có thể xoay chuyển mấy trăm năm tới ác danh, một lần nữa nên đón phúc báo cùng nguyện lực đi, đây là ta một cái 13 châu người lâu dài nguyện vọng. Bẹp núi xa đọc được nơi này nhịn không được cảm xúc bên ngông, này bạch phù dung văn thải không như thế nào, thông thiên bạch thoại, lại hành văn trắng ra động tình. Đào tim đào phổi lên là cá nhân đều chống đỡ không được. Thật là thẳng thẳng thắn thành khẩn thành nhất phái trẻ sơ sinh tình cảm a. bẹp núi xa khỏe mắt có chút ướt ác, hắn không phải tôn tử bẹp thiên đường loại này nhiệt huyết người trẻ tuổi, thượng một chuyến tự mình hạ 13 châu, ven đường nghe xong quá nhiều về này bạch phụ dung nói. Xảo cha gian xảo có, bản tâm trẻ sơ sinh cũng có. Bẹp núi xa đối này đó đều là nghe một chút liền tính, bất tận tâm, hắn chân chính để ý chính là. Dự Châu hứng khởi thương đạo mà mang cho 13 ba Châu thay đổi, ba tánh áo cơm giàu có hơn xa vãng tích chiến hỏa khi trôi giạt khắp nơi. Nay mấy trăm năm tam giới từ 13 ba Châu cướp đoạt nhiều ít tài nguyên cùng nhân tài, đếm đều đếm không hết. Hiện tại rốt cuộc có cái lưng nhân vật chống đỡ 13 ba Châu đứng lên, bẹp núi xa tuy là tiền giới người, cũng là trong lòng than thở. Không dễ dàng, quá không dễ dàng. Bối nhiều ít nêu danh, bị nhiều ít phê bình. Bẹp núi xa là nhân vật kiểu gì, Lâm Nguyệt Thành cùng Sở Nguyệt Hòa một mặt gặp nhau. Nghe hắn hơi nhắc tới đường sông công trình sự tình, liền thông thấu không ít, quay đầu lại ngẫm lại mấy năm trước mặc ra cự tử cơ sương tự mình tới cửa, thỉnh câu ở thần nông cốc mặt bắc đào kinh đào nói, hắn ngại với cũ triều khi cùng mặc ra tổ tiên giao tình, không có cự tuyệt, tưởng suy nghĩ tới, thật là quá cơ chí. Tiểu lão đầu trong lòng khiêu vũ, từ đây ta thần nông cốc sẽ là giới tử giang hai xoa phân lưu cộng đồng nhập cửa biển. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha sảng bẹp địa ngục cùng lão ca kéo dưa một trận bạch phụ dung cấp bản đồ trong lòng kinh hãi này đường sông công trình sau lưng như kế vừa quay đầu lại nhìn ra ra đối với cửa sổ mặt mang mỉm cười liên tiếp gật đầu quá cơ trí bẹp địa ngục bẹp địa ngục ca ngươi xem ra ra sao bẹp thiên đường chạy nhanh quay đầu lại xem phát hiện ra ra ở run chân bẹp thiên đường bẹp thiên đường yên lặng đem lão đệ đầu ấn trở về đường nhìn xem liền mất mặt bẹp địa ngục úc tháng tư sơ bạch phù dung phát ra mấy chục phong thư kiện lục tục thu được hồi âm trong lúc hôn loạn nhà chiến lược lưới thiên hạ đạo hưu nên hối lộ hối lộ nên hiểu chi lấy lý hiểu chi lấy lý một phen chủ tính xuống dưới tóm lại gửi thư tín này đó dẫn đầu người đều đồng ý kênh đảo duyên kinh thành chỉ chung sự tình bạch phù dung thập phân vừa lòng cùng cơ xương thương lượng một ngày đem ba điều kênh đảo tên định rồi xuống dưới khởi dự châu tây đến long nguyên Ninh côn tiêu dự ninh đại vận hà khởi dự châu tây đến chính nam thần nông cốc tiêu hạnh lâm đại vận hà Cơ sương bị hạnh lâm đại vận hà tên này cười mà bụng đau, nhìn tiên giới này tuyến, này làm sao? Tiên giới ngươi nhưng một cái cũng chưa gửi thư tín đâu. Bạch Phú Dung điếu môi, ai cho bọn hắn gửi thư tín? Ta đã thông hai ngoại hai điều, chờ bọn họ tới cầu ta khai đệ tam điều. Cơ sương, cho nên, tiêu gì? Bạch Phú Dung cười xấu xa, tiêu hữu nghị đại vận hà, ghê tẩm chết bọn họ. Tháng năm sơ, mấy ngàn mặc gia đệ tử mang theo Bạch Phú Dung thân chế cũng đủ đương lượng thuốc nổ đi kênh đảo con đường các thành trì châu quận tháng 5 năm năm hai năm linh châu trung cự tử ra lệnh một tiếng tam giới các nơi vang lên thật lớn bạo phá thành, quần quận nước sông từ mở miệng đường sông trung vào tới giải khai tam giới mấy trăm năm trệ sắp không thông cách cục chương một trăm linh bốn đệ tử giới đường mạc mặc ra suy sụp vẫn luôn bị sử gia tu sĩ bàn bạc vì ngàn năm họa nay trực tiếp dẫn tới thợ thủ công tài nghệ suy sụp duy vật đạo phái hủ bại cùng với duy thẩm nghị phái quật khởi cùng chi tướng liên hệ các phương diện tài nghệ đại biểu đều tao ngộ bị thương nặng, thầy thuốc nhà chiến lược binh gia tạp gia đều biểu hiện ra bất đồng trình độ suy thoái, đạo ra lệch khỏi quỹ đạo trung tâm chủ, an phận với yêu giới một góc. năm đó đại đường lại trị mười chiếm ba bốn âm dương gia bị xa lánh đến chỉ có thể làm tiểu thành ngao nhỏ dạ du thần, vạn dân căn cơ nông gia càng là thê thảm, trực tiếp trở thành phạm nhân huynh đệ chuyên quyền. cùng chi tướng thay thế còn lại là từ từ tân tinh bật khởi, là nho đạo, phật đạo chờ cả ngày miệng xưng vì chúng sinh khai thái bình. Mỗi ngày Phủng cuốn đọc giảng kinh đại đạo. Pháp gia nhưng thật ra lý luận thượng không chịu cái gì đại thương, nhưng mà cứu này đạo phái áo nghĩa. Một cái đại nhất thống vương triều tồn tại có thể vì pháp gia mang đến vô thượng vinh quang, làm nó lập pháp tư pháp. Như vậy vương triều ngã xuống cũng có thể đủ làm pháp gia rơi vào vực sâu. Người xưa cũ pháp, tân nhân tân pháp, mất đi vương triều cũ triều pháp gia tu sĩ đều nên là tà nịnh yêu ma. Đây cũng là ma tu trung pháp gia tu sĩ tỷ lệ rất lớn một nguyên nhân. Quá duy tâm đại đạo cầu tác đến tuột cùng có bao nhiêu nguy hại lớn, sử gia chưa bao giờ danh ngôn lại hành xuân thu bức pháp viết lịch sử giữa những hàng chữ tràn ngập khen chê, đọc sử khiến người sáng suốt, tư mã sảng làm sử gia dòng chính người nối nghiệp, thập phần hiểu được lao tổ tông truyền này một bộ. Bàn thượng điểm ánh đến, trong tầm tay rơi dụng tu chân giới gần nhất ba trăm năm thủy văn địa mạo tư liệu, tư mã sảng nghiên đọc xong tất, nhũ mày móc ra một khắc trương bản đồ, đây là dự châu bạch phụ dung tự tay viết tin mang thêm tam đại kinh đảo bản đồ. Khoảng cách to gan lớn mật dự châu nhân tu trúc ba điều kinh đảo, tạc thông tam đại thủy hệ tháng 5 năm 2 năm, đã qua đi hơn một tháng. Tam giới bởi vì chuyện này khiến cho mưa gió lôi điện còn không có qua đi. Mới vừa phát sinh khi, thậm chí còn có lòng dạ khó lường người, tuyên dương cái gì sơn xuyên con sông hóng mất, tận thế tương lai, dự châu người là yêu tả linh tinh nói. Nơi đầu sóng ngọn gió dự châu tinh tế tiểu quán này hơn một tháng quá thật sự không dễ dàng. Vốn dĩ cùng ma giới cùng yêu giới thương lượng tốt, nếu là đường sông mở ra sau vận chuyển đường sông mở rộng ra dự châu triệt địa trở thành tam giới đất liền đệ nhất cấp châu quận trung tâm tinh tế tiểu quán thông hướng các con sông quanh thân thành trì châu quận mậu dịch đem mở rộng ra phương tiện chi môn cái gì một năm mười vạn cân nương vận chuyển đường sông hộ thống ba mươi vạn cân cũng không vấn đề lớn a ai ngờ dư luận phản vệ mãnh liệt thông thương bị chậm lại mấy ngày ai ngờ dự châu người lương so dư luận còn cương cân thiết cốt tuy là chậm lại mấy ngày cũng như cũng là chiếu nhật trình đẩy mạnh duy nhất bất đồng chính là bạch phụ dung trưởng quầy tự mình gửi thư tặng kem một đống tư liệu thỉnh cầu sử gia các tiền bối rời núi không cầu vì kênh đảo công trình nói điểm lợi hay nhưng cầu một cái công bằng khách quan tư mã sảng tư mã sảng thở dài trong lòng biết sử gia ở tao loạn thời đại nhất vô dụng bạch phụ dung một phong lời nói khẩn thiết thư tín xem như tao tới rồi sử gia tộc lao nhong nữa chỗ đã bao nhiêu năm còn có ai nhớ rõ sử gia có khí khái sử gia tu lịch sử thị phi công đạo đều có lịch sử bình luận dự châu cấp này trương kinh đào đồ phát họa đơn giản liếc mắt một cái liền rõ ràng tư mã sảng là tư mã thiên hậu nhân tư mã gia cũng là sử gia trung cường đại một chi mấy ngàn năm trước liền lưu tâm giữ lại các triều các đại thiên văn địa chất tài liệu bồi dưỡng sử gia toàn tài này kinh đào đồ chợt vừa thấy tư mã sảng hô hấp liền thô chớ nói khác nay tam kinh đào một khai, từ đây tam đại thủy hệ luyện thành nhất thể một bậc con sông trung tâm tam gia nguyên nhị cấp con sông trung tâm dự châu tây nho lâm thành Tam giới từ đây có thể mượn dùng thương nghiệp liền thành nhất thể, bù đắp nhau, văn hóa giao hòa, cứ thế mãi, trừ khử phân tranh, tích đức phúc báo trăm triệu hàng tỷ. Xem tư mã sảng tay phát run, suốt đêm tìm tộc lao thương lượng việc này. Tộc lao so người trẻ tuổi trầm trụ khí rất nhiều, phùng bản đầu nghiên độc, thuận tay đem cấp tinh tế tiểu quán viết mềm văn việc ném cho tư mã sảng. Tư mã sảng. Đêm khuya, tư mã công tử mặt vô biểu tình đối với giấy tuyên thành vò đầu bức 2. Không viết ra được tới không biết ra được tới không biết ra được tới không biết ra được tới một người tuổi trẻ nhẹ nhàng chưa cho vương triều chụp quá thơm ngào ngạt ngông ngựa tuổi trẻ sử gia có từng viết quá mềm văn loại đồ vật này nay quả thực so chỉnh sửa chính sử con muốn phiền thoái tư mã sảng đầu đều phải trào trọc bạn gái tiểu thuyết gia tu sĩ gì khản ở linh châu trung chi chiêu nếu không học học chúng ta tiểu thuyết gia dùng điểm khoa trương thủ pháp tư mã sảng lời nói dịu dàng cự tuyệt vẫn là thôi đi đùa bỡn từ ngự trau chuốt không nên là sử gia việc làm Di khản. đi mẹ ngươi đùa bỡn tử ngữ cháu chuốt. Hợp lại ta hảo tâm hỗ trợ, còn gặp một đốn cửa trách. Chết thằng nam, chú cô sinh. Một đêm sau, biến thành quốc bảo tư mã sảng quyết định, xông ra sử gia tu sĩ tổng hợp tu dưỡng, ta muốn mã số theo, giảng sự thật. Thu thập tam đại thủy hệ quanh mình thành trì châu quận quá vãng 10 năm thuế bạc, tập hợp. Thu thập kênh đảo trải qua thành thị châu quận ở không có kênh đảo tiền 10 năm nộp lên thuế bạc, tập hợp. Danh sách đối lập Linh Châu Trung gõ gõ Bạch Phù Dung trưởng quầy, hỏi nàng muốn tới mới mẹ nhất nóng hổi số liệu. Tam đại mẫu Thân Hà Tam đại kinh đảo quanh mình con đường làng xóm mà khoản giao dịch này, còn có các nơi lâm thời thiết trí khách thuyền thuyền hàng thu phí điểm. Tư Mã Sảng biên sửa sang lại biên lật xem Bạch Phù Dung cấp tư liệu, vừa nhìn vừa sau lưng lạnh cả người trong lòng kính nể. Dự Châu Bạch Phù Dung trưởng quầy hảo tinh rượu tính kế, ta làm số liệu trong quá trình mỗi cái nghi vấn đều có thể ở nàng tay đáp mục lục trung tìm được trả lời. Thì như, hỏi Tam đại kinh đảo thu phí chạm ra sao nghĩa? Đắc 13 châu thống nhất quản lý các bờ sông thành trì cụ thể thực thi thu phí chạm điểm, thu phí dụng làm như giữ gìn vận chuyển đường sông an toàn, chống lũ trừ ứ chi dùng. Trong đó có rất nhiều đại hình thu phí chạm, cũng xương cảng, cung cấp dỡ hàng, cảng thu phí trực tiếp từ giao dịch ngạch trung ấn tỷ lệ thu. Lại tỷ như tam giới tạo thuyền kỹ thuật thường thường như thế nào ứng phó kinh đảo trung bãi nguy hiểm? Mặc ra các huynh đệ lúc trước vì giảm bất an lấy tạm muốn chạm điểm số lượng. Có chút khúc sông xây dựng địa điểm thực sự địa lý điều kiện hà khắc. Đắc, nhóm đầu tiên hạ hà con thuyền, ta tinh tế tiểu quắn ra. Sau đó, mặc gia thành lập có người chèo thuyền sẽ, nhưng cung cấp khắp nơi mua sắm con thuyền. Tư Mã Sảng. Tư Mã Sảng từ tin trung khắc sâu nhìn ra Bạch Phù Dung dụng tâm hiểm ác, chỉ cần cùng nàng một cái thuyền, đều có biện pháp quang minh chính đại kiếm tiền. Bạch Phù Dung, ha ha ha ha, cùng tỷ hôn, cơm ngon rượu say. Bất quá, kéo đại gia cùng nhau giàu có cũng coi như công lớn một kiện, lòng mang thương xót sử ra công tử tiếp theo để bút viết mềm văn. phía sau bạch phụ dung ở đối khoảng thượng nước chảy trong miệng lẩm bẩm, kia con số cũng không dám lớn tiếng đọc ra tới, sợ hù chết một mảnh người. cơ xương đang ở một bên giúp đỡ điều chỉnh con thuyền dây thừng, yến cựu đảm đương dự châu tây điều hành, mồ hôi đầy đầu mới vừa an bài một đám con thuyền hạ canh đảo, đi hạnh lâm đại vận hà, chiều thần nông quốc phương hướng mà đi. chỉ thấy đường sông trung phiên xanh biết sóng gió, trên thuyền các huynh đệ triều yến cựu thăm hỏi, hô. Cửu gia yên tâm, nay thuyền thảo dược nhất định an toàn đưa đạt, cứu tế kia thần nông cốc bệnh hoạn, bảo đảm không đoạ ta tinh tế tiểu quán thanh danh. Giúp chúng ta cảm ơn tạo thuyền mặc gia huynh đệ a. Nói xong, trên thuyền huynh đệ cùng kêu lên niệm động phong quyết, chống rống nổi lên gió to, thổi cổ bạch phảng. con thuyền khoác cương cân thiết cốt, dương buồn xuất phát, thực mau ra nho lâm thành. Tiễn cửu vừa lòng mà nhìn, không nhịn xuống một câu, hảo a, thật tốt quá, ta dự châu tinh tế tiểu quán cũng là lường danh một phương thế lực lớn bạch phù dung điểm điểm ngồi xổm bờ sông trúng gió nghe được yến cửu lời này cũng không ngẩng đầu lên bỏ thêm một câu cái gì lừng danh một phương yến cửu lại nói tiếp này công tích thật là mặt mày hớn hở tinh tế tiểu con a chúng ta tên liền đại biểu hiến vân mười ba châu đại biểu tu chân giới đệ tứ giới a trưởng quầy công thành danh thoại sử sách lưu danh lạc bạch phù dung dừng một chút dùng một loại xem bệnh tâm thần ánh mắt xem yến cửu thanh danh có ích lợi gì có thể đương hai lượng bánh bao ăn sao không thể ta có không phải chư tử bách gia nói về như vậy đối mặt ra các huynh đệ nhưng thật ra thực hảo ta đã sớm xem tặc méo mó nho ra không vừa mắt bách bách bạch phù dung liên thanh hô quay đầu lại nhìn đến cơ xương đối thân ngồi sổn bờ đê biên giác lau mặt thượng nước mắt bạch phù dung bạch phù dung sợ tới mức một nhảy đây là sao cơ xương nhìn trước mắt sông dài giữa sông bích ba nhộn nhạo trong đầu một hồi nghĩ này vài thập niên mặc gia thu được coi khinh cung ất khí Một hồi nghị đến mấy năm trước làm đường sông công trình xuyên qua độc trùng trướng khí mặc ra huynh đệ, trong lúc nhất thời cảm khái và ngàn, không có việc gì, có điểm cảm xúc mà thôi. Không cần lý ta. Bạch Phú Dung trong lòng biết có một số việc có chút cảm xúc chưa chắc người khác tham dự chính là chuyện tốt, nhưng vẫn là không quá yên tâm, thật sự. Cơ xương gật đầu, thật sự, yên tâm đi. Nói, nàng từ trong túi càn khôn bộ ra một lọ vương triều đường rượu, đối với hạ uống lên lên. Mặc ra liệt tổ liệt tông nhóm các ngươi thấy được sao rốt cuộc rốt cuộc lại có thể từ các tu sĩ trong miệng nghe được đối mặt ra ca tụ ta đợi bao lâu kiên trì bao lâu thợ môn tự lập chi nhánh ly tán ngao luân hồi như vậy lâu dài ta rốt cuộc chờ tới mặc gia phục hưng là lúc bạch phu dung ta thật sự cảm tạ ngươi tổ tiên vạn dặm ta cùng ngài giống nhau gặp gỡ âm quốc sư giống nhau nhân vật chương một trăm linh năm xu thế tất yếu sấm dậy đất bằng sử gia đại tư mã đã phát một thiên văn trường đứng thành hàng dự châu tinh tế tử quán tam giới an dưa quần chúng đều bị buôn tẩu bầm báo ta ông trời a đây chính là năm đó đỉnh thanh thiên môn thịnh cực cáp lực vì mạnh tử đại nghĩa chi đạo biện bạch sử gia nay cũng đồng dạng là sống qua mấy chục cái triều đại chết già đế vương so vương triều cảng trường thọ chăm chú thế giới văn minh chi cơ sử gia hai tháng trước vẫn là cao ốc đem quỳnh tuyết lợi lốn dưới suy thoái dự châu hiện tại bằng vào sử ra một thiên diệu văn phản xác đánh một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn lúc đó tinh tế tiểu quán một cách phía trước cửa sổ như cũ là kín người hết chỗ sở nguyên hòa một tay điểm tiền bạc một tay méo sao chép đại tư mã văn trường lớn tiếng đọc diễn cảm đi qua ở rượu khách gian gắng đạt tới mỗi người đều có thể nghe được đến gần một tháng ba điều kinh đảo ven bờ liền sáng tạo vượt qua một trăm vạn lượng mậu dịch ngạch miệt mài theo đuổi mậu dịch ngạch cấu thành dự châu thần diệu chỉ chiếm bốn thành nay đại đại gia ngoài người viết dự kiến đốt đèn đêm đọc các thành trì châu quận nộp lên trên báo biểu Người viết thấy được rất nhiều lừng danh tu chân giới đặc sản. Sơn móng tay lăng thành sơn móng tay, lương châu lúa mì thanh khoa lúa, thông châu kim vua, thần nông cốc gà đen bạch phượng hoàn, long nguyên sa gai nước, còn có đại bi quan trăm năm linh quả bánh. Nếu hỏi người viết nhìn thấy gì? Người viết thấy được tam giới xưa nay chưa từng có đại liên hợp đại đoàn kết, này ngắn ngủn sáu tự viết tới hao hết tâm lực, trong lòng hồi tưởng sớm đã là mấy trăm năm trước ảo mộng. Cái gì là khả năng, cái gì là không có khả năng, cái gì là cách tân? Cái gì là lề thói cũ? Người viết không hảo trả lời, nhưng tóm lại, thúc đẩy lịch sử bánh xe quần quận mà trước, bày ra thế giới trước nay chưa từng có to lớn tình thế hỗn loạn đến người, hẳn là được đến chúng ta tối cao tôn trọng cùng kính ngưỡng. Bọn họ thoạt nhìn như là kẻ điên, tưởng chúng ta chi không dám tưởng, làm chúng ta chi không dám làm. Bọn họ tưởng tượng, bọn họ phát minh, bọn họ thăm dò, bọn họ sáng tạo, bọn họ thúc đẩy lịch sử đi tới, đẩy đưa tu chân giới sở hữu sinh mệnh đi tới. Miệng nhiều người sói chảy vàng, tích hủy tiêu cốt. Sử ra ngôn luận có lẽ không kịp thời, có lẽ thường thường đứng ở đại chúng đối diện, nhưng thỉnh các vị quần chúng tạm thời một tín sử ra vạn năm tháng lợi suất, chúng ta này một đạo tồn tại quá vạn năm đó là mạnh nhất chính danh. Tổng hội nhiều thế này người hành xử khác người, kiệt ngạo khó thuần, gây chuyện sinh sự, không hợp nhau. Bọn họ suy diễn nhất sáng lạn sinh mệnh, tên như trong lịch sử chống không đầy sao, chiếu giỏi nhân loại đi tới. Người có thể phản đối bọn họ nghi ngờ bọn họ hoặc là chửi bới bọn họ nhưng duy độc không thể coi thường bọn họ mỗi người toàn làm lựa chọn sử gia lựa chọn ca tụng bọn họ ca tụng này đó thời đại tận dụng thời gian giả sở nguyệt hòa sở nguyệt hòa đọc được cuối cùng thẳng leo nước mắt hốc mắt đỏ bừng chung quanh mua rượu rượu khách hảo tâm cho hắn để cái khăn hắn tiếp nhận nói lời cảm tạ hay nước múi giống thổi hảo quá cảm động nay bọn không chứng chứng ra hỏa sở nguyệt hòa một ngụm một cái khắc sâu phun tảo nước mắt lệch cạch rất cũng không quên cửa trách sử gia không nghĩ tới không nghĩ tới này bọn khoe chữ kích động nhân tâm cũng là như vậy ai nha ta đi bạch phúc quý tiếp nhận một chồng bắt rượu một tay kia véo thanh thủy quyết tiếp một câu sử ra cuối cùng một câu tận dụng thời gian tận dụng thời gian tất có thiêu tay chi hoàng sao nói xong hắn lạnh mặt hồi nhà gỗ đổi một chồng chén ra tới phía sau đi theo lắm mồm rượu khách liên thanh nói nhỏ ai này bạch ra tiểu ca thật là thay đổi thật lớn đâu ai nói không phải đâu mấy năm trước ta nhớ kỹ là cái thanh tú tiểu ca đầy mặt mang cười, hiện tại nhưng hảo, mù một con mắt còn thành mặt lạnh diêm vương sống. đúng vậy, đừng nói này bạch tu sĩ, tinh tế tiểu quán cái nào không phải nhìn cổ cổ quái quái. tiến cửu, ngu người ngu ngữ a. tiến cửu không e rẻ thở dài một câu, lại dùng bút lông tao tao cái. nguyệt hoa tiên nhân, ta tới cấp xử gia trưởng văn hơn nữa một câu. sở nguyệt hoa ngẩng đầu, thêm gì? tiến cửu thanh thanh giọng, cất cao giọng nói chỉ có điên cuồng đến cho rằng chính mình có thể thay đổi thế giới người mới có thể chân chính thay đổi thế giới Sở nguyệt hoàng ngẩn ra ngươi đây là nghịch biện tiến cựu giảo hoàng nói nhưng sử gia viết chính là mềm văn mềm văn muốn cái gì đầu vóc bạch phúc quý vén rèm lên ra tới đầu vai đứng nộn nộn một con tiểu phương hoàng mông mau đỏ tươi nhìn hai người khoác lắc đánh thí hắn lạnh lùng nói có thời gian này thổi thủy không bằng đi bến tàu giúp giúp trưởng quay đi gần nhất một tháng tu chân giới tường đầu thảo phản chiến không ít kênh đào bến tàu vận hóa lượng phiên gấp 3. Tiểu trưởng quay cùng cơ xương đều mau ăn ở tại bến tàu. Một khi công việc lưu bù lên, thời gian luôn là quá đến đặc biệt mau. Đảo mắt lại là từng năm đế, Nam Trung tinh tế tiểu quán dẫn theo mặc ra lực bài chúng nghị phản bát sáng lập 3 điều kênh đào tiên giới đoạn chưa liên thông, thành công kéo ven bờ tổng cộng 76 thành trì châu quận mậu dịch phát triển. Tháng 6 mùng 1 khai bá. Căn cứ tu chân giữa nhà. Nhị cấp con sông trung tâm Dự Châu Nho Lâm thành khu rừng đen tiến hành cuối năm thống kê ra cụ số liệu tới xem. Tháng 6 dự ninh đại vận hà mậu dịch ngạch nước 67.9802, hạnh lâm đại vận hà mậu dịch ngạch nước 52.7200. Suốt một cái tháng 6, tinh tế tiểu quán trưởng quầy tiểu nhị ban đêm công tác chính là mượn sức các châu quận thương nhân, hứa lấy các loại ưu đãi, mời bọn họ nếm thử kênh đảo vận chuyển đường sông. 7 tháng, dự ninh đại vận hà đơn kênh đảo mậu dịch ngạch đột phá trăm lượng hạnh lâm đại vận hà đạt tới chín mươi vạn lượng một tháng qua đi danh tiếng hiệu ứng sơ hiện dự châu chủ yếu phụ trách thức đêm xử lý các loại tặng lễ mua thuyền thêm tác xếp hàng hạ hà thương thuyền tám tháng dự ninh đại vận hà mậu dịch ngạch đột phá hai trăm vạn lượng hạnh lâm đại vận hà mạt đoạn thần nông cốc khai quật trúc mỏ mối chế thành thuốc hay khiến cho hạnh lâm đại vận hà mậu dịch ngạch bạo trướng đột phá ba trăm vạn lượng chín tháng một mươi tháng một một hai tháng năm mạt cộng lại Đã khai thông hai điều kinh đảo cộng kéo hiến vân 13 châu, ma giới, yêu giới tổng cộng vượt qua 2.000 vạn lượng mẫu dịch lạch, giàu có vượt qua 20 cái đại châu quận, liên quan quật khởi vô số thành trì, tân đái vàng địa hình thành, hấp dẫn nhà thám hiểm đi trước. Trong đó lớn nhất được lợi phương, dự châu tinh tế tiểu quán chính thức thoát ly hiến vân 13 châu lực ảnh hưởng, trở thành một phương thế lực lớn, có tiền có quyền có đường tử có vũ lực, quật khởi tốc độ cực nhanh, tựa như đứng ở đầu gió cất cánh 200 cân phì heo. Bạch phù dung tên chính chính thức thức bước lên thiên tâm các bách hiểu sinh bài bố tu chân giới phong vấn bảng, danh liệt năm nay đệ nhất, trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất phàm nhân tiến vào trước 100 xếp hạng dị loại, tương lai không thể hạ lượng. Đồng thời, mặc ra mượn dùng vận chuyển đường sông Phục Hưng, một lần nữa ở tu chân giới nhấc lên duy vật phong trào. Đại diễm thiên đình họp thường niên. Hàng năm năm mất mùa năm lạnh, bờ bên kia hoàng kim trăm triệu hai, địa chủ gia lại không có lương thực dư á trưởng môn lữ kỳ quan tâm trung sướng đi điều tăng t dựng âm dương đầu đầu gáo cọ quang ngói lượng hoàng đến bàn dài đối diện một người trưởng lao mắt đau nhịn không được chắn chắn tay lữ Kỳ kỳ lập tức méo cái này sai lậu rất có hứng thú nói tống trưởng lao anh minh nói vậy đối cách vách hừng hực khí thế thương mẫu con nước lớn có cao kiến bị nửa chỉ chọc đầu làm đến thoát ly quần chúng tống trưởng lao tống trưởng lao xấu hổ thấp cụ một tiếng trưởng môn chỗ nào nói ta chờ một giới lão nhược so không được trưởng môn nhìn xa trông rộng lữ Kỳ kỳ tự luyến sờ sở chính mình em dương đầu cùng lão đệ lữ tinh tinh liếc nhau chèn ép nói trường lão lời này nói quá khách khí năm đó các ngài khoa tay múa chân lớn tiếng nói nhao nhao một hai phải trả lại vân phủ nhặt nhân ra bạch phủ rung rách nát nhì, nhưng chưa nói cái gì duy ta như thiên lôi sai đâu đánh đó a tống trường lão đang ngồi trường lão nay lữ kỷ kỳ, kỳ thật đúng là cái rượu nhân cẩu phân lời nói há mồm liền tới ghê tởm người không mang theo trọng dạng ai nha nhìn xem nhân gia hiện tại mười ba châu tu chân giới tân quý Mắt thấy tinh tế tiểu quán liền phải khí thế văng trời, thành đệ nhất thế lực lớn, ma giới bảng thượng đùi, một năm ôm hai, hai năm ôm ba nhà. Yêu giới cũng là thừa chứ đông phong. Đâu giống chúng ta đại diễm thiên đình A, đúng không, ăn, phân đều không đổi kịp nóng hổi. Lữ tinh tinh nghẹn cười suýt nữa sặc chết qua đi. Các vị trưởng lão, các vị trưởng lão sắc mặt suy giống cầu nước tiểu dê Lữ kỳ kỳ này chỉ lão cầu còn không buông tay nhấc chân đi tiểu, tiếp theo ghê tẩm những cái đó lao thụ. Ai u uy ta thiên gia, sang năm này quang cảnh nhưng làm sao a? Nghèo chết đánh đổ. Đương quần đi các vị trưởng lão, xuyên anh em cột trèo váy cũng khá xinh đẹp, xuyên cái gì còn nhỏ, đại gia cùng nhau lộ đít lỏa buồn đi, làm dự châu chế dễ ước, xem xong nói không chừng tầm tình hảo còn có thể cấp chúng ta bố thí điểm hà lộ. Một vị trưởng lão không nhìn xuống, làm càn. Kia đường sông chúng ta cũng có thể đào. Lữ kỳ kỳ nghiêng đầu đối diện trưởng lão, ngươi làm được sao? Năm đó bẩn thịu mặc ra. Ta nhớ rõ trương trưởng lão ngài nhảy nhưng cao, đúng không? Lại nói, ngươi có thể có hiện tại dự châu như vậy nhất hô bá ứng kêu gọi lực sao? Tống trưởng lão không nhịn xuống ra tiếng, chúng ta có thể trộm đảo. Lữ kỳ kỳ phi một tiếng, sắc mặt ta, tống trưởng lão. Thanh danh truyền ra đi, ta đại diệm thiên đình còn hôn không lan lộn, lại nghèo lại tiện đúng không? Các trưởng lão bị lữ kỳ kỳ không bán hai giá áp chế không lời gì để nói, lúc trước đoạt lại tinh tế tiểu quán lão nhà gỗ tử chuyện này. Lữ Kỳ Kỳ liền bất đồng ý, các trưởng lão liên hợp quyết nghị phủ qua trưởng môn ý kiến. Kết quả hiện tại nhưng hảo, năm đó khi dễ tiểu chó nhật nhi thành đại tăng ngao, một ngụm một cái tiểu bằng hữu, an hữu vang. Các trưởng lão ruột đều phải hối thanh. Lữ Kỳ Kỳ tĩnh chờ một lát, nhìn không người phản đối nữa hắn, vừa lòng cười. Ta coi qua, kia dự châu người xác thật là cái lòng dạ hẹp hòi. Chúng ta tiên giới kênh đào đoạn dù chưa đào thông, hiện có đường sông chỉ có hai tòa thành trì trải qua thanh thiên môn thế lực phạm vi tuyệt đại bộ phận ở ta đại diễm cùng kia bọn tặc trọc lao ni trong tay. Đang ngồi các vị cũng đừng hy vọng ta thế các ngài chui đi ta, chúng ta à, một đạo đi dự châu các ngươi làm nhân lực, lôi kéo nhân ra nhà ở, phùng sơn phiên sơn, ngộ hà qua sông, à, cho nhân ra đưa qua đi. Ta đâu, lữ kỳ kỳ chén trả cái nắp một khái, nói, ta đi cho nhân ra bạch trưởng quậy bồi gương mặt tươi cười. Các ngươi đâu, nhân ra muốn các ngươi túi đầu liền túi đầu, muốn các ngươi dập đầu liền dập đầu, à, ngoan các trưởng lão các trưởng lão mặt đều tái rồi lữ kỳ quan tâm chung vừa lòng hướng lữ tinh tinh phân phó nói đi lao đệ lấy điểm linh bảo ra tới bồi thường ngươi thiếu chút nữa thiêu chết nhân ra bạch trưởng quẻ ra phượng hoàng tội lỗi lại kêu cái tiểu thuyết gia tu sĩ bốn phía tuyên dương chúng ta nhận sai chuyện này ta xem kia bạch phủ dung đồng ý không đồng ý thông thương chương một trăm sáu tương lai dự châu khu rừng đen trên không ngắn ngủn mấy năm thời gian này dự châu khu rừng đen phong cảnh đại sửa a Tiêu Lục Thần đứng ở phi hành khí ven quan sát lạc nguyệt chấn cảnh đẹp, màu lục đậm rừng rậm tuyến dần dần tới gần, ung châu châu chủ trong lòng vui mừng, vỗ vỗ song sắc côn, cấp bên cạnh môn khách nói: nhìn một cái, hiện tại này khu rừng đen, hiện tại này lạc nguyệt chấn, nay một đường chúng ta bay tới, nhìn dự châu trang nghiệp thịnh vượng, nhân khẩu dày đặc, tu sĩ cùng phàm nhân hài hòa ở chung, hảo a, hảo a, một cọc công lớn nghiệp, Tiêu Lục Thần thiệt tình thực lòng nói, Môn khách, Môn khách trong lòng buồn bực tuy nói dự châu ở hiện nay 13 châu, không, toàn bộ tu chân giới độc lánh phong tao, nhưng là ung châu như cũng là ung châu lao đối đầu, vì sao châu chủ như vậy vui vẻ. Tiêu lục thần liếc hắn một cái, cười nói, cảm thấy ta đặc biệt vui vẻ. Ta đương nhiên vui vẻ, dự châu tuy rằng trong lịch sử là người đối diện, nhưng là chúng ta đều là 13 châu người, đồng khí liên tri 13 châu người. Hơn nữa hôm nay chúng ta là tới đưa thanh ý, đối tượng hợp tác càng cường đại, ta liền càng vui vẻ. Môn khách nhìn dưới chân đi nhờ mặc ra xuất phẩm ưng hình phi hành khí, nghĩ lại sau khoang phóng mấy ngàn cân say gian nam, trong lòng gật đầu. mười 13 châu, thật sự muốn từ đây chia làm, dự châu cùng còn lại 12 châu. Ngay cả tu chân giới, cũng muốn chia làm, dự châu tinh tế tiểu quán thương nghiệp liên minh, cùng khác thế lực. Tân thời đại gần, không thừa dịp đầu sóng hướng trong nhạy cảm thụ một chút sóng lớn ngập trời cảm giác, đó chính là cái ngốc tử. Phi hành khí rơi xuống đất tiểu lục thần tò mò nhìn mặc ra tu sĩ đi lên làm tiếp dẫn lễ phép dẫn phi hành khí đỉnh đến tọa kỵ khu tiểu lục thần theo hoạt động ánh mắt mới phát giác này khu rừng đen thổ địa thượng dấu chân không ít xem ra sớm chút có nhóm người trước tới mặc ra tiểu ca rất có ca tính sắc mặt như đồng hồ đo thời tiết lúc này là mặt vô biểu tình mưa đá thiên tiểu lục thần hợp nhau cây quạt cũng không tức giận chắp tay nói thỉnh cầu tiểu ca coi trừng hảo phi hành khí nơi này có ung châu tặng cùng bạch trưởng quậy ba nghìn cân rượu ngon Mặc ra tiểu ca, mặc ra tiểu ca tức khắc mặt mày hớn hở, ai, đều nghe tiểu châu chủ. Ta bất quá là trong khoảng thời gian này tiếp đãi quá nghĩ nhiều tới uống chúng ta dự châu huyết bạch nhãn lang, phản xạ có điều kiện. Tiểu lục thần, tiểu lục thần xấu hổ thanh cụ một tiếng, nhảy mở lời đề, chỉ vào cục dọc theo đường dây chính mình chạy tới tiểu xe đẩy, hỏi, xin hỏi tiểu ca, đây là cái gì? Mặc ra tiểu ca cười cười cũng không nói lời nào, một cái xinh đẹp nhảy lên, nhảy vào trong xe ý bảo kiều lục thần cùng môn khách tiến vào tiêu lục thần một đường nhanh như điện chớp tiêu châu chủ tiểu xe đẩy treo đèo lội suối tố mát toàn toàn nhảy qua hồ nước nhỏ ở hát cám huyệt động trung rong rồi tiêu Tạc bao một canh giờ đoạt mệnh chạy như điên sau tiêu lục thần là tiểu xe đẩy thượng trừ bỏ mặc ra tiểu ca ở ngoài duy nhị không có ói mửa toan thủy dũng sĩ mặc ra tiểu ca an ủi nói châu chủ ngày sau muốn thường thường tới tìm bạch trưởng quầy chơi đùa nói thành thói quen thói quen thì tốt rồi Tiêu lục thần. Tâm mệt, không nghĩ sách lời nói. Tiêu lục thần không thành tưởng, Bát vân thấy sương mù, đi vào nội vây khu rừng đen thấy lạc Nguyệt hồ, còn thấy một bên khác thế lực dẫn đầu, vị này dẫn đầu còn ở cùng bạch trưởng quay cãi nhau. Nhìn a, ngày ấy quang hạ cọ quang ngói lượng nửa cái chọc đầu là ai? Này đó lao bất tử, bạch trưởng quay tưởng như thế nào liền như thế nào? Lữ trưởng môn nói chi vậy, chỗ nào có thể chảm chết đâu đúng không? Ta khi nào nói qua chẳng chết, không? Hết thể nghe theo bạch trưởng quay an bài, này một đường kéo đại nhà ở lại đây, này đó lao chân nhóm cũng coi như là vật tấn kỳ dụng. Khách khí, khách khí lưu trường môn, chúng ta chính là ngày sau hợp tác hàng tỷ hảo đồng bọn A. Tiêu lục thần đoàn đội nhìn chăm chú nhìn lên, này không phải tiên giới đại diễm thiên đình lữ kỳ kỳ sao. Trước hai năm hai người còn bởi vì ung châu cùng tiên giới một ít giao dịch sẽ quá bức. Phía sau môn khách đồng thời ra tiếng, hảo hậu ra mặt. Tiêu lục thần cười tủm tịm, hư bạch phù dung nhìn cái bàn đối diện quắt lên điên cùng rượu nhàn thoại lôi kéo lữ kỳ kỳ thầm nghĩ thẳng ngãi này sáng sớm chạy tới chính là tới uống rượu đi may mắn thượng không phải tu vi rượu bằng không ta phải đau lòng chết lữ kỳ kỳ lại một ly uống làm vương triều đường rượu cảm thấy chính mình muốn nghiện nếu hết thảy đều nói không sai biệt lắm bạch trưởng quầy cảm thấy khi nào sáng lập ta tiên giới đoạn kênh đào đâu phía sau nhất bang đại diêm tộc lão cụt mi mắt bài bài chẳng hảo theo lữ trưởng muốn nói đồng thời không lưng nói một câu xin lỗi bạch trưởng quầy ở quán Tử Châu về Ngư phố. Bạch Phú Dung thong thả ung dung cho chính mình đảo ly rượu, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uống xong, cười tủm tỉm từng cái xem xong các trưởng lão đỉnh đầu, qua hơn một phút, mới chậm chậm nói, các vị làm gì vậy? Mau đứng lên a, chuyến ra đi còn không nói ta dự Châu cùng Lữ trưởng môn bất kính lão. Lữ Kỳ Kỳ không được tự nhiên giật giật, trong lòng cười to. Đại Diễm Thiên Đình không thể so Thanh Thiên Môn, nhân gia Thanh Thiên Môn là nho ra chính thống, Kim Kê độc lập, đại diễm lại là bách gia tập hợp. Này đó trưởng lão cũng là lúc trước Lữ Kỳ Kỳ thành lập môn phái khi, kéo tới các nói lao nhân, hiện giờ đại diễm thiên đình ổn định thanh thế nhiều năm, Lữ Kỳ Kỳ cảm thấy cũng nên dối gì ô đá đá này bọn lao nhân. Bạch trường Quầy, không cần túng, bàn bọn họ. Lữ Kỳ quan tâm nửa đường. Các trưởng lão, bạch phù dung dư quang liếc liếc mắt một cái lao nhà gỗ, đảo thật là không có gì vết thương, trong lòng buồn cười đại diễm thiên đình cùng thanh thiên môn này bọn văn khoa sinh sao có thể làm đến hiểu cơ quan phòng loại này ngành kỹ thuật đồ vật nếu là tưởng làm minh bạch sợ là đến bỏ nói trọng tới lữ kỳ kỳ lại cùng bạch phù dung thương lượng một phen định ra khai đầu năm năm khai cử ước định lữ kỳ kỳ trong mắt chuyển động liền nghĩ trộm điểm tiện nghi nhìn chúng ta dự châu hiện tại binh hùng tướng mạnh rau đến chảy mỡ khắp nơi thanh thế đều phải nhược một đầu đâu bạch trưởng quài bạch phù dung việc nhân đức không nhường ai thổi trở về nơi nào nơi nào đại diễm mới là trăm năm cũ kỹ chúng ta dự châu tiểu quán còn kém xa lắm đâu ngày sau tiên giới bên này nhi rất nhiều công việc còn muốn lao động lữ trưởng môn a lữ kỳ kỳ sao có thể hẳn là hẳn là chỉ hy vọng bạch trưởng quầy không cần quên ta cái này tiên giới lính hầu nhiều cấp chút ưu đãi phúc lợi a bạch phù dung trong lòng những mày người này hảo hậu ra mặt thế nhân toàn truy chướng sắc ngã ngươi lúc này tham cổ quỷ tới lính hầu nàng còn không có há mồm hảo hảo ghê tẩm một phen lữ kỳ kỳ Trong rừng chuyển đến một thanh âm khác. Lữ trưởng môn thật lớn mặt mũi. Suy nhất bang tiểu thuyết gia tu sĩ viết bản thảo, nhìn sóng to đi lên, tưởng đi theo kiếm tiền ra mặt dạy chạy tới. Như thế cảnh ngộ, như thế nào trương khai miệng, áp chế bạch trưởng quậy nhiều cấp ưu đãi đâu? Chẳng lẽ là đại diễm trưởng môn nhân vị trí, là dựa vào thi đua ai ra mặt dạy mới có thể được đến sao? Tiêu Lục Thần phe phẩy cây quạt từ khu rừng đen đi ra, tinh khí thần lần động. Lữ kỳ kỳ. Hỏng rồi, có kẻ thứ ba lại đây. Tiêu lục thần cao rộng trợ trận, nhìn một cái chúng ta ung châu, đã sớm là bạch trưởng quầy trung kiên minh hữu, này tao tới còn mang khuynh giang nam 3.000 cân đâu. Nhìn nhìn lại lữ trưởng môn, gì cũng chưa mang. Lữ kỳ kỳ cái cỏ, kia nhà ở. Tiêu lục thần tiệt lời nói, nguyên vật dâng trả cũng kêu tặng lễ. Nói ra đi thật gọi người cười đến rụng răng. Lữ kỳ kỳ. Lữ kỳ kỳ thực mau bị Tiêu lục thần cùng bạch phù dung liên hợp ghê tẩm đi rồi, bạch phù dung nhưng thật ra thủ nước. Lữ Kỳ kỳ trước khi đi còn cùng hắn nói khai đầu năm năm khai cử đúng giờ. Nhìn đại Diễm Thiên Đình người đi xa thân ảnh, Tiêu Lục Thần chắp tay nói, "Bạch trưởng quầy cao thượng a, quá vãng tiên giới như thế hành sự, còn có thể đến Bạch trưởng quầy lại lần nữa coi trọng, thật sự là lòng dạ rộng lớn." Bạch Phu Dung cười lắc đầu, mời Tiêu Lục Thần ngồi xuống, lấy ra một bộ tân cái ly cấp kiểu châu chủ rót rượu. "Châu chủ đừng thổi phung ta, ta không phải tâm hướng đại đạo tu sĩ, đạo nghĩa tu dưỡng cũng liền thường thường." Tiên giới là một khối đại tài nguyên, ta sẽ không bởi vì quá vãng cùng tiên giới thế lực xấu xa mà ảnh hưởng đại cục. Đại cục, đúng vậy, đại cục, Tiêu Lục Thần trong lòng suy nghĩ, Ma Xui Quỷ khiến hỏi một câu, kia Bạch trưởng quậy trong lòng, như thế nào đại cục? Đại nhất thông sao? Bạch Phú Dung, thương nghiệp phát đạt, vì tu chân giới mang đến một phen tân khí tượng đi. Ta không có gì khác kế hoạch lớn chi lớn. Tiêu Lục Thần nhìn một cái phi ở nóc nhà Chu Tước Thanh Long, còn từng có tới điều hành cũ nhà gỗ Huyền Vũ trong lòng nấn ná đều là tứ phương thần thú sứ mệnh truyền thuyết hắn thử nói nếu là bạch trưởng quậy lòng có khác chí hướng ta kiểu mẫu cũng là nguyện ý cùng tổ chức thỉnh hội bạch phù dung bạch phù dung cười ha hả châu chủ ngài người này thật là quá có ý tứ ta niệm ngài năm đó công khai giúp đỡ tinh tế tiểu quán đơn tình, cho ngài làm do nói đi ta chính là cái tặc thương nhân tử cái gì khắc phúc trạch và dân tranh giành thiên hạ ý tưởng đều không có hơn nữa ta thọ mệnh cũng liền sáu bảy chục đã chết liền đã chết Tu chân giới vẫn là các ngài. Tiêu Lục Thần nhìn Bạch Phù Dung khó được thẳng thắn thành khẩn, chính mình cũng sẵn bắt đầu bài giảng lời nói, kia ngài gánh hát đế cũng thật liền đáng tiếc. Luận lanh binh, có cũ triều thần tướng, thời hạn nghĩa vụ quân sự binh tu. Luận cao cấp chiến lược, tứ phương thần thú đến thứ ba, Bạch Hổ thần quân hiện tại chính là liền bóng dáng cũng không biết ở nơi nào đâu. Luận Nưu Sĩ muôn khách, nhà chiến lược tiểu thuyết gia, còn có thân mật âm dương gia bằng hữu. Nhân thủ nói, ngài còn có mặc gia cự tử làm bạn thân mặc ra chính là cũ triều khi thiên hạ đệ nhất nói à vì sao không hề tiến thêm một bước phá vỡ trọng vân thấy thái dương đâu bạch phù dung nghe Kiều châu chủ nói hồi ức chính mình các đồng bọn trong lòng ấm áp trên mặt kiên nhẫn lắc đầu nghe tới đều là người xưa chuyện xưa đâu người tề không phải một hai phải làm cũ triều chuyện xưa mới có thể biểu hiện tác dụng chúng ta hiện tại ở làm sự tình còn không phải là sử tu chân giới rực rỡ hẳn lên thay trời đổi đất đại sự sao đổi mới một cái triều đại Nào có đổi mới một cái thời đại tới có ý tứ. Tiêu lục thần. Tiêu lục thần bị này một câu nói rộng mở thông suốt, cười nói, nói cũng là, này tao cách tân còn có thể thiếu Đao chiến căn qua. Bạch Phù Dung cùng hắn chạm cốc, treo chọc nói, ai nói không phải đâu. Ngay sau sử sách lưu danh, thời đại này sóng chiều chung chúng ta, đều là đại công thần A. Tiêu lục thần nâng chén, vì hướng thanh kế tuyệt học. Bạch Phù Dung đối ứng, vì muôn đời sáng tạo lộ. Hai người đối ẩm, đồng thời cười rộ lên. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn